Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện vai ác mẹ ruột Phật hệ hằng ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc hai mươi 23 ít hầu của anh Cuồn cuộn đoạn thời gian trước bởi vì sự kiện thế thân thanh danh đường cầm trượt dốc. Cô ta bị ép giảm đi rất nhiều hoạt động, những kế hoạch ban đầu đã được định tốt đều bị trì hoãn. Đoàn đội bọn họ chuẩn bị thừa dịp lợi dụng tiết mục này, để đường cầm xuất hiện lần nữa ở trước mặt đại chúng thay đổi hình tượng. Cái chương trình truyền hình thực tế này rất trọng yếu cho nên đường cầm lần này đến có chuẩn bị. Sân bay thủ đô, chiếc xe bảo mẫu đen ngừng lại, một nữ nhân khoác áo kaki đi xuống xe. Đường cầm mang theo màu đen kính dâm, cô quấn nhẹ một chiếc khăn lụa. Cách ăn mặc của đường cầm nhìn giống như rất tùy ý, thực ra rất tâm cơ. Cô ta muốn kiến tạo chính mình là mỹ nhân khiêm tốn yên tĩnh nhưng lại mang vẻ lười biếng mỹ lệ. Tuy nhiên khí chất cao cao tại thượng trên người vẫn bán đứng đường cẩm cô ta cho tới bây giờ cũng không phải là loại người an phận. Mọi người rất nhanh liền nhận ra đường cẩm phóng viên cùng fan hâm mộ lập tức xông tới. Đường cầm xuất hiện ở phi trường. Đường cẩm ngươi là khách quý cuối cùng của cùng đi du lịch sao? Sau sự kiện phong ba thế thân cùng Diệp Phạm lại gặp gỡ, ngươi không có ý kiến gì sao? Đường cầm một câu đều không nói, chỉ là hướng về phía ống kính bảo trì mỉm cười. Coi như nghe được tên Diệp Phạm, mặt cũng không đổi sắc biểu lộ trên mặt dù không gợn sóng, nhưng là nội tâm đã mơ hồ sinh ra nộ khí. Bảo tiêu cùng đại diện Lý vây quanh ở bên người đường cầm, khiến người khác không thể tiếp cận. Đại diện Lý thật xin lỗi, công việc của đường cầm không thể tiết lộ cho mọi người. Người đại diện ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng lại rất rõ ràng, ngày hôm nay các trang đã nắm bắt được chút tin tức đầu đề. Sau này trở về công ty lại đi đưa thông tin đi lên, đem đường cầm hung hăng thổi phồng một phen cũng coi là một cái mở đầu tốt. Tiết mục đổ đã cùng bọn hắn câu thông qua, nhất định sẽ đem phần của đường cầm biên tập thật tốt. Hiện tại chỉ cần đường cầm ở chương trình truyền hình thực tế này biểu hiện tốt một chút tẩy trắng hoàn toàn không phải vấn đề nữa. Có fan hâm mộ nhanh tay cấp tốc ở diễn đàn bát quái đăng tin. Ta ở phi trường, đường cầm là khách quý cuối cùng của cùng đi du lịch. Quả nhiên là đường cầm cục diện tu la chàng này rất kích thích ra cái tiết mục này ta theo đuổi. Đem diệp phạm cùng đường cầm tụ cùng một chỗ tiết mục tổ thật là muốn gây sự a Hai người bọn họ làm sao lại tiếp tục nha, liền không sợ xấu hổ sao. Lầu trên có phải là ngốc không, hai người kia gặp nhau, xấu hổ rõ ràng là đường cẩm Thế thân đỏ lên, nàng còn muốn đuổi tới cùng người ta quay tiết mục. Tiết mục tổ đã ở phi trường chờ. Đường cầm tới trễ nhất thời điểm cô ta cùng mọi người gặp mặt các vị khách mời khác đều đã tới. Cô ta ra vẻ lạnh nhạt tháo kính dâm xuống, lơ đãng nhìn về phía diệp phạm ánh mắt hai người bọn họ trên không trung giao nhau một giây, rất nhanh tách ra. Đường cầm cùng nhóm khách mời chào hỏi một tiếng, liền tìm một vị trí ngồi xuống. Người giới giải trí ai ai cũng đều hiểu được xem sắc mặt ai cũng sẽ không ở loại trường hợp này khiến mọi người khó xử. Đạo diễn tiết mục khách quý đều đã đến đông đủ, vậy mọi người liền đơn giản làm quen nhau đi. Cùng đi du lịch là tiết mục mà bên trong khách quý toàn bộ đều là nữ, có một người là Minh Tinh Lâu Năm Lý Quỳnh rất có uy tín, tiến quân Hollywood lấy được thành tích không tầm thường. Nàng không sai biệt lắm đã lui ra khỏi vòng luần quần của giới giải trí nửa năm rồi, đến cái tiết mục này đơn thuần chỉ là vì du lịch. Tiết mục Tổ Mời Đại Thần này tọa chấn, Lý Quỳnh lý lịch sâu, y kiêu cao tuyệt đối có thể điều hòa không khí. Đạo diễn Lý Quỳnh Lão Sư, chúng ta đều biết tới, cũng không cần giới thiệu. Lý Quỳnh nhìn lướt qua nhóm khách quý ở đây, trong lòng đã nắm chắc. Nụ cười trên mặt nàng rất nhu hòa, không có người biết ý nghĩ trong lòng nàng là gì. Xin chào mọi người, ta gọi là Cố Nhã Thần. Một người mặc váy liền áo màu hồng nhạt mở miệng. Lý Quỳnh Lão Sư ta là fan hâm mộ của ngài. Cố Nhã Thần nở nụ cười rất ngọt ngào, một giây sau cô dĩ nhiên nhìn về phía đường cầm. Đường Cẩm ta rất thích tác phẩm của ngươi, thông qua một bộ phim thanh xuân vườn trường, Cố Nhã thần một đêm thành danh. Cô ở dưới điện ảnh có chút xanh tiếng, nhưng còn chưa có đứng vững. Đến cái tiết mục này, mục đích của cô không đơn thuần, muốn cùng Đường Cẩm nhờ vả chút quan hệ. Ta là đinh nhược nghi ta nấu cơm không tồi. Đinh nhược nghi có chút ngại ngùng, có cơ hội làm cho mọi người ăn. Đinh nhược nghi có khí chất cổ điển, dựa vào phim cổ trang thần tượng gặp may, diễn qua không ít bộ phim hay. Gần đây có diễn chính trong một bộ phim mạng khá nổi, mang đủ cảm giác tồn tại. Cố nhã, thần cùng Đinh Nhược Nghi vừa vặn đều là đi theo đường Thanh Thuần, hai người bọn họ đụng hình, phen hâm mộ đấu xé qua lại nhiều lần. Cùng xuất hiện tại một chương trình truyền hình thực tế, cũng là tiết mục tổ cố ý an bài. Có thể nói, cùng đi du lịch chính là tu la tràng cỡ lớn tuyệt đối thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người xem. Sau đó đường cầm cùng Diệp Phạm cũng tự giới thiệu. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau giữ yên lặng, chỉ là trong lòng ngược lại rất chờ mong. Dù sao, hai người này vì sự kiện thế thân phong ba, hồi trước ở giới giải trí huyên náo thế nào mọi người đều biết. Giờ đây lại ở cùng một tiết mục ghi hình liệu có thể hay không có đối đầu. Đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Vì để hấp dẫn lực chú ý của người xem trước khi ghi hình, tiết mục tổ ngay từ đầu liền sẽ ở kênh chính thức đưa ra các đoạn video. Video đầu tiên chính là lúc toàn bộ khách quý đến hiện trường. Ở trong video, đường cầm cùng Diệp Phạm phân biệt ngồi tại hai góc khác nhau, hai người toàn bộ hành trình đều không có giao lưu chút nào. Nhưng mà lực chú ý của tất cả mọi người trên mạng đều ở trên người hai người họ. Mọi người có nhìn thấy không? Đường cầm đi qua rồi còn nhìn Diệp Phạm một chút ha ha ha. Sự xấu hổ cùng không tự nhiên này ta cách màn hình đều có thể cảm nhận được. Má ơi, đột nhiên thật chờ mong mấy nữ minh tinh này sẽ bức a Tiết mục tổ tính toán quá lợi hại, như thế nào lại nghĩ ra chiêu thức tổn hại như thế? Bất quá ta thích, bởi vì các vị khách quý này đang quay tiết mục cho nên, những nghị luận trên mạng kia, diệp phạm cùng đường cầm cũng không biết. Tiết mục tổ cũng sớm đã giúp mọi người đặt xong vé máy bay, mọi người cùng lên máy bay, đi tới trạm thứ nhất Austria. Thời điểm đến sân bay Austria đã là đầu giờ chiều. Một đám người ở trên máy bay nghỉ ngơi một thời gian rồi nhưng vẫn là cảm thấy mệt nhọc vạn phần. Cái tiết mục này được đầu tư rất lớn, rất nhiều nhân viên công tác trùng trùng điệp điệp theo sát những nữ minh tinh này đi tới Austria. Diệp Phạm cùng những nữ minh tinh khác đi đến nơi ở mà tiết mục tổ đã an bài tốt hiện đang ngồi trên một chiếc xe buýt. Nhóm nữ minh tinh lên xe, bầu không khí nhìn qua gió êm sóng lặng. Nhưng mà trận xé bước đại chiến từ lúc này đã bắt đầu thấy chút manh mối. Cố nhã thần vừa lên xe buýt liền ngồi ở bên người đường cầm. Ba người khác tự mình ngồi phân tán, hành lý để ở trên ghế ngồi bên cạnh. Thở quay phim dơ camera, ngồi ở phía trước nhất quay chụp lấy nhất cử nhất động của từng người. Tất cả tài liệu quay chụp đến cuối cùng đều sẽ trải qua sàng lọc biên tập, sau đó phát trên TV. Trong xe ngay từ đầu rất yên tĩnh. Trong tất cả các khách mời ở đây, Diệp Phạm là người có lý lịch đơn giản nhất. Cô chỉ là một diễn viên mới xuất đạo. Nhưng lại là người có nhiều thứ để bàn nhất cùng hạ hàn thành CP còn giúp cô thu hút không ít fan. Diệp Phạm không định nói chuyện cô xem xét điệu bộ này của đường cầm, liền hiểu dụng ý của tiết mục tổ. Cái chương trình truyền hình thực tế này nhất định là vì tẩy trắng cho đường cầm. Diệp Phạm trong lòng cười lạnh cô sẽ không chủ động làm điều gì, nhưng nếu như tiết mục tổ làm ra thủ đoạn gì, nhất định cô sẽ hung hăng phản kích. Cố nhã thần phá vỡ trầm mặc, đường cầm các tác phẩm từ lúc ngươi xuất đạo đến nay ta đều xem qua. Đường cầm liếc nàng một chút cong cong môi thật sao? Cố nhã thần thường kỹ năng diễn xuất của ngươi so với ta thật tốt hơn nhiều. Đây là tại ghi hình tiết mục cho dù cố nhã thần muốn nâng cao đạp thấp cũng sẽ ẩn ý đôi chút. Cho nên mới sẽ chủ động nhắc tới mình thích xem các tác phẩm của đường cầm. Kỳ thật cố nhã thần đây là mượn lời khen đường cầm thuận tiện dẫm một cước lên Diệp phạm. Nào có người có thể đỏ đến nhanh như vậy, thời gian xuất đạo so với đường cầm ngắn, bây giờ lại so với cô ấy còn đỏ hơn. Đinh Nhược Nghi ngồi ở kia trên mặt cửa nhạt không để ý cách nói của Cố Nhã Thần. Tính cách cô rất đơn giản, thích bảo trì trung lập, không nghĩ muốn lội vào bất kỳ một vũng nước đục nào. Không nghĩ tới, Cố Nhã Thần cố ý muốn giấy lên phân tranh, cô ta nhìn về phía Đinh Nhược Nghi. Đinh Nhược Nghi, người có đang quay phim truyền hình gì không? Đinh Nhược Nghi ngơ ngác một chút ta gần nhất không có quay phim truyền hình gì cả. Bởi vì phải đến Austria ghi tiết mục nên đã xem rất nhiều tư liệu. mình tinh lâu năm có uy tín lý quỳnh cũng có xuất thân là thế thân võ thuật đã sớm ở giới giải trí đứng vững bước chân nàng ngược lại rất thưởng thức diệp phạm này thấy không ai cùng diệp phạm nói chuyện lý quỳnh liền mở miệng austria thời tiết rất thích hợp a diệp phạm người cảm thấy thế nào một câu dễ như chờ bàn tay đem cục diện hiện tại kéo về diệp phạm mỉm cười thanh âm đạm đạm lý quỳnh lão sư chuyến du lịch lần này nhất định sẽ rất thuận lợi cô cùng lý quỳnh liếc nhau một cái bèn nhìn nhau cười Xe buýt hướng phía địa điểm đích mà đi, trên đường đi, những lời đối thoại giải rác vang lên. Diệp Phạm đã biết rõ lập trường của tất cả mọi người, chuyến đi này, nhất định sẽ không yên ổn. Bên kia, Hạ Hàn đang tại ảnh Thị Thành tiến hành quay phim. Vai diễn của anh chính là một người cảnh sát diễn cùng một đám diễn viên già dặn, lại không có chút nào rơi xuống thế hạ phong. Hạ Hàn mặc đồng phục cảnh sát một đôi mắt lăng lệ đến cực điểm nhất là trong ánh mắt anh còn ẩn giấu thật sâu lãnh ý. Ánh mắt anh lạnh lùng đạm mạc khi thế bức người. Khẩu súng lạnh lùng trong tay Hạ Hàn sượt qua đầu người kia thẳng tắp chĩa ngay ở trên huyệt thái dương của hắn. Cát, lại chỉ cần một lần là qua. Hạ Hàn nhìn quanh một vòng, đối với nhân viên công tác cất giọng nói cực khổ rồi. Trợ lý rất nhanh liền đi tới, Hạ Hàn đem một thân đồng phục cảnh sát thay ra, một chiếc xe hơi màu đen đã ở bên ngoài studio chờ đợi. Hạ Hàn ngồi vào trong xe ô tô lăn bánh chậm rãi tiến về phía khách sạn. Ngày hôm nay cảnh diễn đêm rất nhiều, quay chụp kết thúc thì đã rất muộn. Hạ Hàn quẹt thẻ phòng, đi vào trong, ngồi lên trên ghế. Hạ Hàn nhìn qua điện thoại, thấy mấy tin nhắn được gửi đến từ lúc trước khi quay. Người đại diện của Diệp Phạm đối cận sơn nhắn tới một tin. Diệp Phạm đã bình an đến Austria. Hạ Hàn nhíu mẩy, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại di động, việc của cô ấy, không cần mọi chuyện đều cùng ta nói. Anh nhấn nút tin nhắn liền được gửi đi. Hạ Hàn nhớ tới Diệp Phạm. Cô cùng người ngoài so sánh, chỉ là có chút khác biệt đại khái với anh mà nói cũng không có đặc biệt gì đi. Hạ Hàn hững hờ đưa tay đặt điện thoại lên trên bàn. Anh tiến vào phòng tắm âm thanh nước nóng vang lên. Một lát sau, Hạ Hàn đi ra. Điện thoại truyền đến tiếng rung động. Hạ Hàn tùy ý lết qua, màn hình điện thoại di động sáng lên, một tin tức trên mạng hiện ra. Đường cầm cùng Diệp Phạm ở Austria thu chương trình truyền hình thực tế, hư hư thực thực đã hòa giải. Hạ Hàn nhắm lại mắt ngồi một mình ở trong phòng, đêm tối phát họa ra thân ảnh lạnh lùng của anh. Trong đêm yên tĩnh thâm trầm, có thể nghe thấy rõ ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lớn dần. Nước mưa mãnh liệt gõ vào cửa sổ, phát ra tiếng vang trầm lặng. Trước mắt Hạ Hàn bỗng dưng lóe lên một cảnh quay lúc ấy. Bến Thượng Hải, xa hoa trụy lạc ngập trong vàng son. Diệp Phạm mặc sườn xám dung nhan mị hoặc màn sa che đi nửa gương mặt từng bước một hướng về phía anh đi tới. Còn có cặp mắt thanh lãnh mỹ lệ của nàng, một mực nhìn anh. Không biết sao, Hạ Hàn đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Ít hầu của anh cuồn cuồn, mươi 24, làm cho cô ta thua đến Á khẩu không phản bác được. Diệp Phạm cùng Đô Đô nói qua cô muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, Đô Đô vì không để cho mẹ lo lắng, bé quyết định những ngày này không nhớ mẹ. Nhưng Diệp Phạm mới đi không bao lâu, Đô Đô liền bắt đầu nhớ cô. Bà bà, bà bà. Đồ đồ nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến bên cạnh mẹ lý, bé nhảy nhót tại chỗ chỉ vào tivi, bộ dáng rất gấp gáp. Mẹ lý đang thu vào đống quần áo chồng chất nàng nhìn bộ dáng này của đồ đồ, nhất thời còn chưa hiểu. Đồ đồ muốn xem tivi à? Mẹ lý cho là đồ đồ muốn xem tivi. Đồ đồ lắc đầu, mẹ tivi. Đồ đồ thực sự quá nhớ mẹ rồi, bé nghĩ len lén nhìn mẹ ở trên tivi. Đồ đồ gấp đến độ lôi kéo quần áo mẹ lý, bà bà con muốn nhìn thấy mẹ, mẹ ở trên tivi. Mẹ Lý nghĩ một lát mới hiểu được Đô Đô biết là Diệp Phạm diễn bộ phim truyền hình kia, Diệp Phạm và Đô Đô cùng nhau xem qua, Đô Đô một mực nhớ kỹ. ẩn nấp Bến Thượng Hải là phim truyền hình nổi nhất năm nay. Nhà đài đầu tiên phát sóng bộ phim này kiếm được khá nhiều, sau khi chiếu xong, rất nhiều nhà đài khác cũng mua bản quyền. Hiện tại, chỉ cần mở TV, liền có thể nhìn thấy rất nhiều kênh chiếu bộ phim ẩn nấp Bến Thượng Hải này. Mẹ Lý mở TV, đem kênh điều chỉnh tốt. Sau đó, nàng đem Đô Đô bé lên thả ở trên ghế salon. Đô Đô ngoan ngoãn xem TV, không nên chạy loạn, bà đi vào phòng bếp. Mẹ Lý dặn dò nhiều lần. Đô Đô nghiêm túc gật đầu cam đoan mình cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này. Bé là một bảo bảo rất ngoan, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Đô Đô nhìn về phía TV, bên trong đang chiếu tới phân đoạn diễn của Hạ Hàn. hạ hàn mặc đồ tây trang phục vừa vặn với dáng người lộ vẻ lạnh lùng ánh mắt anh u ám thâm trầm giống như đầm sâu ánh mắt của anh thẳng tắp nhìn về phía người nhật bản một giây sau bầu không khí dường như yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh vỡ hạ hàn rút súng ở bên hông ra nhắm ngay trước mặt người nhật bản không khí hết sức căng thẳng khẩn trương hạ hàn lại mặt không đổi sắc đối mặt tình cảnh trong giờ phút này thần sắc anh tự nhiên không chút sợ hãi miệng nhỏ của đô đô khẽ nhếch ngây ngốc chỉ trong lát Bé cảm thấy động tác vừa rồi của chú kia cực ngầu a. Đồ đô nhìn chằm chằm vào Hạ Hàn, bởi vì Hạ Hàn là nhân vật nam chính, phần diễn của anh rất nặng. Nhìn một hồi lâu trên cơ bản đều là các cảnh quay của Hạ Hàn. Đồ đô mím môi nhỏ, bé phát hiện một sự kiện. Chú ở trên tivi này cảm giác rất quen thuộc A thế nhưng là trước đó mẹ có cho bé xem qua bộ phim truyền hình này, nhưng bé làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Đồ Đô ngây thơ cũng không biết thời điểm dịp phạm cho bé xem tivi tận lực đem toàn bộ phần diễn của Hạ Hàn đều nhảy qua. Mẹ Lý vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, Đồ Đô chỉ vào Hạ Hàn trên tivi hỏi. Bà bà, người này là ai à? Đồ Đô mờ to đôi mắt căng tròn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Mẹ Lý nhìn lướt qua tivi, chú đó là nhân vật nam chính của bộ phim này, cùng mẹ con giống nhau, đều là diễn viên trong phim. Đô Đô nghiêng cái đầu con mắt không chấp chăm chú nhìn màn hình tivi. bé nhìn chằm chằm mỗi một cái động tác của Hạ Hàn, sợ bỏ lỡ điều gì. Bé rõ ràng chưa từng gặp qua người này, vì cái gì quen thuộc như vậy đâu. Trước đó Đô Đô cùng Hạ Hàn ở siêu thị trạm mặt qua, nhưng Hạ Hàn mang theo khẩu trang để ngụy trang, Đô Đô không nhận ra anh cũng là điều bình thường. Đô Đô cứ như vậy uốn tại sofa, một mực nhìn lấy phần diễn của Hạ Hàn mà Diệp Phạm chỉ là vai phụ trong phim, phân đoạn diễn của cô cũng là lúc cuối cùng thêm vào. Cho dù Diệp Phạm không có xuất hiện, Đô Đô lại vẫn là cứ xem như vậy. Thẳng đến khi mẹ Lý cảm giác thời gian quá lâu, không nên để Đô Đô tiếp tục xem TV, mới đem TV tắt đi. Màn hình trở lại một mảnh tối thui, Đô Đô đầy vẻ không muốn. Đô Đô cảm thấy người này dáng dấp thật là dễ nhìn, nhưng mà không có dễ nhìn bằng mẹ. Dù cho TV đã tắt, đô đô vẫn tại nghĩ ngợi. Người đàn ông kia đến cùng là ai? Bên kia, một đoàn người đã tới đích đến. Về mặt nhà ở tiết mục tổ không có làm khó các nàng, bọn họ sớm thuê tốt phòng ở, khách mời chỉ cần vào ở là được rồi. Đợi đến khách mời cất kỹ hành lý xong, đạo diễn bảo toàn bộ người tụ tập ở phòng khách. Trong quá trình du lịch lần này, tổ tiết mục chúng tôi sẽ cung cấp tài chính, điện thoại cùng túi tiền của mọi người toàn bộ phải nộp lên đây. Trước khi tham gia tiết mục, mọi người đều được người đại diện của mình nhắc nhở qua tất cả đều biết tiết mục tổ sẽ không thu những đồ này. Bất quá, khách mời biết quy tắc trò chơi, không có nghĩa là người xem biết. ống kính quay gần lại, đến trước mặt đường cầm, đường cầm làm vẻ mặt kinh ngạc, cô ta tiến vào giới giải trí từ rất sớm, công phu diễn kịch rất khá. Nhìn qua, giống như đường cầm chưa từng nghe qua quy tắc này. Nhân viên công tác tiến lên, đem toàn bộ tất cả điện thoại cùng túi tiền đều thu đi, để tiết mục tổ thay mặt bảo quản. Đạo diễn nói tiếp đây là tiền của mấy ngày tới đây. Đạo diễn cầm trên tay một sấp tiền, mọi người cần chọn ra một người trong năm người quản lý số tiền này. Đợi chút nữa chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu ẩn danh tất cả quyết định dựa theo kết quả bỏ phiếu. Diệp Phạm giống như những người khác đều nhận được một trang giấy. Diệp Phạm không có do dự quá lâu, viết lên người có lý lịch sâu nhất uy tín lâu năm diễn viên Lý Quỳnh. Mà cố nhã thần từ lúc vừa mới bắt đầu liền đứng tại bên cạnh đường cẩm cô ta viết xuống cái tên tự nhiên là đường cẩm Đinh Nhược nghi biết trong năm người, đường cầm có độ nổi tiếng lớn nhất cô viết cũng là đường cẩm Lý Quỳnh thì viết xuống là tên của mình. Lý Quỳnh lo lắng tuổi những người khác đều quá nhỏ, không đủ ổn thỏa, nàng không muốn để cho quá trình du lịch bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Viết xong về sau, mỗi người theo thứ tự đem thờ giấy để ở trong thùng giấy trên bàn. Một phút đồng hồ sau, tiết mục tổ thống kê xong số liệu đạo diễn tuyên bố kết quả. Xem ra lựa chọn của mọi người đều rất nhất trí, Diệp Phạm sẽ thay mọi người bảo quản số tiền này. Cố nhã thần nhíu nhíu mày, cô ta nhìn trộm thấy được cái tờ giấy khác theo lý hẳn là đường cầm mới đúng. Tuy nhiên tiết mục tổ đã làm như vậy, tự nhiên có dụng ý của bọn họ cô ta làm sao lại không thức thời vạch ra đâu. Diệp Phạm nhíu mày, cô rõ ràng cái kết quả bỏ phiếu này nhất định bị tiết mục tổ động tay động chân. Cô mới không tin ở đây những người này chỉ vẻn vẹn cùng cô ở chung được một ngày, lại cứ như vậy tín nhiệm cô. Tốt thời gian còn lại của hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, bắt đầu từ ngày mai chính thức quay chụp. Ống kính vẫn còn đang quay, nhưng là mọi người cũng không quen thuộc nên không có quá nhiều giao lưu, đều tự mình trở về phòng. Diệp phạm về phòng cô không đem toàn bộ tiền đặt chung một chỗ, mà lấy ra một ít đặt ở trong túi sách tùy thân. Còn lại cô đều để vào trong phòng bên trong ngăn kéo, đồng thời đã khóa lại. Chìa khóa cô sẽ tùy thân mang theo. Diệp Phạm đương nhiên sẽ không tin tưởng tiết mục tổ cô thừa dịp hiện tại camera không quay, đem tiền cất kỹ. Diệp Phạm ở trong phòng chợp mắt nửa giờ mới tỉnh lại cô chuẩn bị xuống lầu uống nước, vừa mở cửa liền phát hiện cửa phòng đối diện mở. Trong phòng không có ai, nhà vệ sinh lại truyền đến một chút thanh âm. Diệp Phạm nhíu nhíu mày cô đứng trước cửa ra vào gõ cửa một cái, lập tức đi vào. Đinh Nhược Nghi đang ghé vào một bên bồn cầu cả khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng, cực kỳ khó chịu. Nhưng là bởi vì xế chiều hôm nay chương trình còn chưa bắt đầu, gian phòng cũng không có camera cho nên tạm thời còn không có nhân viên công tác phát hiện. Cô không sao chứ, Diệp Phạm tăng tốc bước chân, đi đến bên người Đinh Nhược Nghi ngồi xuống. Diệp Phạm vỗ nhẹ nhẹ trên lưng Đinh Nhược Nghi. Đinh Nhược Nghi có thể là ăn phải gì đó nên đau bụng, dạ dày đã không tốt từ trước hiện tại không quen khí hậu càng thấy khó chịu hơn. Diệp Phạm lập tức đi lấy một chén nước ấm lên lầu trước tiên cô đem Đinh Nhược Nghi đỡ lên giường. Đinh Nhược Nghi sắc mặt tái xanh thân thể cuộn thành một đoàn. Tôi giúp cô đi mua thuốc cô uống chút nước nóng trước đã. Đinh Nhược Nghi dựa vào trên giường thanh âm rất suy yếu không cần đâu. Cô ấy có chút lo âu nói cô cũng là lần đầu tiên tới nơi này sẽ không tìm thấy đường. Diệp Phạm để Đinh Nhược Nghi nghỉ ngơi trước tôi sẽ có biện pháp cô trước tiên ngủ một giấc đi. Đinh Nhược Nghi không có cách nào liền nói, làm phiền cô rồi. Diệp Phạm rất nhanh thông báo cho tiết mục tổ. Tiết mục tổ vốn chính là muốn quay chụp sinh hoạt chân thực của Minh Tinh trong quá trình du lịch trừ phi vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không cung cấp trợ giúp. Kiếp trước Diệp Phạm đã từng tới Austria, Austria của thế giới này cùng thế giới cũ của cô không khác biệt lắm, cô tin mình hẳn là sẽ không lạc đường. Diệp Phạm lập tức ra cửa cô đi tiệm thuốc gần đó mua thuốc dạ dày còn đến một cửa hàng cách đó không xa mua một phần cháo rau cùng ít thức ăn thanh đạm. Trong quá trình Diệp Phạm mua thuốc, thờ quay phim của chương trình Một Mực đi theo bên cạnh cô, đem hết thảy tất cả đều quay lại. Diệp Phạm đem thuốc cùng cháo trở về, Đinh Nhược Nghi sau khi uống thuốc đã khá hơn nhiều. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt nhưng vẫn nói cảm ơn. Tiết mục tổ không quan tâm làm cho Đinh Nhược Nghi rất thất vọng. Vì hiệu quả chương trình, bọn họ cứ như vậy bỏ mặc hết thảy buông tay mặc kệ Nếu không phải Diệp Phạm giúp cô, cô không biết còn phải chịu đau đến mức nào. Diệp Phạm cùng cô chỉ là lần đầu tiên gặp mặt lại có thể giúp đến mức này. Diệp Phạm nhìn đinh nhược nghi ngủ rồi mới trở về gian phòng của mình. Cô tiến vào phòng, liền phát hiện ngăn kéo bị người động vào, bên trên vẫn bị khóa như cũ, nhưng có thể nhìn ra vết tích rõ ràng. Giờ phút này, Diệp Phạm lại rất tỉnh táo, cô bình tĩnh mở ra ngăn kéo. Quả nhiên tiền bên trong toàn bộ không thấy. Diệp Phạm đã sớm ngờ tới tiết mục tổ sẽ động tay chân, nếu như tiết mục tổ không làm gì cô mới cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới vì hiệu quả tiết mục, bọn họ lại làm cả ra chuyện như vậy. Tâm tư của tổ tiết mục rõ ràng rành, bọn họ cố ý làm cho cô quản tiền, sau đó đem tiền lấy đi, không phải là muốn tạo ra tình huống giả là mình đem tiền làm mất sao. Diệp Phạm bén nhạy đoán được tiết mục tổ muốn chế tạo bạo điểm nhất định sẽ cho cư dân mạng biết việc này. Lúc người xem tức giận thì Tiết Mục Tổ lại sẽ nhẹ nhàng đem chuyện này bỏ qua, nỗi hoan ức này chỉ có thể một mình cô chịu. Chẳng qua ý của Tiết Mục Tổ, Diệp Phạm vẫn sẽ chiếu theo mà làm. Cô sẽ để cho Tiết Mục Tổ được như nguyện đem chuyện này đưa ra, nhưng hướng đi của sự việc không thiết phải đi theo khống chế của bọn họ. Diệp Phạm cười lạnh một tiếng, cô cầm phong thư trống rỗng, trực tiếp đi tìm Tiết Mục Tổ. Lúc Diệp Phạm nói không thấy tiền đâu, Tiết Mục Tổ để thờ quay phim đem toàn bộ quá trình này ghi lại. Các cửa phòng khác đang đóng chặt cũng từng cái từng cái mở ra. Đường cầm cố nhã thần cùng Lý Quỳnh đều lục tục đi ra. Thời điểm đường cầm nhìn thấy Diệp Phạm cũng không có có phản ứng gì. Sự kiện thế thân làm khó cô ta như vậy cô ta không cùng Diệp Phạm khó chịu ra mặt là đã rất khá rồi. Tiết mục đổ nói qua chỉ cần là chuyện gây bất lợi cho cô ta liền sẽ bị cắt đi. Đường cầm càng không cần thiết phải phản ứng gì với Diệp Phạm. Đường cầm lít qua Diệp Phạm, chú ý tới túi trên tay của cô, khóe miệng cô ta có chút cong lên, cô ta hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cũng biết Diệp Phạm muốn làm gì. Diệp Phạm nhìn thấy thần sắc đường cẩm liền đoán được đường cầm khẳng định cũng biết chuyện này. Đây hết thảy đều là tiết mục tổ thiết lập một cái bẫy. Thanh danh đường cầm gần đây rất kém, cô ta chẳng qua là muốn mượn cái tiết mục này, thừa cơ tẩy trắng. Mà Diệp Phạm thì chính là viên đá chặn đường. đường cầm nhìn chằm chằm sắc mặt của diệp phạm cô ta nhìn có chút hả hê cười cười muốn nhìn thấy thần sắc hốt hoảng trên mặt diệp phạm nhưng là diệp phạm từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh cô thậm chí hướng phía đường cầm nở nụ cười đường cầm lập tức nhăn nhăn lông mày chẳng lẽ tiết mục tổ không có an bài được sao lý quỳnh nhìn diệp phạm muốn đi xuống lầu dưới nàng lo lắng hỏi một câu xảy ra chuyện gì sao diệp phạm tiền của tôi không thấy đâu cả lập tức cô ý vị thâm trường nói một câu Nhưng mà cũng có thể là có người cầm đi. Cố nhã thần nghe xong, lập tức mở miệng, cô làm sao không cẩn thận như vậy? Tiền đặt ở chỗ cô, cô nên giữ gìn kỹ, hiện tại mất rồi, cô bảo mọi người làm sao bây giờ? Cố nhã thần biết rõ đường cầm chán ghét diệp phạm, bây giờ thời cơ thích hợp, cô sẽ dùng hết sức lực bôi đen diệp phạm. Cơ hội có sẵn trong tay này đang bày ở ngay trước mặt. Cùng đi du lịch vừa mới bắt đầu quay, cụ thể còn phải đợi đến nửa tháng sau mới có thể chiếu. Trong lúc quay, chương trình sẽ liên tục đưa ra những phân đoạn nhỏ để tạo nhiệt. Cùng ngày hôm đó, tiết mục tổ ở trang chính thức thả ra một đoạn quay nhỏ, bên trong chính là cố nhã thần đang chỉ trích Diệp Phạm đem tiền làm mất rồi. Video vừa đăng lên, bình luận dưới Weibo của chương trình lập tức bùng nổ. Không nghĩ tới Diệp Phạm là người không cẩn thận như vậy, cô ấy không biết ra ngoài du lịch cần đem tiền cất kỹ sao. Ghi hình chương trình truyền hình thực tế không phải chính là để bại lộ bản tính sao. Bình thường xem các ngươi khen cô ấy đẹp đẹp đẹp, hiện tại tốt chưa ta thấy cô ấy sinh hoạt thường ngày rất ngớ ngẩn đi. Mọi người có thể hay không bình tĩnh một chút, tiết mục tổ chỉ thả một cái video ngắn ra ai biết tình huống thật là thế nào. Ha ha, chương trình truyền hình thực tế quen dùng kịch bản này các ngươi vẫn chưa rõ sao. Hiện đang chửi cho vui vẻ đi, đừng đến lúc đó tiết mục chiếu lên liền tự vả vào, vào mặt của mình. Thừa dịp dân mạng kích động đang toàn lực bàn luận về diệp phạm, tiết mục tổ lại phát ra một tin webua. Sáng mai cùng đi du lịch sẽ tiến hành phát trực tiếp một đoạn ngắn, số tiền bị mất các khách mời đều phải tự mình kiếm về. Tiết mục tổ đưa thông tin rất rõ ràng, sáng mai nhóm khách mời sẽ ở Austria tiến hành quay phát trực tiếp, hạn định là một ngày. Mọi người sẽ được phân tổ chia ra kiếm tiền, tổ nào kiếm được nhiều tiền coi như thắng. Thế nhưng làm sao có thể kiếm được tiền, vậy đều dựa vào bản lĩnh mỗi người. Trong thời gian ngắn, bình luận trên Weibo lại lập tức tăng mạnh. Ta đã nói mà đây chính là kịch bản của tổ tiết mục thẳng thắn một chút không được sao. Làm sao ngươi biết tiết mục tổ phải hay không là vì tẩy trắng Diệp Phạm cố ý làm ra buổi trực tiếp này. Lầu trên là đã quen bôi đen Diệp Phạm a ta tại rất nhiều Weibo bôi đen Diệp Phạm thấy qua ngươi. Ta liền đợi đến lúc Diệp Phạm tiểu thư tỷ vào mặt của ngươi. Cùng lúc cư dân mạng nghị luận tương bừng, ở Austria tất cả mọi người cũng đều đã biết sắp xếp của tiết mục tổ. Mọi người ai về phòng nấy, sau đó bắt đầu suy nghĩ, sáng mai làm như thế nào kiếm tiền. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ trên cao treo một vầng trăng sáng. Trong phòng không có bất kỳ tiếng động nào yên tĩnh vạn phần. Diệp Phạm ngồi trong phòng, ánh mắt bay xa, trong lòng suy nghĩ đủ điều. Diệp Phạm rõ ràng, tiết mục tổ bày ra một màn như thế, là muốn dẫm cô nâng đường cầm. cho nên sáng mai kế hoạch kiếm tiền đều là vì để Đường Cẩm làm náo động Diệp Phạm cười lạnh, tổ tiết mục đã cho cô một cái cơ hội tốt như vậy, cô không hung hăng và mặt Đường Cẩm sao có thể xứng đáng với sự an bài liên tiếp tỉ mỉ của tiết mục tổ được? đều nói là bằng bản lĩnh mà kiếm tiền Diệp Phạm sớm đã nghĩ đến biện pháp sáng mai trong quá trình phát trực tiếp cô chẳng những sẽ thắng Đường Cẩm mà còn sẽ đoạt được một cách thật đẹp để Đường Cẩm thua đến á khẩu không thể phản bác được. Trường 25, Diệp Phạm chắc thắng. Đạo diễn thông báo mọi người tụ tập cùng một chỗ tuyên bố một sự việc. Đạo diễn nhìn mọi người một chút, ánh mắt dừng lại trên mặt Diệp Phạm một hồi, mới mở miệng, hiện tại tiền mất đi, tiết mục tổ tạm thời cho mọi người mượn một khoản tiền, nhưng từ giờ trở đi, mọi người phải tự kiếm tiền. Cố nhã, thần nhíu mạch chúng ta bây giờ ở nước ngoài, làm sao kiếm tiền? Đạo diễn, cái này mọi người tự nghĩ biện pháp. Cố nhã, thần lườm Diệp Phạm một chút trong lòng thoáng chút không kiên nhẫn Nếu như không phải do diệp phạm, bọn họ làm sao cần phải đi kiếm tiền? Đạo diễn nói tiếp đinh nhược nghi ngã bệnh những người còn lại bốn người tự do tổ hợp chia hai tổ đi kiếm tiền. Quá trình kiếm tiền toàn bộ sẽ được phát trực tiếp mọi người làm gì đều sẽ bị người xem nhìn thấy. Ở trong vòng thời gian quy định tổ nào kiếm nhiều tiền, tiết mục tổ sẽ có thường cho tổ đó. Cố nhã thần lập tức quyết định cô ta quay đầu nhìn về phía đường cẩm đường cẩm chúng ta một tổ đi. Cô ta cái gì cũng đều không am hiểu, nếu như muốn kiếm tiền, nhất định phải dựa vào người khác. Đường cầm tuổi trẻ, danh khí lại rất lớn, cứ đi theo đường cầm, đến lúc đó nhất định sẽ được lên hình rất nhiều. Đường cầm đầu tiên là liếc Diệp Phạm một chút, dường như hướng Diệp Phạm khoe khoang mình là người tốt duyên. Sau đó cô ta mới cười nói, được, Diệp Phạm biểu tình rất lạnh nhạt, đường cầm nghĩ như thế nào cô đương nhiên biết rõ, người ấu chỉ như đường cầm cô cũng không muốn so đo. Lúc này, Lý Quỳnh đi tới, nhìn về phía Diệp Phạm, Diệp Phạm hai chúng ta một tổ đi. Mặc dù bây giờ xem ra Diệp Phạm làm mất tiền rồi, nhưng Lý Quỳnh cũng không cảm thấy Diệp Phạm là loại người này. Ngược lại chính là tiết mục tổ rất có thể giở trò gì, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề mặt bên ngoài. Diệp Phạm gật đầu, được. Thế là, Diệp Phạm cùng Lý Quỳnh một tổ, đường cầm cùng cố nhã thần một tổ, bọn họ phải ở trong thời gian quy định kiếm được tiền. Sáng sớm ngày thứ hai, đường cầm cùng cố nhã thần rất nhanh đã xuất phát. Diệp Phạm cùng Lý Quỳnh còn chưa hề rời đi phòng ở do tổ tiết mục an bài. Diệp Phạm nghĩ nghĩ, nhìn Lý Quỳnh nói, Lý lão sư, nếu không tôi một người đi kiếm tiền đi. Lý Quỳnh sững sốt, vì cái gì? Đinh Nhược nghi ngã bệnh tôi cảm thấy cần một người lưu lại chiếu cố cô, cô ấy. Diệp Phạm cân nhắc qua, Đinh Nhược nghi lần này sinh bệnh khá đột ngột, không có ai chăm sóc cô ấy, cô không quá yên tâm. Với lại cô đã nghĩ đến một phương thức kiếm tiền mà một người cũng có thể làm được. Từ lúc buổi sáng sau khi rời giường, buổi phát trực tiếp cũng đã bắt đầu. Trong nước cư dân mạng hiện tại ngồi đối diện màn hình, xem cùng đi du lịch phát trực tiếp. Trên màn hình lập tức xuất hiện rất nhiều mưa đạn. Diệp Phạm hiện tại giả vờ là người tốt lành gì a? lúc đầu sao không nói cô ấy nhất định sẽ giữ gìn kỹ số tiền kia đâu. Một người ở nước ngoài, không có người khác trợ giúp kiếm tiền cũng quá khó đi. Diệp Phạm ngược lại rất tự tin đâu, ta liền nhìn xem cô ta có thể hay không tự vả mặt mình. Diệp Phạm đừng hứa hẹn không, đến lúc đó tiền không kiếm được lại lãng phí thời gian, Tổ Đường Cẩm khẳng định thắng chắc. Phần lớn mọi người đều cho rằng Diệp Phạm mù quáng tự tin, bằng cô một người kiếm tiền quả thực là ý nghĩ hão huyền. Diệp Phạm cùng Lý Quỳnh ở Austria, hai người nhìn không đến mưa đạn bình luận đang nói cái gì. Lý Quỳnh có chút do dự, Nếu như tôi không có kiếm được tiền, đến lúc đó nhất định sẽ trở về hướng người xin giúp đỡ. Diệp Phạm nói đùa bảo, rất có lễ phép, nghe cũng rất dễ chịu. Không biết vì cái gì, Lý Quỳnh trực sắc Diệp Phạm nhất định có thể kiếm được tiền, tuyệt đối sẽ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lý Quỳnh đáp ứng, được. Bên kia, đường cầm cùng cố nhã thần đã xuất phát. Trên đường, cố nhã thần hỏi, đường cầm cô có hay không nghĩ tới làm sao kiếm tiền a Đường cầm tôi còn chưa nghĩ ra. Cô thì sao? Cố nhã thần tôi từ trước đến nay đều không có dự định gì. Trong lòng đường cầm thoáng qua vẻ trào phúng ý thứ của cố nhã thần không phải là muốn dựa vào cô sao. Nhưng bây giờ đang trực tiếp đường cầm không thể biểu hiện ra ngoài những tâm tình này chỉ có thể ép xuống. Đường cầm cười cười tôi chuẩn bị ở trên đường ca hát. Hóa ra là cô biết hát, nụ cười cố nhã thần rõ ràng hơn một chút. Cô ta không keo kiệt thể hiện mình đối với đường cầm tán thưởng. Đường cầm mặc kệ cố nhã thần. Đường cầm đã sớm biết tiết mục tổ sẽ an bài để các nàng kiếm tiền, tiết mục tổ cũng sắp xếp xong xuôi sẽ giúp cô cô chỉ cần dựa theo những quy trình đó là được. Đường cầm đến một cửa tiệm lấy được loa cùng mic đã sớm được chuẩn bị ở đó. Đường cầm lắp xong mic thử loa, bắt đầu ca hát. Tiếng ca vang lên, lúc đầu nhìn người không nhiều, về sau chậm rãi người tới càng đông, rất nhiều người tới vây xem đường cầm. Một phần trong đó là người thật sự hiếu kỳ đường cầm là ai, nhưng phần lớn là người do tiết mục tổ tìm đến. trong lúc nhất thời tiền trước mặt Đường Cầm càng ngày càng nhiều Cố Nhã thần thấy được không khỏi cảm thấy may mắn mình và Đường Cầm một tổ cô ta liền biết Đường Cầm khẳng định có biện pháp kiếm được tiền mưa đạn bên trên rất nhiều cư dân mạng bay phơn luận nhìn nhận đoàn đội của Đường Cầm cũng cho thủy quân dùng hết sức tẩy trắng cho cô ta trước đó mới dính sự kiện thế thân phong ba nhìn cô ấy hiện tại rất khiêm tốn nha việc nào ra việc đó được không Đây là chương trình truyền hình thực tế, đường cầm hát khá tốt cô ấy nghĩ ra biện pháp này kiếm tiền, đã rất hiếm thấy. Mặc dù đường cầm hát cùng ca sĩ chuyên nghiệp không thể so sánh, nhưng cô ấy đã kiếm được tiền, chính là bằng bản lĩnh của mình a chậc chật chật diệp phạm bên kia một chút tiến triển đều không có, xem ra diệp phạm lần này nhất định phải thua. Đường cầm xuất đạo nhiều năm, fan hâm mộ vốn là rất nhiều, mặc dù phát sinh qua sự việc thế thân, nhưng những fan trung thành vẫn như cũ sẽ đứng về phía đường cầm. Mưa đạn tràn đầy tán dương đối với đường cầm, mặc dù có người hoài nghi vì cái gì trong thời gian ngắn có nhiều người đến như vậy, nhưng rất nhanh liền bị bình luận khác đầy xuống. Đường cầm nhìn thấy tiền càng ngày càng nhiều, sắc mặt không khỏi đắc ý. Diệp Phạm, lúc này tôi nhìn xem cô làm sao cùng tôi so đây. Thời điểm đạo diễn nói để mọi người kiếm tiền, trong lòng Diệp Phạm có một ý ở thế giới kia cô là một nhạc sĩ tự nhiên tinh thông những loại nhạc khí. Cho nên cô nghĩ ở trên đường kéo đàn vĩ cầm thông qua cái phương thức này hấp dẫn mọi người. Bất quá, việc cấp bách chính là phải mượn được một cây đàn vĩ cầm. Diệp Phạm ra cửa chuẩn bị đi tìm một cửa hàng nhà cụ. Austria là thủ đô âm nhạc bầu không khí văn hóa rất đậm. Trên đường có không ít cửa hàng nhà cụ cô chuẩn bị tiến vào một nhà hỏi một chút. Diệp Phạm nhìn thấy một cửa hàng nhà cụ liền dừng bước ở cửa. Lúc này, mưa đạn bên trên mọi người dồn dập phát biểu bình luận. Định mệnh Diệp Phạm tiến vào cửa hàng nhạc cụ làm gì? Không nghe nói cô ấy biết chơi nhạc à? Các ngươi suy nghĩ nhiều, ai quy định tiến cửa hàng nhạc cụ chính là sẽ kéo đàn, nói không chừng nàng chỉ là tới hỏi đường đâu. Diệp Phạm nhìn qua rất có khí chất biết đâu thật sự học qua âm nhạc. Diệp Phạm đi vào, bên trong có một người con gái ngoại quốc. Diệp Phạm nói mục đích của mình, muốn mượn một cái đàn vĩ cầm cô gái kia cự tuyệt. Diệp Phạm cũng không có nhụt chí, cô biết yêu cầu này có ít người sẽ không tiếp nhận, cô cũng sớm đã đoán được. Diệp Phạm rời đi, chuẩn bị lại tìm một cửa hàng khác hỏi một chút. Diệp Phạm tiếp tục đi lên phía trước, cô hướng ra xung quanh đảo mắt một lượt, phía trước có một cửa hàng khá lớn, từ bên ngoài nhìn một chút, có thể thấy bên trong bầy biển từng chiếc đàn dương cầm đẹp đẽ treo trên tường là những chiếc đàn vĩ cầm. Diệp Phạm trầm ngâm một lát nhấc chân đi vào. Tiệm này bên trong có một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Diệp Phạm lễ phép mở miệng, xin chào, có thể cho tôi mượn một cây đàn sao? Người kia gọi là Ben. Ben nhìn Diệp Phạm một chút, phát hiện ra đây là một cô gái Trung Quốc rất đẹp, hắn không có trực tiếp cự tuyệt hỏi một câu, cô mượn đàn làm cái gì? Diệp Phạm giải thích tôi đang thu một chương trình, nhất định phải ở trong thời gian quy định kiếm được tiền. Tôi cần dùng đến đàn, cho nên anh có thể cho tôi mượn không? Ben nghĩ một lát mở miệng tôi có thể đem đàn cho cô mượn, nhưng tôi có một yêu cầu. Diệp Phạm lắng nghe. Trong tiệm của tôi có một cô giáo dạy nhạc cô ấy là giáo viên của học viện Anh ngữ viên. Ben chỉ chỉ một nữ nhân bên cạnh tiếp tục mở miệng. Nếu như cô so với cô ấy kéo đàn tốt hơn, tôi liền đem đàn cho cô mượn. Vốn hắn cũng muốn nhìn một chút cái cô nương Trung Quốc này đến cùng thì tài kéo đàn sẽ như thế nào? Diệp Phạm không chút nghĩ ngợi đáp ứng, được. Ben cầm một cây đàn violon, đưa cho Diệp Phạm. Diệp Phạm nhìn thấy đàn violon, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Diệp Phạm thời điểm soạn nhạc thường xuyên sẽ dùng các loại nhạc khí. Từ khi nàng xuyên vào trong cỗ thân thể này, đây là lần đầu tiên đụng đến đàn violon trong lòng cảm giác tự nhiên khó mà nói rõ. Diệp Phạm cầm đàn, nhẹ tay khẽ vuốt qua thân đàn, động tác rất chân quý, rất cẩn thận. Diệp Phạm cúi thấp đầu, đàn gác ở trên vai. Cô chậm rãi nâng lên một cái tay khác đặt ở trên đàn. Diệp Phạm nhìn chăm chú lên đàn violon, gò má của cô yên tĩnh lại tươi đẹp. Mưa đạn lập tức lại xoát ra mấy cái. Không cần nói gì cả, Diệp Phạm chỉ cần vẻn vẹn đứng ở nơi đó, khí chất liền thoát ra. Các người ở đây khen cái gì tư thế bầy thật đẹp có làm được cái gì, nói không chừng cô ta chỉ là gà mờ. Yếu ớt bình một câu, Diệp Phạm thủ pháp này nhìn qua rất chuyên nghiệp. Diệp Phạm tĩnh tâm, ngón tay trắng mịn khẽ nhúc nhích. Lúc này tiếng đàn duyên dáng vang lên, chậm rãi vang trong không khí. Tiếng đàn rõ ràng, mỗi nốt nhạc đều linh hoạt kỳ ảo cực kỳ. Giống như một trận gió đêm thanh lãnh thổi qua trái tim mọi người. Ben cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ tiếng đàn này. Lúc này, loạt đạn bình luận trên màn hình đều ít đi rất nhiều, bọn họ đều đắm chìm trong tiếng đàn của Diệp Phạm. Sự náo động cùng ồn ào giống như đều biến mất tiếng đàn của Diệp Phạm làm cho trái tim tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Một lát sau, Diệp Phạm dừng lại động tác buông xuống đàn. Ben vừa mới kịp phản ứng lại, hắn mở mắt ra còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn không nghĩ tới tiểu cô nương này kéo đàn tốt như vậy. Hắn cười nói tiểu cô nương cô kéo rất khá đàn này liền cho cô mượn. Diệp Phạm chân thành nói lời cảm tạ cảm ơn. Cô có gì cần chúng tôi hỗ trợ cứ việc nói. Nữ nhân ở bên cạnh Ben lại nói một câu. Màn hình trực tiếp lập tức hiện lên rất nhiều mưa đạn bình luận tốc độ bình luận nhanh đến kinh người. Ta thu hồi câu nói vừa rồi kia Diệp Phạm thật là làm cho ta lấy làm kinh hãi nàng thế mà lợi hại như vậy. Nói không chừng Diệp Phạm chỉ biết kéo mỗi khúc nhạc này, vậy cô ấy kéo tốt cũng không kỳ quái. Diệp Phạm thật đẹp, dáng vẻ, cô ấy kéo đàn tựa như là một bức họa A, biểu bái tiêu tì tì. Diệp Phạm coi như kéo đàn cho dù tốt, đội đường cầm cũng sớm đã kiếm lời được rất nhiều tiền, cô ấy cuối cùng cũng tuyệt đối so không lại với đội đường cầm. Mặc dù còn có rất nhiều thanh âm nghi ngờ, nhưng là những bình luận không hài hòa rốt cục dần dần ít đi. Diệp Phạm không nhìn thấy bình luận, cô hoàn toàn không biết trong màn đạn người khác đánh giá cô thế nào, cô chỉ là chuyên chú làm sự tình của chính mình. Diệp Phạm cầm đàn violon, đi vào cửa hàng nhà cụ phụ cận. Cô quan sát xung quanh, lúc này, trên đường người không nhiều, lùi tới chỉ có vài người. Diệp Phạm rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cô cũng không hề để ý. Cô cầm đàn violon, hít sâu một hơi, ngón tay trắng nõn lại đặt ở trên đàn, thân đàn đen nhánh, lại càng thêm lộ rõ tay cô trắng sáng như tuyết. Suy nghĩ của Diệp Phạm dừng lại, để hết thầy đều rời đi. Lúc này, trong mắt của cô chỉ có âm nhạc. Trên con đường của Austria, ánh nắng tươi sáng ôn nhu ấm áp ở dưới những tia sáng nhỏ bé chìm chìm nổi nổi. Diệp Phạm an tĩnh đứng ở nơi đó, bóng dáng tinh tế thẳng tắp tóc đen nhánh rũ xuống hai bên, nhìn dịu dàng thanh lệ. Diệp Phạm nhắm mắt lại, ánh mắt của cô nghiêm túc và chuyên chú không để ý chút nào sự tình khác. Diệp Phạm kéo động dây đàn. Giờ khắp này tiếng đàn du dương vang lên, trong nước, cửa phòng mở, đô đô nằm trên giường lớn, mặt chôn trong chăn, thân thể nhỏ bé không nhúc nhích, chỉ có chân nhỏ của bé thỉnh thoảng sẽ nâng lên một chút. Ngày hôm nay lại là một ngày mẹ không ở nhà, rất nhớ mẹ a Đô đô đem đầu quay qua một bên, bé bĩu môi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là không vui. Mẹ Lý đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nàng thỉnh thoảng sẽ thăm dò nhìn một chút đô đô cửa phòng mở rộng, nàng có thể tùy thời chú ý tới phản ứng của đô đô. Cơm rất nhanh sẽ xong, mẹ Lý giảm lửa nhỏ xuống từ trong phòng bếp đi ra. Mẹ Lý một mực chú ý theo dõi động tĩnh của Diệp Phạm, hôm qua Diệp Phạm ở trong tiết mục đem tiền làm mất, việc này huyên náo nhốn nháo. Mẹ Lý cùng Diệp Phạm ở chung lâu như vậy, nàng tin tưởng Diệp Phạm không phải là người như thế. Diệp Phạm đối với Đô Đô không biết có bao nhiêu cẩn thận, huống chi là đang quay tiết mục làm sao lại không cẩn thận như thế. Ngày hôm nay Diệp Phạm sẽ xuất hiện trên mạng trực tiếp, mẹ Lý phân vân không biết nên để Đô Đô xem video của Diệp Phạm hay không. Mẹ Lý biết Đô Đô vẫn luôn nhớ Diệp Phạm. Đô Đô mỗi ngày đều muốn nhìn một hồi video của Diệp Phạm, lặp đi lặp lại, không biết đã xem bao nhiêu lượt. Mẹ Lý lấy điện thoại di động, mở ra trang trực tiếp chương trình truyền hình thực tế cùng đi du lịch từ lúc bắt đầu, mẹ Lý đã chỉnh nhỏ âm lượng, nàng không muốn để cho Đô Đô nghe thấy. Mẹ Lý sợ diệp phạm biểu hiện không được tốt, người khác sẽ bàn tán diệp phạm, đến lúc đó Đô Đô nhìn thấy, nhất định sẽ buồn. Nhưng là mẹ Lý càng xem tiếp thì nụ cười trên mặt càng lớn. Mẹ Lý tranh thủ thời gian tăng âm lượng video, một bên cầm điện thoại di động hướng trong phòng đi tới, Đô Đô mau nhìn, mẹ con ở đây. Đồ đồ vừa nghe đến chữ mẹ lập tức đem khuôn mặt nhỏ từ trong chăn nâng lên, bé cấp tốc ngồi thẳng người, hai mắt tràn đầy chờ mong. Nơi nào, nơi nào, mẹ ở đâu, mẹ lý đưa di động đặt ở trước mặt đồ đồ trong màn hình diệp phạm đang kéo đàn violon, cô nhắm mắt lại tiếng đàn violon du dương từ trong điện thoại di động truyền ra, vang lên trong khắp gian phòng. Đồ đồ mở to hai mắt không dám chớp mắt, đồ đồ ngửa đầu nhìn mẹ lý, ngón tay mập mạc chỉ vào màn hình. Bà bà, mẹ thật sự trong này à. Mẹ Lý nhìn Đô Đô đang nở nụ cười, dáng vẻ của bé cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, nàng cũng cười vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Đô Đô. Mẹ của con biểu hiện rất tốt, tất cả mọi người đều khen nàng. Nghe Lý mẹ nói như vậy, Đô Đô cười đến càng vui vẻ hơn, thanh âm nãi, thanh nãi khí của bé tràn đầy tự hào. Có thật không, con liền biết mẹ là tuyệt nhất. Mẹ Lý đột nhiên nghĩ đến trong phòng bếp vẫn còn đang nấu đồ ăn, nàng đem thân thể nhỏ thả xuống, Đô Đô ở đây xem, bà vào phòng bếp đã. Đô Đô nằm lì ở trên giường, đầu không có điểm tựa ánh mắt bé không nỡ từ trên màn hình rời đi. Mẹ Lý thấy lực chú ý của Đô Đô đều đặt ở trong video, nàng quay người đi ra khỏi phòng. Đô Đô bò ở trên giường, tay nhỏ nâng cầm lên, bé sợ bỏ qua bất kỳ một động tác nào của Diệp Phạm. Đô Đô càng nhìn xem mẹ càng cảm thấy nhớ mẹ. Thời gian dần trôi qua, hốc mắt đô đô dần dần đỏ lên, nước mắt treo ở khóe mắt muốn rơi cũng không được. Mẹ đã nói qua, bé là bé trai, không thể tùy tiện rơi nước mắt. Nhưng là vẫn là không nhịn được a. Tay nhỏ của đô đô nắm chặt thành quyền, bé cắn quả đấm nhỏ của mình không muốn để cho mình khóc thế nhưng là nước mắt càng tụ càng nhiều. Lại cạnh một tiếng, nước mắt rơi tại trên màn hình. Nước mắt làm tầm nhìn của đô đô trở nên mơ hồ. Đồ đồ rụi rụi con mắt bé khóc lên liền thấy không rõ mẹ. Bé vươn tay, đem nước mắt trên màn hình lau đi, muốn tiếp tục nhìn Diệp Phạm. Đồ đồ giống như không cẩn thận ấn cái gì, video đang tại kênh trực tiếp lập tức bị thoát ra. Tiếng đàn trong nháy mắt ngừng lại, Diệp Phạm cũng ở trên màn hình biến mất. Đồ đồ lập tức ngơ ngác, không có lau khô nước mắt trên ở lông mi dài, nét mặt của bé kinh ngạc bé không biết làm sao đột nhiên không thấy mẹ. Một giây sau, đô đô lập tức hòa khóc lên, nước mắt giống như những hạt trâu bị đứt dây, lại cạch lại cạch không ngừng rơi xuống, muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Mẹ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở càng không ngừng kêu mẹ. Mẹ Lý nghe thấy thanh âm đô đô không đúng, rất nhanh từ phòng bếp đi ra, đô đô ngồi xếp bằng ở trên giường, khóc đến thở không ra hơi, đỏ bừng cả khuôn mặt trên mặt tất cả đều là nước mắt. Mẹ Lý luống cuống, sao vậy? Bảo bảo. Đô đô một tiếng liền một tiếng thút thiết bé chỉ vào màn hình bị tắt đi nói không ra lời thanh âm đứt quãng, mẹ mẹ không thấy. Mẹ Lý mau đem video một lần nữa ấn mở, đô đô nhìn thấy Diệp Phạm xuất hiện lần nữa trên điện thoại di động, cảm xúc mới hơi ổn định lại. Bởi vì vừa rồi khóc đến quá nhiều, đô đô vẫn còn một mực nức nghẹn Mẹ Lý không dám đi xa, nàng an vị ở giường bên cạnh đô đô, sợ việc ngoài ý muốn như vừa rồi lại phát sinh. Nàng đi vào nhà tắm cầm một cái khăn mặt vắt nước ấm để cho Đô Đô xoa xoa mặt. Hơi nóng khăn mặt ở trên mặt trắng nõn nà của Đô Đô nhẹ nhàng trà sát bé chậm rãi bình tĩnh lại. Mẹ Lý vì trần an cảm xúc của Đô Đô, không có tắt video, để Đô Đô tiếp tục xem. Đô Đô cẩn thận từng ly từng tí nâng điện thoại di động, sợ tay bé vừa loạn động mẹ lại biến mất. Đô Đô chỉ dám rỗi ra một đầu ngón út mũ mĩm thỉnh thoảng chạm một chút vào diệp phạm trên màn hình. Tay nhỏ bé của bé lướt theo ở trên màn ảnh. Bé nghĩ muốn ấn theo lại không dám, dáng vẻ ủy khuất mà nhìn chằm chằm vào diệp phạm trên màn hình. Lúc nào mẹ mới có thể trở về nhà A? Bảo Bảo thật sự rất nhớ mẹ A. chương 26, và mặt vừa nhanh vừa độc. Ảnh thị thành, Hạ Hàn đang quay phim anh đối với mọi việc phát sinh ở Austria hết thảy hoàn toàn không biết. Hạ Hàn diễn vai cảnh sát đang đuổi theo tội phạm. Hai người đều tự mình cầm súng, mượn địa hình nhấp nhô che lấp hạ hàn bóp cỏ tiếng súng vang lên tiếng đạn phá vỡ không khí lạnh lẽo. Trong quá trình truy đuổi, đạn bọn họ đều đã dùng hết. Giờ phút này, tội phạm chạy tới cuối một hẻm nhỏ cảnh sát theo sát phía sau, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh. Hai người chính diện nghênh tiếp ý đồ chiếm lấy súng trong tay đối phương. Súng rơi trên mặt đất cưng rắn tiếng vang trầm đục. Ánh mắt hạ hàn khẽ nhúc nhích bỗng nhiên xuất thủ, một trường bổ về phía tội phạm người kia đưa tay tiếp lấy bắt đầu đánh trả anh mặt không biểu tình lại xuất ra từng chiêu đấu pháp gọn gàng bọn họ đánh qua đánh lại phản ứng mau lẹ động tác rất nhanh chiêu thức mỗi người rõ ràng đến cực điểm lại chuẩn xác vô cùng thời gian từng giây từng phút trôi qua thẳng đến tay hạ Hà hàn chụp lấy ít hầu tên tội phạm đạo diễn hô một tiếng ngừng cảnh quay rất tốt hạ Hà hàn cực khổ rồi Người trong đoàn làm phim đều biết vừa rồi quay là đánh thật cho nên ở khi chiếu lên hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà Hạ Hàn vẫn luôn chuyên nghiệp nhất, mỗi lần quay mỗi động tác đều không cần thế thân, anh đều tự mình diễn. Hạ Hàn từng nói qua, diễn viên thế thân cũng là diễn viên, bọn họ cũng đồng dạng yêu thích phim ảnh. Anh tôn trọng nguyện vọng theo đuổi điện ảnh của mỗi người. Giống như ngày thường, Hạ Hàn tạm biệt các diễn viên cùng diễn với anh rồi rời khỏi studio. Người đại diện cùng trợ lý đi theo Hạ Hàn cùng nhau ngồi vào xe hơi màu đen bên trong. Đã liên tục vài ngày quay cảnh đấu võ, Hạ Hàn chỉ cảm thấy mệt mỏi. Sau khi ngồi lên xe anh tựa vào ghế ngồi chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Hàn thần sắc lãnh đạm quanh thân khí chất lạnh lùng đến cực điểm. Lúc này Austria bên kia cùng đi du lịch vẫn đang tiến hành quay trực tiếp hai tổ khách mời. Trên Weibo độ nổi đang tăng cao trợ lý của Hạ Hàn đương nhiên có chú ý tới chương trình truyền hình thực tế này. Trợ lý ấn mở điện thoại ngồi ở bên cạnh Hạ Hàn. Hắn không muốn quấy nhiễu đến Hạ Hàn cho nên đeo tai nghe lên nhìn Diệp Phạm trong màn hình trực tiếp. Bên trong màn hình điện thoại di động Diệp Phạm vừa vặn thư cửa hàng nhạc cụ mượn được đàn violon. Trợ lý xem qua màn hình nhìn quần chúng vây quanh xem đến kinh ngạc lại biểu lộ ca ngợi nhịn không được kinh ngạc. Sao vậy? Hạ Hàn đột nhiên mở mắt ánh mắt liếc qua. Anh nghe được âm thanh của trợ lý, lên tiếng dò hỏi. Trợ lý bỏ tai nghe xuống, hướng Hạ Hàn giải thích nói cùng đi du lịch đang quay ở Austria, hiện tại nhóm khách mời đang được tiến hành một đoạn trực tiếp ngắn. Ánh mắt Hạ Hàn rơi vào trên màn hình điện thoại di động, nhìn thấy trong đám người có một cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean khí chất thanh lãnh phá lệ thu hút ánh mắt. Cô mặc đồ đơn giản sạch sẽ ánh nắng chiếu ở trên người, lại ngoài ý muốn làm nổi bật lên vẻ thanh thoát dịu dàng của cô. Mà người kia chính là Diệp Phạm. Không biết sao, hạ hàn vô ý thức nhìn vào màn hình trực tiếp. Diệp Phạm một mực trầm mặc cô đem đàn violon khác ở trên vai cái cổ thon dài trắng nõn, làn da mịn màng. Cô lặng yên đứng ở nơi đó, bắt đầu kéo đàn violon. Một giây sau, tiếng nhạc vang lên từ việc kéo căng dây đàn mà ra. Diệp Phạm thần sắc chuyên chú lại nghiêm túc, mỗi một nốt nhạc đều giống như chạm vào tâm hồn mỗi người, như là âm vang của đất trời. Lúc này, Hạ Hàn bỗng dưng ngồi thẳng người lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Ánh mắt anh thẳng tắp nhìn thân ảnh Diệp Phạm, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Phạm kéo chính là một bài nhạc cổ điển, ở trong mắt người khác có lẽ chỉ là nghe vào dễ nghe êm tai. Khúc nhạc này có rất nhiều người diễn tấu qua. Đương nhiên, người thích nghe nhạc cổ điển đều rõ ràng, âm nhạc không chỉ là biểu đạt âm thanh, mà còn để truyền đạt cảm xúc. Mà cảm xúc của người trình diễn, ở trong một khúc nhạc, sẽ nhìn rõ không sót một cái gì. Thanh âm mà Diệp Phạm kéo ra lại rất rõ ràng gọn ghẽ. Hạ Hàn càng nghe tiếp lại càng thấy có một loại cảm giác đã từng quen biết càng thêm mãnh liệt. Loại thanh âm này, giống là đến từ trong trí nhớ xa xôi của anh. Khóe môi Hạ Hàn nhấp thành đường thẳng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phạm Nhưng sự đạm mạc trong mắt thường ngày kia từng chút dần biến thành hứng thú, giống như băng tuyết nhỏ vụn dưới ánh mặt trời, dần dần tan rã Anh nhìn cô ở trong video, khóe miệng gợi lên một nụ cười không dễ dàng phát giác. Đầu đường Austria, dưới những tia nắng mặt trời. Diệp Phạm đứng ở nơi đó, tay cô nâng đàn violon, nghiêm túc mà chuyên chú Diệp Phạm nhẹ tay đặt lên trên đàn, ngón tay tinh tế thon dài, đầu ngón tay oanh khiết sáng mịn. Cô nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Diệp Phạm kéo đàn violon, giờ khắc này cô quên mình đang ở đầu đường Austria, giống như lại trở về thế giới trước kia. Vì sáng tác một bàn nhạc Diệp Phạm sửa chữa vô số lần, lật đi lật lại, ở trong thâm tâm đạm mạc của mình âm nhạc đã từng là tất cả. Từ khi Diệp Phạm xuyên vào thế giới này đến nay, đây là lần thứ nhất tới gần âm nhạc như thế, cũng là lần thứ nhất hưởng thụ âm nhạc như vậy. Trong lòng Diệp Phạm không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà tập trung kéo đàn, lần diễn tấu này, không quan hệ tới tiết mục cũng không quan hệ tới bất cứ chuyện gì. Tiếng đàn du dương vang khắp con phố dài, mang đến cho thành phố âm nhạc này một sắc thái mới. Tiếng đàn chậm rãi vang lên, để cho người ta đắm say thật sâu trong đó. Hiện tại rõ ràng là ban ngày, nhưng lại giống như rơi ban đêm yên tĩnh. Mọi người cứ như vậy thật sâu, thật sâu rơi vào một thế giới mộng ảo. Một lát sau tiếng bước chân nườm nượp mà tới, một vài người ngoại quốc lần theo tiếng đàn đến nơi này. Bọn họ hiếu kỳ cực kỳ, đến tột cùng là ai có thể kéo ra tiếng đàn duyên dáng như thế. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Diệp Phạm ánh mắt dừng một chút. Bọn họ ban đầu bởi vì tiếng đàn tuyệt vời này mà đến, không ngờ tới, lại bị cô gái trước mắt này hấp dẫn. Cô gái trước mắt mặc một bộ áo tê sớt màu trắng cùng quần jean kiểu dáng vô cùng đơn giản, tự nhiên hào phóng, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn như cũ trói mắt. Sự sinh đẹp này, thêm một phần lại quá mức kiều diễm, giảm một phần lại quá mộc mạc, không nhiều không ít vừa vặn, mỗi một chỗ đều hoàn hảo. Khí chất của cô đặc biệt như vậy, để cho người ta hoàn toàn không cách nào đem ánh mắt từ trên người cô rời đi. Đây là hưởng thụ âm nhạc, cũng là hưởng thụ cái đẹp. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, đầu đường yên tĩnh lúc đầu lập tức nhiều người hơn. Có du học sinh Trung Quốc, cũng có bạn bè ngoại quốc. Có người mới từ bên đường cầm bên kia tới, có người là lần đầu nhìn thấy Diệp Phạm. bọn họ đi qua đều không khỏi dừng lại ở đây ánh mắt nhìn chăm chú lên cô gái trước mắt một khúc nhạc kết thúc diệp phạm rời tay buông đàn xuống tiếng đàn ngừng không khí lại vẫn giống như như cũ quanh quần đâu đây chung quanh cực kỳ yên tĩnh không có ai mở miệng sợ đánh vỡ sự yên bình tốt đẹp này tất cả mọi người đều say mê nhưng cũng thất vọng mất mát âm nhạc mỹ miêu kỳ diệu như vậy lại kết thúc nhanh đến thế diệp phạm mở mắt ra ngần người chung quanh cô đã đầy người Vừa rồi cô chuyên chú kéo đàn violon hoàn toàn không có chú ý tới. Diệp Phạm khóe môi cong lên, nhẹ nhàng cười. Cô cúi người chào, một lát sau trong sự yên tĩnh ngắn ngủi bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Một giây sau tiếng vỗ tay dày đặc tiếp tục vang lên, càng ngày càng nhiều người vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang khắp đầu đường, vang lên từng trận. Đây chính là sự tán thưởng lớn nhất đối người trình diễn, cũng là sự khẳng định đối với thực lực của Diệp Phạm. Mà Diệp Phạm xứng đáng được tán thưởng này. Bọn họ nhìn Diệp Phạm trên mặt đầy ý cười. Không chỉ có mọi người trên đầu đường Austria, người xem trực tiếp cũng đều điên cuồng, mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Một cái tiếp lấy một cái mưa đạn cực nhanh ở trên màn ảnh xẹt qua. Người vừa mỹ mạo lại có thực lực như Diệp Phạm hóa ra là thực sự có tồn tại a, ta muốn trở thành fan trung thành của Diệp Phạm tiểu thư tỷ a. Trời ạ, ta cũng không biết phải hình dung tiếng đàn của Diệp Phạm như thế nào, ta còn tưởng rằng là đại sư nào đang diễn tấu đâu. Người nào mới vừa nói Diệp Phạm sẽ chỉ biết kéo một khúc đứng ra cho ta, nhìn xem trình độ diễn tấu của người ta đi, đây là người sẽ chỉ biết kéo một khúc thôi ư. Thật sự là cười đến rộng răng, ta là fan qua đường của Diệp Phạm, vừa rồi ta một mực chịu đựng không nói lời nào, là muốn cho những người muốn bôi đen Diệp Phạm nhìn xem cái gì gọi là dùng thực lực nói chuyện. Lần này ta rốt cuộc đã đợi được cái này đúng là và mặt và cho vừa nhanh vừa chuẩn. Mưa đạn soát cực nhanh, nhưng cũng có một số người đưa ra cách nhìn không hài hòa. Diệp Phạm mặc dù kéo tốt nhưng cũng sẽ không phải lập tức liền có nhiều người như vậy đến xem đi. Những người này sẽ không phải là do sắp xếp đi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nói không chừng giờ trò gì. Những lời này vừa nói, lập tức đưa tới fan hâm mộ của Diệp Phạm toàn lực phản bác. Trợn to con mắt của ngươi nhìn xem, trong số người kia có bao nhiêu người là từ bên đường cầm đi qua cái này gọi là sắp xếp. Người là fan hâm mộ của đường cầm đi, ở đây tìm cảm giác tồn tại chứ gì. Người cho rằng fan hâm mộ của Diệp Phạm là dễ bị bắt nạt. Người tại sao không nói đường cầm bên kia đều là sắp xếp đâu, liền dựa vào thanh âm phổ thông không hay ho gì, còn có nhiều người như vậy vây xem, đây mới là gặp quỷ đâu. Mưa đạn rất nhanh liền phát triển trở thành cuộc đại chiến của fan hâm mộ Diệp Phạm cùng đường cầm. Trên đường cái Diệp Phạm cười nhìn về phía mọi người, tôi đang quay một cái tiết mục trong khoảng thời gian ngắn phải kiếm được một khoản tiền Mọi người muốn nghe khúc nhạc nào tôi có thể tiếp tục diễn tấu. Trong đám người có một người nói, chỉ cần là cô kéo chúng tôi đều thích. Nói chuyện chính là một học sinh Trung Quốc cô ấy nhìn Diệp Phạm kích động nói một câu. Những người khác đều phụ hỏa. Đúng vậy, Diệp Phạm cười, được. Giờ phút này, chung quanh đều im lặng, đầu đường huyên náo khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người mong đợi nhìn xem Diệp Phạm. Diệp Phạm một lần nữa cầm lấy đàn. Lần này, Diệp Phạm đổi một khúc phong cách khác đi. Khúc nhạc vừa rồi là trữ tình, lần này âm điệu lại tương đối vui sướng. Tốc độ kéo của Diệp Phạm biến nhanh hơn rất nhiều, lại không chút nào bối rối. Diệp Phạm chấn định lại lạnh nhạt kéo đàn violon, khóe miệng có chút cong lên. Ánh mặt trời chiếu sáng lên một bên mặt Diệp Phạm, ánh sáng giống như cũng trở nên ôn nhu. Không ngoài dự tính, người đi ngang qua nơi này, đều vì Diệp Phạm dừng bước. Tiếng đàn của cô, khó có được mang theo một sự go ên gàng cùng thanh lãnh. Tựa như cùng Diệp Phạm đồng dạng, giống như một trang giấy trắng, vô luận như thế nào bôi vẽ lên, đều có thể miêu tả ra sắc thái đẹp nhất. Loạt mưa đạn tất cả mọi người đang tán thường Diệp Phạm, vừa có bình luận không hài hòa thì phen hâm mộ lập tức đem những mưa đạn đó đẩy xuống. Tiểu tỷ tỷ dáng dấp đẹp như vậy, kéo đàn còn dễ nghe như vậy, không cho những người khác đường sống à. Ta học qua rất nhiều năm đàn violon, ta nhìn ra được Diệp Phạm khẳng định khổ luyện qua nhiều năm thủ pháp kéo đàn phi thường chuyên nghiệp. Trên đường cấy, mọi người nhìn chăm chú vào Diệp Phạm, có người thậm chí lấy điện thoại di động ra quay lại Diệp Phạm kéo đàn. Bên kia, đường cầm hát đến có chút mệt mỏi, cô ta vốn cũng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, hát lâu như vậy, khó tránh khỏi cuống họng sẽ có chút khan khan. Đường cầm nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn trông thấy cố nhã thần đứng bên cạnh không có chuyện làm. Mình khổ cực như vậy, cô ta ngược lại rất tốt, dính lấy hồ quang của mình tự nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy. Mặc dù đường cầm biết cô ta kiếm được số tiền kia, phần lớn do tiết mục tổ sắp xếp chiếm đại bộ phận. Nhưng cô ta cũng tận tâm tận lực ca hát dù sao chỉ cần có thể để diệp phạm không thể đấu lại là được rồi. Lúc nghỉ ngơi cố nhã thần nhìn đường cẩm đường cẩm cô có hay không cảm thấy người biến ít đi. Đường cầm lơ đánh tiền của chúng ta đã kiếm được rất nhiều. cố nhã thần thế nhưng tôi phát hiện rất nhiều người đều hướng một phương hướng mà đi. Vừa rồi đường cầm đang hát không phát hiện điểm này. Cô nhã thần nói ra cô ta mới phát hiện không đúng, nhìn mọi người đang nghe hát càng ngày càng ít. Cách đó không xa, có mấy cô nữ sinh người hoa đang hưng phấn thảo luận, bên kia có người kéo đàn violon, chúng ta mau qua đó nhìn cô ấy kéo rất khá. Đường cầm thấy kỳ quái, nhưng trên mặt suy trì lấy ý cười, mọi người nói tới ai à. Cô gái người hoa kiên nhẫn mở miệng, có một cô gái đang kéo đàn violon đằng kia, cô ấy giống như, như hai người, đều quay tiết mục. Ngực đường cầm run lên. Trong nội tâm có loại dự cảm xấu quay tiết mục Đường cầm kiềm chế cảm xúc lại hỏi cô nói cô gái kia là ai Nữ sinh mở miệng cô ấy là một cô gái Trung Quốc Dung mạo rất xinh đẹp, đàn kéo cũng tốt Rất nhiều người đều chạy tới nhìn cô ấy kéo đàn violon Nói xong câu đó, nữ sinh cũng cùng các bạn học rời đi Đường cầm tức giận vô cùng, quả nhiên là Diệp Phạm Cô ca hát Diệp Phạm liền kéo đàn violon Diệp Phạm là cố ý cùng cô ta đối nghịch sao lúc này cố nhã thần hết lần này tới lần khác hỏi một câu có chút lo lắng các nàng nói sẽ không là diệp phạm a đường cầm một hơi nghẹn ở ngực dựa theo bình thường cô ta đã sớm đối với nhân viên công tác nổi giận nhưng là bây giờ đang trực tiếp cô ta cố gắng dằn xuống nộ khí đường cầm miễn cưỡng duy trì thần sắc phải cố nhã thần không có để ở trong lòng bất quá chúng ta tiền kiếm nhiều như vậy diệp phạm hẳn là sẽ không vượt qua nhóm chúng ta Đường cầm nhìn thoáng qua số tiền kiếm được cô ta lại lần nữa khôi phục tự tin. Đúng vậy à cô ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, Diệp Phạm lợi hại thế nào cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vượt qua được. Trên mặt đường cầm nở nụ cười cảm thấy an lòng. Diệp Phạm kéo xong một khúc có người tiến lên muốn cùng Diệp Phạm chụp ảnh chung, Diệp Phạm đáp ứng. Bọn họ chụp hình, hài lòng rời đi. Có người cùng Diệp Phạm trò chuyện hỏi cô một vài vấn đề. Diệp Phạm cũng không mất bình tĩnh, mỗi cái vấn đề đều kiên nhẫn trả lời. Một màn này đều rơi vào trong mắt người xem trực tiếp mưa đạn từng cái hiện ra, trong màn đạn trừ đối với Diệp Phạm tán thưởng, còn có người đưa ra nghi vấn. Tiết mục từ lúc bắt đầu đến nay ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Phạm biết rõ là cần trông coi tiền, cô ấy không có lý gì sẽ đem tiền làm mất a. Tiểu tỷ tỷ có thể kéo ra tiếng đàn trong thanh như vậy, khi diễn phim cũng rất chân thành ta cũng không cho rằng khoản tiền kia là tiểu tỷ tỷ để mất. thì thật ta cảm thấy tiết mục tổ chỉ là đưa ra đoạn cắt nổi bật cũng không có để chúng ta nhìn thấy toàn bộ, nói không chừng đây là do tiết mục tổ ác ý biên tập đâu. Lần cạnh tranh này, người xem diệp phạm bên này rõ ràng so với đường cầm nhiều hơn. Cư dân mạng xem trực tiếp cũng một mực tại lưu ý hai người bọn họ tiền kiếm được bao nhiêu. Xem ra, diệp phạm căn bản là tất thắng. Hiện tại rốt cục có người đưa ra chất vấn, Diệp Phạm cùng đường cầm cùng quay chương trình truyền hình thực tế, sau đó cô làm mất tiền dẫn tới cư dân mạng chửi rùa. Về sau, Diệp Phạm cùng đường cầm lại phân thành hai tổ cạnh tranh với nhau. Tiết mục tổ tận lực lợi dụng độ hot của hai người, để cho hai người đứng tại mặt đối lập. Một vòng lại một vòng, cái này từ lúc vừa mới bắt đầu, sẽ không phải là một trận chiến nổi lửa. mươi 27, dư luận thay đổi. Đã đến giờ quy định, Diệp Phạm cùng đường cầm bọn họ đều về tới phòng ở. Lý Quỳnh vừa thấy được Diệp Phạm, lập tức tiến lên lo lắng hỏi có gì cần ta hỗ trợ sao. Diệp Phạm nói qua, nếu như không kiếm được tiền, liền sẽ trở về tìm nàng. Diệp Phạm một mực chưa có trở về, nhưng Lý Quỳnh vẫn nhớ kỹ chuyện này. Diệp Phạm cười nói, lão sư yên tâm tôi đã kiếm được tiền. Lý Quỳnh thần sắc buông lỏng xuống, nàng vừa muốn nói chuyện. Lúc này, cố nhã thần đi tới cắt ngang cuộc nói chuyện. Lý Quỳnh có chút không vui nhưng không biểu hiện ra ngoài Cố nhã thần nhìn Diệp Phạm ngữ khí có chút là lạ Diệp Phạm nghe nói cô còn biết kéo đàn violong a Nghĩ đến một đường đi về đây đều có thể nghe được có người đang nghị luận về Diệp Phạm Cô ta liền có chút ghen ghét Diệp Phạm đạm đạm mở miệng ừm học qua một chút Cố nhã thần nhìn đường cầm một chút bỗng nhiên nói một câu Diệp Phạm đường cầm đang hát cô lại đi kéo đàn violong Thật sự là thật là đúng dịp A Những lời này nghe thì giống như nói hai người chọn phương thức kiếm tiền tương tự kỳ thật ám chỉ hai người học không hợp nhau, Diệp Phạm đi kéo đàn violon là muốn cướp đi hào quang của đường cầm. cố Nhã thần biết rõ Diệp Phạm đã từng là thế thân của đường cầm, cô ta cố ý nói như vậy, chính là để đường cầm càng ghét hơn Diệp Phạm hơn, làm cho hai người bọn họ bốc lên phân tranh. Nếu như đường cầm bởi vậy mà tức giận, như vậy cô sẽ có thêm cơ hội lấy lòng cô ta. đường cầm nghe được câu này biểu lộ quả nhiên càng thêm không kiên nhẫn cô ta nhìn diệp phạm trong lòng càng thêm khó chịu diệp phạm nhất định là cô ý diệp phạm biết rõ cố nhã thần có tâm tư châm ngòi nhưng là cô sẽ không để mặc người nhào nặn diệp phạm đạm đạm liếc nhìn cố nhã thần thanh âm bình tĩnh vang lên kỳ thật cũng không tính trùng hợp chúng tôi một người ca hát một người kéo đàn violon một người ở đầu đường một người lại ở cuối phố Phương thức kiếm tiền khác biệt địa điểm lại càng khác biệt. Diệp phạm giọng điệu rất nhạt nếu như nhất định phải nói có chỗ tương tự khả năng chính là chúng tôi đều bằng bản lãnh của mình kiếm tiền đi. Hời hợt một câu, rũ sạch quan hệ giữa cô cùng đường cầm. Cố nhã thần lập tức không thể nói gì, đường cầm lại nghĩ đến vừa rồi lúc kiếm tiền cố nhã thần cái gì cũng đều không giúp đỡ. Đường cầm trong lòng hư lạnh một tiếng, bây giờ còn đang trực tiếp mưa đạn quét một hàng. Cố nhã thần bình thường nhìn qua rất thanh thuần cùng Diệp Phạm so sánh cô ấy làm sao la là di không được phóng khoáng như thế. Trước khi có bài đăng nói rằng Cố nhã thần này lúc đi học siêu tâm cơ, hiện tại xem xét quả nhiên là sự thật. Đừng xoắn suýt chuyện này nữa chúng ta đoán xem ai kiếm được càng nhiều tiền. Ta đoán là Diệp Phạm thời điểm cô ấy kéo đàn viêu rõ ràng nhìn người càng nhiều hơn. Khả năng đường cầm thắng cũng rất lớn, không nhìn thấy ngay từ đầu tất cả mọi người đều ở bên đường cầm sao. Người xem trực tiếp thích cực thảo luận, đến cùng tổ nào sẽ thắng. Một nửa người đứng bên Diệp Phạm, một nửa người đứng bên đường cầm. Lúc này, đạo diễn nói, hiện tại mọi người đem tiền bỏ lên trên bàn, chúng tôi nhìn một chút tổ nào kiếm nhiều tiền. Diệp Phạm cùng đường cầm tiến lên, hai người đem tiền đặt lên bàn, sau đó đứng ở một bên. Diệp Phạm biểu lộ rất bình tĩnh. Cô biết tiết mục tổ là đứng về phía đường cầm, bọn họ sở dĩ khai thác phương thức quay trực tiếp chính là chắc chắn rằng đường cầm kiếm được tiền nhất định sẽ so với cô nhiều. Từ đó càng thêm dẫm thấp cô, nâng cao đường cầm. Mà cô bị tiết mục tổ thiết kế, không chỉ là PEM mất tiền, hiện tại liền ngay cả kiếm tiền cũng không sánh bằng người khác đem ra cùng so sánh, ngay từ đầu chương trình, liền để cho người xem lưu lại ấn tượng kém về cô. Diệp Phạm cười lạnh một tiếng. Bọn họ cứ thế nâng đường cầm cũng cần đường cầm có bản lĩnh mới được. Một người không có năng lực coi như người sắp xếp xong xuôi hết thảy cho cô ta cô ta cũng ấn định sẽ không đi được xa. Bọn họ tính toán thật hay. Bất quá cô làm sao lại để bọn họ thoại nguyện đâu. Diệp Phạm rũ mắt che đậy châm chọc trong mắt. Trước đó tiết mục tổ tính toán với cô cũng không nghĩ tới cô sẽ kéo đàn violon. Cô tình thông các loại nhạc khí, hiện tại chẳng qua là kéo mấy khúc mà thôi, đối với cô mà nói, đó là chuyện quá đơn giản. Diệp Phạm rất có thực tin, từ lúc ác cô lựa chọn kéo đàn violon kiếm tiền, cô liền biết mình nhất định sẽ thắng, mà cũng nhất định sẽ vượt xa đường cầm. Đạo diễn tôi trước tiên kiềm lại một chút số tiền kiếm được của tổ đường cầm. Thở quay phim đã cùng đạo diễn nói qua, bên đường cầm rất thuận lợi, bọn họ sắp xếp tìm người đều đi qua, lúc này tiền đường cầm kiếm được nhất định sẽ rất nhiều. Mà Diệp Phạm mặc dù để đạo diễn có chút ngoài ý muốn, nhưng Diệp Phạm bắt đầu rất muộn, thời điểm cô bắt đầu kéo đàn violon, đường cầm bên kia đã sớm kiếm được tiền. Đạo diễn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đạo diễn đếm xong tiền tổ đường cầm tổng cộng kiếm lời 100 euro. Đường cầm không khỏi nâng cầm, liếc Diệp Phạm một chút, mặt lộ vẻ đắc ý. Ngắn ngủi chỉ nửa ngày, cô ta liền kiếm được 100 euro A, số lượng nhiều như vậy, Diệp Phạm làm sao so. Đường cầm nhìn qua, lại chỉ thấy một bên mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm căn bản không nhìn cô ta trên mặt thậm chí không có biểu tình gì. Biết mình kiếm lời nhiều tiền như vậy, không có kinh ngạc cũng không có ghen ghét ư. Đường cầm căm giận nghĩ, Diệp Phạm vẫn giữ sắc mặt như vậy, giống như hết thảy đều không để trong lòng, lại giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay cô. Bất quá, đường cầm tin chắc đợi lát nữa công bố nàng thắng, Diệp Phạm chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Mưa đạn từng đầu xoát ra, mọi người tràn đầy kinh ngạc. Ta không nhìn lầm đi, lại những 100 euro. Đường cầm thâm tàng bất lộ A ta quyết định lại bắt đầu lại từ đầu thành fan cô ấy. Người ở đó mà thổi phồng A ta đánh cực đường cầm kiếm được số tiền đó đều không bằng số lẻ mà Diệp Phạm kiếm được. Đường cầm kiếm được như vậy có đúng trình độ hay không còn không biết đâu. Sau đó tổ đạo diễn bắt đầu kiềm kê số tiền Diệp Phạm kiếm được. Đạo diễn cầm tiền trong tay, ngón tay lật qua lật lại, miệng đếm, về sau thanh âm của hắn chậm rãi biến mất. Cho đến khi biểu lộ ngưng kết, mọi người đều nhìn chằm chằm đạo diễn, muốn biết kết quả. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đạo diễn chầm mặc không nói. Chẳng lẽ là Diệp Phạm kiếm quá ít rồi. Không đúng, xem biểu lộ của đạo diễn tình huống rõ ràng không phải như vậy. Đạo diễn ngước mắt nhìn ống kính, đối với các khách mời cũng đối với mọi người đang xem trực tiếp trên mạng tuyên bố. Số tiền Diệp Phạm kiếm được là đạo diễn dừng lại một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng. 300 euro, trời ạ, nhóm khách mời hít vào một hơi, lập tức toàn bộ sững sờ tại chỗ. Cố nhã, thần không tin, đạo diễn, ngươi thật sự không có tính sai sao. Mọi người không có nghe lầm, đạo diễn quét mắt nhìn mọi người một chút, Diệp Phạm thật sự đã kiếm được 300 euro. Lần trực tiếp này vốn là ở trong kế hoạch của tiết mục tổ, bọn hắn đều đã cùng đoàn đội của đường cầm thương lượng xong, để cư dân mạng có thể dần dần thay đổi cách nhìn đối với đường cầm. Nhưng mà tất cả tính toán đều không thành công. Diệp Phạm ở thời khắc nguy cấp năng lực tùy cơ ứng biến mạnh như vậy, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới, Diệp Phạm có thể trong thời gian ngắn như vậy kiếm được 300 euro. Diệp Phạm cười cười, nụ cười cô rất ôn hòa, nhưng lại mang theo tự tin. Mà đường cầm khẽ nhách môi cô ta đứng ngần ngơ, trên mặt biểu lộ khó có thể tin. Là một minh tinh xuất đạo nhiều năm, giờ phút này quản lý biểu tình của đường cầm hoàn toàn thất bại. Qua nửa phút đường cầm mới nhớ tới đây là tại trực tiếp. Cô ta miễn cưỡng kéo ra một nụ cười mỉm nhưng khóe miệng lại cực kỳ cứng ngắc. Là đường cầm xuất phát trước cô ta lại tại địa phương huyên náo ca hát chiếm hết thiên thời địa lợi. Cái này cũng không sánh bằng Diệp phạm, xấu hổ chết người. Ta liền biết đường cầm bằng chút bản lãnh này, đặt ở trước mặt diệp phạm căn bản không cần chú ý tới, đường cầm đúng là bị ép nát luôn. Không ai cảm thấy cái video làm mất tiền ngày hôm qua rất khéo sao. Bây giờ suy nghĩ một chút có phải hay không là tiết mục tổ cố ý à. Nếu thật là vậy, cái tiết mục tổ này cũng quá đáng đi, về sau ai còn nguyện ý đến tham gia nữa. Những mưa đạn chất vấn trong nháy mắt bị quét xuống. Còn có bình luận ở phía dưới Weibo chính thức của tiết mục cũng bị xóa bỏ, bọn họ cố ý che giấu chân tướng việc mất tiền. Thừa cơ đục nước béo cò, đem chuyện tiền bạc bị mất trước đó giấu đi. Đạo diễn, bởi vì Diệp Phạm thắng lần tranh tài này, cô ấy sẽ được tiết mục tổ cấp cho một tấm vé tham quan cung điện Sun brand ở đây. Dựa theo quy định trước đó, Diệp Phạm còn có thể cầm số tiền thưởng là 100 euro. Đạo diễn tự mình đã cùng đoàn đội của đường cầm thương lượng xong, sẽ ở trong tiết mục này tẩy trắng đường cầm. không nghĩ tới lần tranh tài này đường cầm không có thắng ngược lại diệp phạm được lợi hắn có thể thưởng tượng ra hiện tại dư luận khẳng định thoát ly khống chế của tiết mục tổ hắn rõ ràng muốn tẩy trắng cho đường cầm lại vừa lúc cung cấp diệp phạm cơ hội giúp cô trải đường diệp phạm trầm mặc nửa ngày đột nhiên mở miệng những phần thưởng này tôi có thể chia đều cho mọi người sao đạo diễn sửng sốt một chút tiết mục tổ cho tiền thưởng cho cô có thể tự ý giải quyết Diệp Phạm ánh mắt khẽ nhúc nhích tiết mục gọi là cùng đi du lịch cũng vì để chúng ta thể nghiệm du lịch lữ hành mà không cần đến nhiều tiền. Ta nghĩ, du lịch phải nhiều người cùng đi, mà không phải chỉ một người. Diệp Phạm nhìn qua đạo diễn, ánh mắt của cô rất bình tĩnh, thanh âm Diệp Phạm thanh lãnh, lại đang tận lực châm chọc tiết mục tổ cái chương trình truyền hình thực tế này chẳng qua là lấy người khác làm nền cho đường cầm. Hiện tại đang phát trực tiếp, đạo diễn cũng bất lực không dám cãi lại. nhưng thông qua chuyện xảy ra hôm nay, người Tiết Mục Tổ lại đối với Diệp Phạm có ấn tượng cực sâu. Diệp Phạm rất tỉnh táo bình tĩnh, cho dù biết Tiết Mục Tổ đang làm khó dễ mình, lại không chút nào loạn. để cho người ta không khỏi muốn biết tâm tính của cô như vậy ở giới giải trí sẽ đi được bao xa. bên kia Tiểu Bảo Bảo Dodo đô đô đang ngủ. video Diệp Phạm kéo đàn violon ở trên mạng đã có thể download, mẹ Lý liền tải về cho Bảo Bảo nhìn. Đồ đô cả ngày xem Diệp Phạm rất muốn mẹ có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bé. Thời điểm bé rất mệt mỏi ngủ rồi trong mộng cũng đều đang nhớ mẹ. Đồ đô ngủ say bé nằm ở trên giường nhỏ lật qua lật lại trở mình. Cánh tay mập mạc nho nhỏ ôm chặt lấy gối đầu. Thành âm sữa của đồ đô vang lên nho nhỏ bé cho là mình đang ôm lấy mẹ. Miệng nhỏ hồng mũ mĩ mơ hồ phát ra âm thanh không rõ. Mẹ mẹ đồ đô vội ý thức đem gối đầu ôm chặt hơn nữa. Bé nãi thanh nãi khí thì thầm, ôm bào bào, tiếng hít thở an tĩnh phập phồng, mặt nhỏ dán tại trên gối đầu mềm mại. Bé theo thói quen cọ sát gối đầu tựa như bình thường cọ cọ người mẹ. Đô đô đột nhiên nhíu cái mũi nhỏ, không đúng, loại cảm giác này giống như không phải mẹ a Khuôn mặt nhỏ của đô đô lập tức nhíu lại, nhăn thành một viên hạch đào nhỏ. Bé lại chờ mình, bụng nhỏ trắng nõn nà lộ ra ngoài. Cũng không biết đô đô mơ tới cái gì, bé mơ mơ màng màng nói. muốn ôm tay nhỏ của đô đô khoác lên bên trên bụng nhỏ ban đêm điềm tĩnh lại thâm trầm một đêm mộng mị audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com chương hai mươi đường ra không có dạy cô làm người sao khách sạn ban đêm tĩnh lặng bốn phía bị bóng đêm nồng đậm vây quanh trong phòng một mảnh đen tối vẻn vẹn chỉ có nơi đầu giường lóe lên một ngọn đèn nhỏ chiếc điện thoại di động trên bàn đang phát một cái video diệp phạm nhắm mắt lại kéo đàn violon Âm nhạc từ dây đàn phát ra chậm rãi vang lên trong không khí, rõ ràng như nước trong sạch như trăng. Thành âm kéo đàn của Diệp Phạm tràn ngập cả phòng. Mỗi một ngóc ngách bên trong tựa hồ đều vang lên âm thanh trong trẻo này. Hạ hàn nghe tiếng đàn của Diệp Phạm ánh mắt anh phiêu lạc như đang chìm vào hồi ức xa xôi. Đường viền dưới cầm góc cạnh rõ ràng, khóe môi nhếch chút đồ cong lại mang theo nhu hòa. Không biết anh đang suy nghĩ gì, lúc này trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hạ Hàn nhìn thoáng qua cửa phòng, ánh mắt anh dần dần trở lại rõ ràng. Hạ Hàn tạm dừng video tay anh tùy tiện cầm lên một quyển tạp chí, đặt lên bên trên điện thoại di động. Anh đứng lên, đi đến hướng phía cửa bên kia. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn sáng sủa đứng trước cửa. Ngạc nhiên vui mừng không, trên mặt của anh ta nở nụ cười, một đôi mắt phượng hẹp dài lười biếng tột cùng. Trước mắt chính là ca sĩ đang hot nhất hiện nay, Tề Thuật cũng là bạn tốt của Hạ Hàn. Bọn họ quen biết nhiều năm, chưa hề bởi vì lịch trình bận rộn mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị. Tề thuật mới vừa thành phố bên cạnh tổ chức xong buổi họp mặt với fan hâm mộ, anh biết Hạ Hàn ở chỗ này quay phim, buổi họp mặt fan kết thúc liền đến tìm Hạ Hàn. Môi Hạ Hàn hơi cong, thanh âm trầm thấp có kinh ngạc nhưng không vui mừng. Hạ Hàn, tôi từ thật xa chạy tới gặp cậu. Tề thuật ngược lại lại không vui. Cậu chỉ phản ứng như vậy. Hạ Hàn đóng cửa lại, nhìn cũng không nhìn tề thuật hùm cực khổ rồi Hạ Hàn từ trước đến nay biết rõ tính tình tề thuật hành vi quái đản càng để ý tới cậu ta cậu ta liền vượt được một tấc lại muốn tiến một thước. Được rồi, không so đo với cậu. Tề thuật oanh oanh liệt liệt đi vào phòng. Hạ Hàn cầm bình nước khoáng đưa cho tề thuật. Mỗi lần tổ chức họp mặt với fan hâm mộ cậu ta hát rất nhiều bài hát cùng fan hâm mộ giao lưu cũng nhiều. Tề thuật tiếp nhận nước cảm ơn nha. Một lát sau tề thuật đột nhiên nhớ tới Hạ Hàn cậu vừa rồi đang xem cái gì đấy. Hạ Hàn quay đầu nhìn về phía tề thuật phát hiện cậu ta đang đứng trước bàn. Mà quyền tạp chí đặt trên điện thoại di động kia đã bị tề thuật lấy đi ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào video đã tạm dừng kia. Ý cười trên khóe miệng tề thuật dần sâu, anh chậm rãi nói một cái tên, Diệp Phạm. Anh ta cho rằng, mình hình như đã phát hiện ra bí mật gì đó của Hạ Hàn. Tề thuật đưa mắt lên nhìn, đáy mắt cười như không cười cậu vì cái gì vụng trộm nhìn video Diệp Phạm kéo đàn violon. Ánh mắt hạ hàn lóe lên thần sắc lại cực kỳ chấn định. Quanh người anh không khí dần lạnh lẽo ẩn đi mấy phần nhu hòa. Ánh mắt hạ hàn lạnh nhạt nhìn tề thuật cũng không trả lời vấn đề của tề thuật. Cậu cảm thấy thế nào? Anh ngược lại hỏi tề thuật một vấn đề. Thanh âm không nhanh không chậm không hoảng không loạn. Tề thuật ồ một tiếng nói đùa một câu cậu thấy cô ấy xinh đẹp ở studio nhìn mãi cũng không thấy đủ. Ngụ ý là tề thuật mãnh liệt hoài nghi. Hạ hàn đối với Diệp Phạm cảm thấy rất hứng thú Hạ Hàn đột nhiên cười khẽ một tiếng, trầm thấp nói tiếp một câu: "Nhàm chán." Austria đạo diễn hành trình sáng mai của mọi người là du lịch tới Hohstatt. Tổ tiết mục đã sớm nói sáng mai sẽ đi nơi này. Cố Nhã thần phối hợp nói một câu: "Hohstatt là tiểu trấn đẹp nhất trên thế giới đó sao? Đường cẩm tôi đã đi qua nơi đó, nơi đó xác thực rất xinh đẹp." Đạo diễn nhìn về phía Đinh Nhược Nghi, Đinh Nhược Nghi trước đó bởi vì cô bị bệnh, rất nhiều chuyện đều không tham gia cùng mọi người. Như vậy đi, sáng mai cô làm hướng dẫn, dẫn mọi người cùng nhau tham quan tiểu trấn Đinh Nhược Nghi gật đầu được, cô biết chương trình truyền hình thực tế sẽ đi tới nơi này, đồng thời cũng sẽ tham quan tiểu trấn hostat Cô đã sớm tìm hiểu, hiện tại cũng không hoảng loạn. Ban đêm, Diệp Phạm thu dọn hành lý, rồi nằm ở trên giường. Bóng đêm dần sâu hơn, Đinh Nhược Nghị ở cùng phòng cũng đã ngủ, Diệp Phạm lật qua lật lại, đầu óc lại rất tỉnh táo. Diệp Phạm nghĩ đến Đô Đô, không biết Đô Đô giờ này đang làm gì. Nghĩ đến tiểu bảo bối, khóe môi Diệp Phạm không khỏi cong lên. Diệp Phạm xuyên tới cái thế giới xa lạ này, không biết bất kỳ một người nào. Là nhờ Đô Đô từng chút từng chút làm hòa tan trái tim băng lãnh của cô. Cô cũng là lần đầu tiên nhớ mong một người như thế. Lông mày Diệp Phạm hơi nhếch lên, suy nghĩ bay xa. Cô không ở cạnh Đô Đô, không biết bảo bối có ăn cơm thật ngon hay không, có ngoan ngoãn đi ngủ hay không. Diệp Phạm tới đây một thời gian, còn là lần đầu tiên cùng Bảo Bảo tách rời lâu như vậy. Diệp Phạm biết Đô Đô nhất định rất nhớ cô, cô cũng muốn mau mau ghi hình xong tiết mục trở lại bên cạnh Đô Đô sớm một chút. Còn hai ngày quay nữa là tiết mục liền kết thúc cô muốn về nhà chăm sóc Bảo Bảo thật tốt. Ngày thứ hai, một đoàn người lên tàu hỏa truyền mấy trạm cuối cùng đã tới tiểu trấn hostat Ánh nắng trải rộng chiếu rọi khắp tiểu trấn. Nơi này, giống như mọi người nói, Mỹ Lệ yên tĩnh, là một nơi tốt để du lịch. Cùng đường đi tới, trên đường đều là nhà dựng bằng gỗ, màu sắc thanh lịch tươi mát, liếc mắt nhìn qua tâm tình liền cảm giác thật thoải mái. Đinh Nhược Nhi dẫn đường, mang mọi người đi thăm mấy điểm phong cảnh. Cuối cùng lúc trở về, lại bị lạc đường. Tất cả mọi người đi thật lâu, đều tìm không thấy đường. Cho dù Đinh Nhược Nghi hỏi người địa phương, vẫn không mò ra được địa hình. Đinh Nhược Nghi mang theo ái náy, thật có lỗi, tôi cũng là lần đầu tiên dẫn đường, không có kinh nghiệm. Diệp Phạm an ủi, không nên gấp nhất định sẽ tìm được đường, cứ từ từ sẽ đến. cố nhã thần lại không thuận theo, giọng điệu rất gấp, cô đến cùng có biết đường hay không? Cô không phải nói qua đã tìm hiểu sao? Vì cái gì chúng ta đi lâu như vậy, đến cái bóng cũng không tìm được. Cố nhã thần cùng Đinh Nhược Nghi, hai người họ mỗi người đều diễn một bộ phim truyền hình không tệ. Bọn họ tướng mạo cũng đều thanh thuần, vốn là có chút động hình. Rất nhiều người đem họ ra so sánh, nhưng phần lớn mọi người đối với Đinh Nhược Nghi đánh giá cao hơn một chút. Cố nhã thần tham gia cái chương trình truyền hình thực tế này, một là muốn cùng đường cẩm giữ gìn mối quan hệ, hai chính là cùng Đinh Nhược Nghi phân cao thấp. Đinh Nhược Nghi tham gia cái tiết mục này, cô ta vì cái gì không thể tới. Cố Nhã thần vốn là đối với Đinh Nhược Nghi có oán khí, hiện tại vừa vặn tìm được lý do phát tác, giọng điệu tự nhiên rất nặng. Bên cạnh thợ quay phim một mực đang tại quay chụp, Đường Cầm biết ống kính đang quay mọi người liền cố ý ra hòa giải, cũng là một chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta bình tĩnh nói. Lý Quỳnh, hiện tại thời gian còn sớm, mọi người không cần phải gấp. Đường Cầm, nếu không tôi dẫn đường cho mọi người đi, nơi này tôi đã tới qua. Mặc dù thời điểm trước kia tới đây, đường cầm là theo chân người khác tới, nhưng đường cầm vì biểu hiện mình, vẫn là chủ động đề nghị. Không phải chỉ là dẫn đường sao ai mà không biết. Cố nhã thần lập tức phụ họa đường cầm tôi tin tưởng cô. Đường cầm đi ở phía trước một đoàn người theo phía sau. Đường cầm đi được một đoạn đường, vẫn không tìm được đường đi chính xác. Trong lòng chính mình cô ta cũng nổi lên lo lắng. Chuyện gì xảy ra, có vẻ giống như càng đi càng lệch rồi. đến cùng nơi nào đi sai đường cầm đeo túi sách bà vai đau nhức cô ta muốn đem túi buông xuống cứ như vậy bỏ đi không đeo nữa nhưng là camera đang quay đường cầm chỉ có thể nhìn chân đường cầm cũng càng ngày càng đau nhức cô ta có lúc nào phải nếm qua mùi vị đau khổ thế này đường cầm càng ngày càng bực bội cô ta thật muốn bỏ cuộc thế nhưng là cô ta đã buông lời nói mình sẽ tìm được bây giờ tìm lâu như vậy lại thừa nhận mình tìm không thấy đường không phải tự vả mặt mình sao? Đường cầm cứ như vậy kiên trì đi lên phía trước, Diệp Phạm nhìn một chút xung quanh hiện tại mọi người chạy tới địa phương xa lạ. Nếu như lại dựa theo đường cầm mà tiếp tục đi, không biết sẽ tới nơi nào. Thế là, Diệp Phạm mở miệng, mọi người trước ngừng một chút đi, đừng lại mù quáng mà đi lên phía trước. Đường cầm nghe được thanh âm của Diệp Phạm trong lòng rất là khó chịu, Diệp Phạm nói như vậy, rõ ràng là ở nhắm vào cô ta. Từ lúc sự việc thế thân bộc phát lại đến tranh tài trước đó bị bại bởi diệp phạm, mọi thứ đường cầm muốn đều không đạt được ngược lại lại bị quản chế mọi nơi, nộ khí kìm nén đã lâu lập tức bạo phát. Đường cầm thanh âm tăng cao rất nhiều cô có ý tứ gì? Cô đang nói tôi cố ý dẫn mọi người đi sai sao? Cô ta không thèm để ý đang thua tiết mục hay không, dù sao đến lúc đó chiếu những đoạn gây bất lợi cho cô ta tiết mục tổ toàn bộ đều sẽ cắt đi. Diệp Phạm quay người, bình tĩnh nhìn đường cầm một chút, đáy mắt ẩn lấy tia châm chọc. Đường cầm rốt cục nhịn không được bại lộ bản tính, hình tượng cô ta một mực duy trì bị cô ta tự tay phá vỡ. Diệp Phạm rõ ràng, tiết mục tổ muốn tẩy trắng đường cầm, mọi thứ nhất định sẽ đều tính toán kỹ cho đường cầm. Đường cầm hiện tại thất thố như vậy, như vậy giờ phút này phát sinh sự tình gì, đến lúc đó trên Tivi nhất định sẽ không truyền ra. Bây giờ, đường cầm chính mình cũng đem mặt đưa lên đến cho cô đánh cô làm sao lại không đánh trả cho tốt đâu. Diệp Phạm nhìn đường cẩm thanh âm không lạnh không nhạt. Hiện tại mọi người lạc đường, cô chẳng những không phân tích tình huống, ngược lại bởi vì khí phách nhất thời mà cùng tôi cãi lộn, lãng phí thời gian của mọi người. Đường cẩm tôi ngược lại muốn hỏi cô cô là có ý gì? Diệp Phạm giọng điệu rất bình tĩnh, lại không khỏi khiến lòng người run lên. Đường cầm hít sâu một hơi, trước đó cô đem tiền làm mất chúng tôi đều không cùng cô so đo, hiện tại cô nói ngược lại lại tốt như vậy. Diệp phạm khóe môi cong lên chào phúng, cười như không cười mở miệng tiền làm sao mất chính cô không phải rất rõ ràng sao. Đường cầm mặt tái đi cô ta cố gắng ổn định cảm xúc cái gì cũng không nói. Lý Quỳnh nhìn thấy dáng vẻ đường cầm hoảng loạn như vậy, không khỏi nhăn nhăn lông mày. Nếu như chuyện tiền bạc bị mất kia không có quan hệ gì với đường cầm, đường cầm vì sao lại có cái phản ứng này? Đường cầm là con gái của đại tài phiệt cô ta không cần thiết trộm tiền, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Tiết mục tổ an bài chuyện này chính là vì tẩy trắng đường cẩm để Diệp Phạm trở thành vật hy sinh. Lý Quỳnh khinh thường nhất là loại chuyện này, ánh mắt nhìn đường cầm mang theo tia khác lạ. Cho dù là cố nhã thần cũng người ra một chút không thích hợp. Đường cầm biểu hiện quá kỳ quái, chẳng lẽ chuyện mất tiền là do tiết mục tổ an bài. Tiết mục tổ như thế đối với Diệp Phạm, rõ ràng là vì thấy trắng đường cẩm vậy cô ta tham gia cái chương trình truyền hình thực tế này, ai biết đâu cô ta cuối cùng sẽ có thể hay không trở thành đá lót đường cho đường cẩm Cố nhã thần nhìn qua đường cầm, trong nội tâm cô ta có ý khác thời điểm cùng đường cầm ở chung cô ta vẫn sẽ lưu lại chút thủ đoạn. Mọi người trầm mặc tâm tư đồ kiều, Lý Quỳnh cúi đầu, Đinh Nhược Nghi không nói gì, cố nhã thần cũng lần đầu tiên không có tiến đến bên đường cầm. Hết thải tự hồ có sự thay đổi, nhưng chỉ là một chút biến hóa rất nhỏ ở trong lòng mọi người chôn xuống một hạt giống. Một ngày nào đó, hạt giống này sẽ nảy mầm, những điều hắc ám ẩn tàng rồi cũng sẽ nổi lên trên mặt nước. Lúc này, Diệp Phạm đi đến bên người đường cầm. Diệp Phạm nghiêng nghiêng thân mình, hướng đến gần đường cầm một chút. Diệp Phạm không có nhìn đường cầm, khóe miệng chậm rãi cong lên lạnh lùng cười. Đường cầm cô cho rằng ý đồ kia của cô không có người biết. Thanh âm Diệp Phạm rất nhẹ chỉ có cô cùng đường cầm nghe thấy. Giọng điệu lại vô cùng nghiêm nghị, hoàn toàn không thể bỏ qua. Tâm đường cầm hoảng hốt, một giây sau thanh âm băng lãnh đến cực điểm của Diệp Phạm nhẹ nhàng rơi xuống giống như sương tuyết ngưng đọc. Chẳng lẽ đường ra không dạy cô, làm người phải tự biết mình. Cô tính toán người khác trước tiên phải ước lượng một cái mình có hay không có khả năng kia. Mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng như vậy thẳng thẳng đến trong tai đường cầm. Vừa rồi lúc Diệp Phạm nói chuyện, Diệp Phạm giơ tay lên, làm bộ vén lên tóc bên tai của mình, che chắn động tác của cô. Cái góc độ này, thợ quay phim quay không đến cô đang làm gì. Đoạn đối thoại vừa rồi, chỉ có cô cùng đường cầm hai người biết. Sau khi nói xong, Diệp Phạm liền đứng thẳng người lên, giống như vừa rồi chỉ là lơ đãng phát sinh. Lúc này, Diệp Phạm nghiêng đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn đường cầm. Thở quay phim không có quay tới hai người đang làm gì, Lý Quỳnh các nàng cũng không có chú ý đến tình hình nơi này. Vừa rồi hết thảy, giống như đều bị che đậy ở trong gió, nhẹ nhàng thổi liền tàn ra. Đường cầm khiếp sợ, Diệp Phạm vậy mà lại nói chuyện như thế với cô ta. Đường cầm mở to hai mắt lại nhìn về phía Diệp Phạm, Diệp Phạm biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, vừa rồi cơ hồ đều là sự ảo giác của cô ta. Đường cầm tức giận vô cùng, Diệp Phạm cô lặp lại lần nữa. Diệp Phạm giơ tay lên cắt đứt lời đường cầm, Diệp Phạm tỉnh táo mở miệng tôi không muốn cùng cô ồn ào, hiện tại tôi chỉ muốn mang mọi người rời khỏi nơi này. Không muốn ở đây cùng cô tốn thời gian, Lý Quỳnh nói chuyện hiện tại điều quan trọng nhất chính là chúng ta cùng tìm đường rời khỏi nơi này. Sự tình khác không nên so đo nữa, giọng điệu rất bình thản, lại nghe được ra đang chỉ trích đường cầm. Liền ngay cả thái độ của cố nhã thần đều không có tốt như trước nữa. Đường cầm cô bây giờ chưa nói nữa chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cho dù tình huống hiện tại của mọi người như vậy, nhưng bọn họ đều biết tiết mục tổ sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Thà hương nơi đất khách quê người, mọi người đã đi đường lâu như vậy, thân thể cùng tâm lý đều phi thường mệt mỏi, khí lực che, giấu cảm xúc cũng không còn. Đường cẩm sững sờ cô ta bị diệp phạm mắng một trận như thế, hiện tại mọi người làm sao vẫn đứng bên phía diệp phạm. Diệp Phạm lười nhắc không muốn để ý tới đường cầm cô nhìn về phía mọi người. Nếu như mọi người tin tưởng tôi, tôi mang mọi người rời khỏi nơi này. Lý Quỳnh các nàng cũng bán tín bán nghi, nhưng là do biểu hiện của Diệp Phạm trước đó, đều làm mọi người rất tin phục. Tất cả gật đầu, được. Đường cầm chơ mắt nhìn tất cả mọi người đi theo Diệp Phạm. Cô ta không có cách nào, chỉ có thể đi theo. mươi 29, con trai nhìn hạ hàn, thúc thúc, người là ai a. Nhóm khách mời đi theo Diệp Phạm, sắc mặt cô lạnh nhạt không chút hoang mang. Đường nơi này vừa rồi đã đi đến mấy lần, Diệp Phạm hầu như đều đã nhận rõ. Nhưng là chỗ phòng ở cách nơi này vẫn rất xa. Tiếng Anh của Diệp Phạm rất lưu loát tìm kiếm cư dân của tiểu trấn hỏi đường. Cô một bên nghe, một bên nghiêm túc gật đầu, đem lời bọn họ đều ghi vào trong lòng. Đinh nhược nghi cùng Lý Quỳnh vốn là rất tín nhiệm Diệp Phạm. Mà cố nhã thần ban đầu thái độ hoài nghi, bây giờ thấy hành động diệp phạm cô ta cũng yên lòng. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng cố nhã thần cũng rõ ràng, chỉ có đi theo diệp phạm mới có thể về đến nơi ở. Trên đường có du khách Trung Quốc nhận ra diệp phạm cùng đường cầm. Bởi vì mọi người đang quay tiết mục du khách không thể tiến lên xin ký tên, chỉ có thể xa xa chụp hình các nàng. Đường cầm rất không vui, nhưng lại không thể đem nộ khí biểu hiện tại trên mặt. Một đoàn người trở lại phòng mà tiết mục tổ thuê thời gian đã rất muộn. Đoạn đường này thật sự là quá mức mỏi mệt tất cả mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Bởi vì quá mệt mỏi, mọi người đều không nói chuyện từ từ trở lại gian phòng của mình. Khi trở về tới phòng, Diệp Phạm lại bắt đầu nghĩ tới Đô Đô. Đô Đô nhất định rất nhớ cô. Ngày bình thường, Bảo Bảo liền thích bám cô. Chỉ cần cô ở nhà, Đô Đô liền không muốn rời cô nửa bước. Trong đầu Diệp Phạm hiện ra khuôn mặt nhỏ trắng xóa cười lên trên mặt có lúm đồng tiền của Đô, Đô Đô. Đô dùng tay nhỏ bưng lấy mặt của cô thời điểm gọi mẹ dùng thanh âm sữa non nớt nho nhỏ. Đô Đô của cô A, may là rất nhanh liền có thể về nước như vậy cô liền có thể nhìn thấy bảo bảo. Diệp Phạm một bên nghĩ về Đô Đô, một bên nhắm mắt lại. Cô An tĩnh tiến vào trong giấc mơ. Sáng mai Diệp Phạm sẽ về nhà, mẹ Lý một mực cùng Đô Đô nói chuyện, nhưng tâm tình Đô Đô vẫn là không có tốt hơn. Đây là lần đầu Đô Đô rời khỏi mẹ lâu như vậy, bé rất không quen. Mẹ Lý nghĩ đến đã rất lâu không mang Đô Đô đi ra ngoài chơi, vừa vặn Đô Đô đang nhớ mẹ tâm tình không tốt. Bà thu thập một vài thứ chuẩn bị mang Đô Đô đi ra ngoài. Bảo bảo, bà dẫn con đi khu vui chơi chơi. Lý mẹ đi đến bên cạnh giường Diệp Phạm, nới với Đô Đô. Trên chăn có hương vị của mẹ, mỗi lần ban ngày tỉnh dậy, đô đô đều sẽ ỉ lại trên giường. Đô đô vỉnh cái mông nhỏ ôm chăn mền không buông tay. Lý mẹ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ tròn của đô đô, bảo bảo ngoan, ngày mai mẹ của con sẽ trở về, đến lúc đó bảo bảo liền có thể nhìn thấy mẹ rồi. Đô đô mím miệng, nhẹ gật đầu, bé nãi thanh nãi khí mở miệng, mẹ lập tức liền về nhà. Đô đô bất đắc dĩ buông ra chăn mền trong tay từ trên giường ngồi dậy. Lý mẹ ngồi ở bên giường, chúng ta trước tiên đi công viên trò chơi chơi, sau đó mua chút màu nước, vẽ tranh cho mẹ có được hay không. Đồ đồ nhãn tỉnh sáng lên, bé vỗ tay nhỏ, đưa cho mẹ. Đồ đồ vươn tay, lý mẹ đem bé từ trên giường bế lên, đồ đồ rất phối hợp, lý mẹ cho Đô Đô thay xong quần áo, liền đi ra cửa. Địa phương Đô Đô muốn đi là một khu vui chơi trong nhà, khu vui chơi này được tạo ra cho trẻ em tuổi còn nhỏ. Trong này không chỉ có những trò chơi thích hợp cho các bé chơi, những phụ huynh, người nhà đưa các bé đến chơi còn có thể ở nơi này dùng cơm. Nhân viên công tác ở đây cũng có thể giúp đỡ trông coi các bé. Đồ đô thường xuyên ở nhà cùng những đứa bé khác cùng lứa tuổi ở chung nhiều một ít cũng không có chỗ xấu. Đồ đô thật lâu không có đi chơi, bé lần đầu tiên tới khu vui chơi này, bé lập tức bị hấp dẫn, la hét muốn chạy đi chơi. Lý mẹ cảm thấy đồ đô khác hẳn trước đó, một mực la hét muốn mẹ. Đến thời điểm ăn cơm trưa, một vài phụ huynh mang theo con mình đi tới khu ăn uống. Lý mẹ hỏi Đô Đô, bảo bảo có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm, Đô Đô muốn lại chơi một hồi. Đô Đô đang trượt cầu thang trơn bóng, bé cảm thấy chơi rất vui, lần sau nhất định phải cùng mẹ đi. Lý mẹ nhìn Đô Đô chơi đến cao hứng, liền không có đem bé đi ăn cơm. Hiện tại khu ăn uống người tương đối nhiều, Lý mẹ nghĩ đặt đồ ăn trước, đồ ăn được rồi thì lại mang Đô Đô đi qua. Đô đô còn ở tại chỗ này chơi, nhớ kỹ không được chạy xa, biết không? Ở cổng cùng bên trong đều có nhân viên công tác bốn phía xem xét, bình thường cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đô đô liên tục gật đầu, bảo bảo sẽ ngoan ngoãn. Lý mẹ đi về hướng khu ăn uống, đô đô liền ở tại cầu thang trượt bên này, chạy lên chạy xuống chơi lấy. Đô đô chỉ cần nghĩ đến mẹ về sau sẽ cùng bé tới đây chơi, tâm tình của bé dần dần khá hơn. Bên cạnh chỗ cầu thang trượt là khu đồ chơi, rất nhiều phụ huynh trực tiếp ở đây mua đồ chơi. Đồ đồ từ thang trượt bên trên trượt xuống, bé vừa muốn tiếp tục dùng cả tay chân bò lên trên cái thang, đột nhiên thấy được bóng lưng một nam nhân đang ở khu đồ chơi. Đồ đồ lập tức ngây ngẩn cả người thuốc thuốc kia rất quen thuộc A. Đoạn thời gian trước bé mới từ trên tivi nhìn thấy qua. Đồ đồ xoắn suýt một hồi, vẫn là từ bỏ thang trượt yêu thích lạch bạch hướng tới khu đồ chơi chạy tới. Phim của Hạ Hàn đã hoàn thành, công tác của anh cũng chống ra một đoạn thời gian, trước khi về nhà, anh đến khu trò chơi chuẩn bị mua chút đồ. Cháu gái của anh nghiêm tiểu tiểu hôm qua vừa gọi điện thoại cho anh, nói anh một mực không quan tâm tới bé. Hạ Hàn nhớ kỹ lúc trợ lý kể về đứa bé nhà mình, có đề cập tới khu trò chơi này, trong này có đồ chơi mà trẻ con khá là yêu thích anh muốn mua cho tiểu tiểu. Hạ Hàn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cho dù vậy, khí chất của anh vẫn như cũ xuất chúng, người bên ngoài nhìn anh mấy lần. Nhưng nơi này đều là người mang theo đứa bé tới chơi, không có ai liên tưởng đến anh là Hạ Hàn. Bọn họ cảm thấy một minh tinh sẽ không đích thân tới đây mua đồ chơi. Hạ Hàn chọn lựa đồ chơi xong, đang chuẩn bị rời đi, cước bộ của anh đột nhiên trầm xuống, anh cảm giác được rõ ràng có người kéo ống quần của anh lại. Hạ Hàn dừng bước cúi đầu nhìn xuống, một bé trai mập mạp đang kéo ống quần anh lại, không cho anh đi. Đô đô mở đôi mắt to tròn, một đôi con người hắc bạch phân minh tựa hồ đang tỏa sáng, sạch sẽ rõ ràng chiếu ra thân ảnh hạ hàn. Nhìn thấy đô đô, hạ hàn liền nhận ra anh nhớ kỹ lần trước khi ở siêu thị đụng phải đô đô. Hạ hàn cười khẽ một tiếng anh ngồi xổm người xuống, sờ lên đầu đô đô. Còn gọi đô đô đúng không? Thanh âm hạ hàn nhu hòa. Đô đô gật đầu, bé rất hiếu kỳ thúc thúc này vì cái gì quen thuộc như vậy? Cánh tay giống như củ sen của đô đô nắm chặt ống quần của Hạ Hàn, một chút cũng không có ý muốn thả ra. Hạ Hàn bất đắc dĩ anh không nhớ rõ lúc nào mình và bé trai mũ mĩm này thân quen như vậy. Lần trước bé còn một mực đề phòng che miệng không nói chuyện với anh. Hạ Hàn mở miệng hỏi thăm, mẹ của con đâu? Tại sao chỉ có một mình con? Đô Đô không có lập tức lên tiếng mà trước tiên nhìn ra một phía khác của khu ăn uống. Bé đang nhìn Lý Mẹ có hay không quay lại. Nếu như Lý Mẹ quay lại thì bé liền không thể cùng thúc thúc này nói chuyện. Đô Đô cẩn thận từng ly từng tí vẫy vẫy tay. Hạ Hàn rất phối hợp anh đem thân thể cúi thấp tới gần Đô Đô. Đô đồ, đồ đem tay nhỏ che lại đặt ở bên miệng bé dán bên tai Hạ Hàn. Đô Đô dùng khí âm nãy thanh nãy khi nói thúc thúc người là ai a. Đô Đô thật sự rất muốn biết. Diệp Phạm trước đó còn dặn dò qua bé, để bé không nên cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng là Đô Đô đều đã quên. Đô Đô duỗi ra tay nhỏ, gãi gãi tóc của mình, nhìn qua rất hoang mang, con giống như gặp qua người ở nơi nào. Khóe miệng Hạ Hà Hàn mang theo ý cười, chúng ta ở siêu thị từng gặp qua, ta còn biết con gọi là Diệp Đạc. Đô Đô miệng nhỏ khẽ nhách một bộ bừng tỉnh đại ngộ, người là thức thúc gọi sai tên của con. Hạ Hà Hàn bật cười, vậy ta hiện tại nhớ kỹ tên của con, con là Đô Đô. đô đô kéo căng khuôn mặt nhỏ nghiêm trang gật đầu vậy người phải nhớ kỹ rồi lông mi đô đô so với người bình thường thì dày hơn lúc bé nói chuyện chớp mắt rồi lại chớp mắt lông mi dài tựa như hai chiếc bàn trải nhỏ làm cho lòng người đều bị hòa tan hạ hàn vô cùng kiên nhẫn anh cùng đô đô hứa hẹn được rồi ta nhớ kỹ đô đô lại thăm dò nhìn một chút phương hướng của lý mẹ ngay sau đó bé nhẹ giọng nói với hạ hàn thúc thúc con nhìn thấy người ở trên tv Đô đô con mắt to tròn, thúc thúc, người thật sự rất ngầu a Đô đô một mặt sùng bái mà nhìn hạ hàn. Hạ hàn giật mình, đô đô hàn là từ trong bộ phim truyền hình gần nhất đang truyền bá nhìn thấy anh. Không nghĩ tới mình hóa trang thành bộ dáng này, đô đô vẫn có thể nhận được ra anh. Hạ hàn nhìn chằm chằm mặt của đô đô, anh phát hiện kỳ thật ngũ quan của đô đô cùng anh có chút tương tự, có thể là bởi vì điểm ấy, đô đô mới thích anh đi. Bởi vì đô đô bây giờ còn chưa lớn hẳn, mặc dù có thể lờ mờ nhìn ra hình bóng của hạ hàn, nhưng hạ hàn cũng không nghĩ sâu xa. Hạ hàn nâng đô đô lên, đem đô đô sách tới trước mặt mình, anh sửa sang lại cổ áo cho đô, đô đô. Đô chơi đã lâu quần áo đều có chút nhíu lại. Lúc hạ hàn giúp đô đô chỉnh quần áo, đô đô ngoan ngoãn đứng đấy cũng không loạn động. Hạ hàn không có quá nhiều kinh nghiệm ở chung cùng trẻ con, cũng không biết làm sao để đứa bé vui vẻ anh nhìn lướt qua khu đồ chơi, quay đầu hỏi đô, đô. Con muốn đồ chơi không? Ta mua cho con được không? Đồ đô quệt miệng lắc đầu, mẹ nói, không thể tùy tiện cầm đồ của người xa lạ. Ngày hôm nay bé đã phá hủy ước định giữa mẹ và bé, bé chủ động cùng người xa lạ nói chuyện rồi, bé không thể không nghe mẹ lời nói. Hạ hàn nhìn đô đô đáng yêu như thế, nhịn không được đùa bé, con cũng cùng ta nói chuyện lâu như vậy, chúng ta vẫn tính là người xa lạ sao? Đồ đô ngẩn người, hình như là như vậy cũng không sai. đồ đô đang phiền não thì bé nhìn thấy lý mẹ đang hướng phía này đi tới trên mặt nhỏ của bé mang theo bối rối đồ đô nhẹ nhàng đẩy hạ hàn một chút thúc thúc người mau đi nhanh đi bà bà nhìn thấy con cùng người xa lạ nói chuyện sẽ tức giận đồ đô lại tới gần bên tay hạ hàn thanh âm mềm nhũn hôm nay con cùng thúc thúc nói chuyện người phải giữ bí mật nha hạ hàn đáp ứng đồ đô còn vươn tay cùng hạ hàn ngoắc tay Tay nhỏ mềm nhũn của đô đô lôi ngoắc lấy tay hạ hàn, một lớn một nhỏ hai tay mắc cùng một chỗ, lại có vẻ phá lệ ấm áp. Hạ hàn bị đô đô thúc sục đành phải đứng dậy rời đi. Hạ hàn đi ra tới cửa sau của khu đồ chơi liền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đô đô bổ nhào vào trong ngực một nữ nhân, bé an tĩnh nằm ở trên bờ vai người đó. Lúc ánh mắt của đô đô chạm tới ánh mắt hạ hàn, đô đô đưa động tác rất nhẹ hướng hạ hàn vẫy vẫy tay. Bé thận trọng không dám để cho ai phát hiện. Nhìn động tác của Đô Đô, Hạ Hàn sững sờ một chút nghiêng đầu bật cười. chương 30, Hạ Hàn là vì diệp phạm mà tới. Đô Đô đi theo Lý Mẹ tới khu đồ ăn cho trẻ em. Từ lúc vừa rồi Lý Mẹ xuất hiện, trái tim nhỏ của bé vẫn nhảy loạn nhịp, sợ Lý Mẹ phát hiện bé cùng người xa lạ nói chuyện. Lý Mẹ đem Đô Đô đặt ở trên ghế ngồi, trước bàn đặt một bát nhỏ. Đô Đô, Lý Mẹ gọi một tiếng. đồ đô bị dọa đến ngẩng đầu một đôi con mắt căng tròn trợn to con mắt chớp cũng không dám chớp bé thường mình bị lý mẹ phát hiện rồi vì vậy trông đô đô giống như một con chuột hamster nhỏ bị kinh sợ lý mẹ đem bát đầy tới gần chút đồ ăn đã không còn nóng đô đô có thể ăn rồi đô đô thờ vào nhẹ nhõm không cần lý mẹ thúc giục liền tự mình cầm muỗng múc một muỗng cơm đưa vào trong miệng động tác của đô đô rất vụng về nhưng bé vẫn cố ổn định lại cách cầm thìa Trước khi Diệp Phạm tới, Đô Đô cũng đều là cần người đốt cho. Trải qua sự rèn luyện của Diệp Phạm, hiện tại Đô Đô đã có thể tự mình ăn cơm. Diệp Phạm sẽ không yêu chiều Đô Đô, ở phương diện khác cô cũng sẽ dung túng Đô Đô đô kiểu, nhưng cô muốn bồi dưỡng tính độc lập cho Đô Đô. Đô Đô chua mỏ, mặt nhỏ phình lên, thời điểm nhai nuốt hai má nhúc nhích nhìn qua hoàn toàn trông giống một chú hamster mập mạp đang ăn. Lý mẹ một mực nhắc nhở Đô Đô ăn từ từ, để bé không bị nghẹn. Sau khi cơm nước xong, Lý mẹ mang theo đô đô chuẩn bị về nhà. Đô đô tranh thủ thời gian lôi kéo tay của Lý mẹ, bà bà, người đã quên, chúng ta muốn cho mẹ lễ vật. Đô đô thần sắc có chút gấp, sợ không thể tự mình đem tranh vẽ đưa cho Diệp Phạm. Bị đô đô nhắc nhở như vậy, Lý mẹ mới nhớ tới. Đô đô giỏi quá, may có con nhắc nhở, bằng không thì bà đều đã quên. Lý mẹ xót đô đô vì bé cũng giống như cháu trai nhà mình, bà nhìn đô đô điểm nào cũng đều thấy tốt. đồ đồ ôm chặt cổ lý mẹ nhách môi cười lộ ra một loạt răng sữa nhỏ chỉnh tề bên mặt lúm đồng tiền càng thêm rõ ràng sự tình về mẹ bảo bảo sẽ vẫn nhớ ngữ khí của bé đương nhiên lại ngoan ngoãn lý mẹ ghé vào siêu thị mua cho đồ đồ mấy loại bút vẽ vừa về tới nhà đồ đồ cũng không ngủ được nhất định phải chống đỡ đem tranh vẽ xong mới ngủ bình thường những đứa trẻ nhỏ như vậy ngồi một hồi liền không yên sẽ chạy loạn khắp nơi Vì hoàn thành lễ vật cho Diệp Phạm, Đô Đô ngồi lặng yên ở trước bàn rất lâu, bé vụng về cầm bút vẽ ở trên tờ giấy trắng vẽ tranh. Một tờ giấy trắng sạch sẽ ban đầu chậm rãi hiện lên chút màu sắc không giống nhau. Đô Đô cầm bút không chắc cho nên đường cong siêu siêu vẹo vẹo, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra, phía trên đều tràn đầy yêu thương đối với mẹ. Ngày thứ hai, Diệp Phạm đã từ Austria trở về. Cô vừa về nước đới Cận Sơn gọi ngay một cú điện thoại cho cô bảo cô tới công ty. Đối cận sơn để cho Diệp Phạm yên tâm, sau khi cùng đi du lịch truyền ra, đoàn đội bọn họ sẽ căn cứ vào biên tập của tiết mục khống chế dư luận đối với tiết mục tổ tiến hành phản kích. Diệp Phạm ở bên trong tiết mục biểu hiện rất tốt, tiết mục chiếu len cô nhất định có thể hút thêm nhiều fan. Diệp Phạm sau khi từ công ty đi ra, không hề chậm trễ chút nào, lập tức trở về nhà cô đã thật lâu không nhìn thấy Đô Đô. Diệp Phạm mở cửa đi vào trong phòng im ắng, Đô Đô khả năng còn đang ngủ trưa. Bởi vì Diệp Phạm không xác định thời điểm trở về là khi nào cho nên cô không có nói cho Lý mẹ chuẩn xác thời gian. Diệp Phạm ở cửa trước cười giày đi vào. Cô vừa ngẩng đầu, liền phát hiện cửa phòng đang đóng chặt mở ra, Lý mẹ nghe được động tĩnh, mở cửa phòng đi ra. Một lát sau, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện đằng sau. Tay nhỏ của đô đô nắm ở trên khung cửa, một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phạm. Vừa rồi lúc ngủ bé còn mơ thấy mẹ, không nghĩ tới vừa tỉnh dậy, mẹ thật sự xuất hiện. một giây sau, đáy mắt đô đô chứa đầy nước mắt bé hoa một tiếng khóc lên. đô đô hướng tới nơi diệp phạm đứng chạy chậm đến. diệp phạm đem đồ trên tay để xuống tranh thủ thời gian tiếp được thân thể nhỏ của đô đô nhào tới. đô đô mềm nhũn tựa ở trên người diệp phạm, diệp phạm mới phát giác trái tim trống không mấy ngày nay lại được lấp đầy. đô đô khóc đến thương tâm, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi trên quần áo diệp phạm, cả khuôn mặt đều ướt đẫm nước mắt. Sau khi Diệp Phạm vào cửa, Đô Đô còn đang ngủ, cũng không biết là do tâm điện cảm ứng, hay là cái gì. Đô Đô nghe được tiếng đóng cửa, lập tức tỉnh lại. Đô Đô vừa rời giường, còn mang theo một tia ngái ngủ, nhìn thấy Diệp Phạm một khắc này, triệt để biến mất. Đô Đô khóc đến thở không ra hơi, Diệp Phạm rất đau lòng. Thanh âm của bé thút tha thút thít, mẹ mẹ người làm sao giờ mới về nhà. Diệp Phạm tâm đều bị Đô Đô khóc nát rồi, cô hôn bảo bảo đến mấy lần. hốc mắt của cô trong nháy mắt đỏ lên cô cẩn thận mà ôm lấy đô đô diệp phạm ôm đô đô đứng dậy ở trong phòng đi lòng vòng rỗ dành là mẹ không đúng không nên rời khỏi bảo bảo lâu như vậy diệp phạm nhẹ giọng rỗ dành cô nói một câu lại hôn đô đô một chút đô đô đưa khuôn mặt nhỏ cọ lên trên mặt diệp phạm thân thể nhỏ bé co lại mẹ cùng bảo bảo cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không rời đi lâu như vậy Diệp Phạm đem nước mắt trên mặt đô đô lau khô, nhẹ nhàng vỗ lưng của bé an ủi bé. Một lát sau, đô đô chậm rãi bình tĩnh lại, bé đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mẹ con chuẩn bị lễ vật cho người. thành âm bé mang theo tiếng khóc nức nở, bé ngửa đầu nhìn Diệp Phạm, một đôi mắt to ướt sũng. Diệp Phạm ôn nhu cười cùng bộ dáng thanh lãnh ở trước mặt người khác khác biệt. Toàn bộ ôn nhu của cô đều dành hết cho đô đô. Có thật không, bảo bảo đem lễ vật đặt ở đâu rồi? đô đô muốn để diệp phạm thả bé xuống dưới muốn tự mình mang cho cô nhìn bất quá chân đô đô vừa chạm xuống đất lập tức dùng tay nhỏ dắt diệp phạm nắm thật chặt không thả diệp phạm cũng cúi người đi theo đô đô đô từ bên trên giường lấy ra một bức tranh bé sợ bức tranh mất đi lúc ngủ cũng phải đặt ở bên cạnh mình diệp phạm dứt khoát ngồi trên mặt đất đem đô đô đặt ở trên đùi mình hai người ngồi cùng một chỗ nhìn lễ vật mà đô đô đưa cho diệp phạm trong tờ giấy trắng nhỏ Không có quá nhiều đường cong. Nhưng Diệp Phạm có thể nhìn ra được đô đô đem cô và mình đều vẽ ở bên trên. Trong phòng chỉ có đô đô và cô. Diệp Phạm đem mặt dán tại trên đầu đô đô trên người bé có một mùi sữa thơm làm người ta an tâm. Diệp Phạm ôm chặt đô đô cô ở bên tai đô đô nhẹ nói. Bảo bảo nhớ kỹ, mẹ yêu con nhất. Đới Cận Sơn gọi Diệp Phạm đến Hoa Thủy, nói có việc muốn cùng cô bàn luận. Diệp Phạm đến Hoa Thủy, đới Cận Sơn đang ở bên trong. Diệp Phạm đi vào ngồi xuống, đới Cận Sơn đưa cho cô một cái kịch bản, nói cô xem một chút xem cái kịch bản này thế nào. Diệp Phạm cúi đầu, đọc lên tên bộ phim truyền hình này, thẩm tướng. Đới Cận Sơn, đây là một bộ phim lớn xoay xung quanh Nam Chính, nói về một đám nam nhân mưu quyền đấu tranh. Trong đó Nam Chính có người yêu, là công chúa Vong Quốc Giao Quang. Diệp Phạm nhanh chóng quét xong nội dung kịch bản bên trên, ngẩng đầu hỏi anh muốn tôi diễn nhân vật Giao Quang này. Đới Cận Sơn gật đầu, cô cũng nhìn thấy kịch bản này trọng điểm là Nam Chính kịch nhưng người yêu của Nam Chính phần diễn giao quang cũng coi như tương đối quan trọng. Phần lớn những phim như thế này, lực chú ý của mọi người sẽ đặt tại trên người Nam Chính cho nên một bộ phận hoa đán sẽ không nhận bộ này. Nhưng những người khác liền không nhất định, đới Cận Sơn nhìn về phía Diệp Phạm, theo như tôi được biết cũng có mấy người đã nhìn chúng nhân vật này. Diệp Phạm trầm tư, mở miệng, nói cách khác cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Tôi cảm thấy cô rất phù hợp với nhân vật giao quang này. đối Cận Sơn nói, cô có thể đi thử một chút. Diệp Phạm biết lần này thử sức khó khăn cô chỉ biết phải cố gắng để làm được tốt nhất có thể. Vài ngày sau, Diệp Phạm đi thử sức. Trợ lý bảo cô trước chờ một lát bên trong có người đang thử diễn. Diệp Phạm kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau cửa mở mấy người đi ra. Trợ lý nhìn về phía Diệp Phạm cô vào đi. Diệp Phạm đứng lên cô vừa đẩy cửa ra chỉ nghe thấy tiếng một nam nhân. Ngữ khí của anh ta mang theo vẻ lo lắng, mấy người này cũng không quá phù hợp nhân vật giao quang này. Mấy nữ minh tinh tới đây thử vai, anh đã nhìn thấy ba người trong số đó. Nhưng các cô ấy dáng dấp không đủ xinh đẹp, giao quang là đại mỹ nhân, điều này tự nhiên không thể diễn ra được. Có người vóc dáng thật đẹp, nhưng lại thiếu một chút khí chất. Phó đạo diễn cao mày, thở dài một hơi, giao quang, nhân vật này xác thực rất khó khống chế. Phó đạo rất đau đầu, ông không biết nữ minh tinh nào có thể diễn xuất ra được khí chất kia của giao quang. Xem ra lần thử sức này còn muốn tiếp tục thật lâu. Lúc này, trợ lý nói một câu, phó đạo diễn, Diệp Phạm tới. Phó đạo diễn ngẩng đầu nhìn qua. Diệp Phạm đứng ở nơi đó, làn da tuyết trắng, cách cổ tinh tế thon dài, khí chất thanh lãnh đặc biệt. Phó đạo diễn hai mắt tỏa sáng, Diệp Phạm cô đi thử một chút trang dung. Khí chất của Diệp Phạm cùng những người khác có chút khác biệt, nói không chừng cô ấy có thể diễn nhân vật này. Đoạn thử vai là công chúa Giao Quang lúc quốc gia diệt vong, nàng bị địch bắt được giam ở lao ngục. Bởi vậy, đoạn diễn này cần chính là yếu đuối tái nhợt. Thợ trang điểm nhìn kỹ mặt Diệp Phạm, ngũ quan của cô tinh xảo, màu da rất trắng, khí chất lạnh nhạt vẻn vẹn nhìn như vậy thôi, Diệp Phạm đã rất phù hợp nhân vật này. Trước đó mấy nữ minh tinh tới thử vai, Phó đạo diễn chỉ nhìn vài lần, liền để họ rời đi, thậm chí ngay cả trang dung đều không để bọn họ thử. Thợ trang điểm có thể hiểu được Phó đạo diễn vì sao lại lựa chọn Diệp Phạm. Thợ trang điểm đầu tiên đánh kem nền cho Diệp Phạm, sau đó dùng phấn lót màu đậm ở trên mặt Diệp Phạm nhẹ nhàng bôi, hóa thành mấy cái vết thương nhỏ. Làn da Diệp Phạm tinh tế, những vết thương này nhìn qua liền đặc biệt rõ ràng. Hóa trang xong, thợ trang điểm để Diệp Phạm thay đồ. Hết thầy sau khi chuẩn bị xong, Diệp Phạm đi ra khỏi phòng trang điểm. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía Diệp Phạm. Ánh mắt chạm đến Diệp Phạm kia trong nháy mắt bọn họ liền không khỏi nín thở. Sợi tóc Diệp Phạm đen nhánh như mực, làn da của cô trắng noãn như tuyết môi tinh xảo phía trên chiếu đến một chút đỏ. Ngũ quan của cô thanh thanh lãnh lãnh không có một tia mị sắc giống như một bức tranh thanh nhã độc đáo. Nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác đây chính là công chúa vong quốc có mỹ mạo nổi danh khắp thiên hạ, giao quang. Nàng chỉ cần dương mắt nhàn nhạt nhìn ngươi, ngươi liền sẽ bị dung mạo của nàng chinh phục. Vì để nhập vai, Diệp Phạm mặc một thân áo tù nhân trắng, áo tù nhân tổng rãi bao vây lấy thân thể cô, lộ ra thân hình tinh tế vạn phần. Sắc mặt Diệp Phạm có chút tái nhợt tóc có chút lộn xộn trên mặt của cô thậm chí có mấy cái vết thương. Vì xuất hiện trên mặt huyết trắng nên rõ ràng cực kỳ Thế nhưng, Diệp Phạm không chút nào chật vật, người cô thẳng tắp mắt sắc bình tĩnh trong trèo, lộ ra mấy phần cuột cường. Giống như nhân vật Giao Quang này đồng dạng, nàng mặc dù thân ở lồng giam, nhưng cái gì cũng không thể bẻ gãy sự ngông nghênh của nàng. Phó đạo diễn giờ khắc này liền xác định, Diệp Phạm chính là Giao Quang trong lòng ông. Chỉ từ bề ngoài xem ra, không có ai có thể so với Diệp Phạm càng thích hợp nhân vật này. Ban đầu, lúc nữ phụ thử vai, nhân vật nam chính sẽ không tới. Không biết được vì cái gì tin Diệp Phạm thử vai lại truyền ra. Đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên nhận được một cú điện thoại, đầu kia có người nói vài câu. Trong phòng nhân viên công tác đang bàn luận, trong lời nói phân tán của bọn họ, Diệp Phạm mơ hồ nghe được một câu. Diễn viên đóng vai thầm uyên chờ chút nữa cũng sẽ tới. Diệp Phạm cũng không để ở trong lòng, cô cúi đầu nhìn xem kịch bản, để cho mình tiến vào trạng thái. Một phút đồng hồ sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cửa phòng bị người mở ra, có tiếng bước chân sen lẫn âm thanh đang nói chuyện truyền tới. Không biết sao, gian phòng huyên náo lập tức trở nên yên tĩnh. Diệp Phạm ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn lại. Tầm mắt của cô vừa vặn đối diện với Hạ Hàn, con mắt đen nhánh của anh thâm trầm lãnh đạm. Diệp Phạm nao nao, Hạ Hàn đứng ở nơi đó. Anh mặc một thân màu đen, phía trên dùng tơ vàng thêu lên những đường vân mây, trang trọng uy nghiêm. Trong phòng tia sáng nhu hòa nhẹ nhàng chiếu vào trên người Hạ Hàn, phủ lên người anh một lớp sáng mỏng. Nguyên bản khí chất lạnh lùng tăng thêm mấy phần lạnh lẽo cùng mấy phần đạm bạc. Ánh mắt Hạ Hàn chậm rãi rời xuống, nhìn Diệp Phạm một chút. Ánh mắt anh lóe lên, trên mặt lại không động. Đúng vậy, đây chính là thẩm tướng hắc ám ngoan lệ, hành vi quái đản, thẩm uyên. Chương 31, mời tiết mục tổ cho Diệp Phạm một cái công đạo. Phó đạo diễn vừa nhìn thấy Hạ Hàn, lập tức đi tới. Ông nhìn về phía Diệp Phạm, nói cho cô biết Hạ Hàn là diễn viên đóng vai Thẩm uyên. Đạo diễn ở trong phòng chờ hai người, đến lúc đó cô cùng Hạ Hàn cùng thử diễn một phân cảnh. Phân cảnh này là phó đạo diễn lâm thời quyết định thêm vào. Trước đó Hạ Hàn không ở đây, cho nên bọn họ cho kịch bản thử sức đều là cảnh một người, nhưng những người kia diễn xuất cho hiệu quả đều không được lý tưởng Hiện tại Hạ Hàn ở đây, có Hạ Hàn đối diễn, có lẽ Diệp Phạm sẽ biểu hiện được so với những người khác còn tốt hơn. Nghe được lời phó đạo diễn, Hạ Hàn biểu lộ vẫn nhàn nhạt như cũ, không có phản ứng gì cũng không có đối với đề nghị này đưa ra phản đối. Diệp Phạm giật mình tôi được phân chính là kịch bản một mình. Vừa lúc trợ lý kịch bản mới vừa rồi bị phó đạo diễn phái đi đi tới trên tay cầm kịch bản mới. Phó đạo diễn trực tiếp đưa tới tay Diệp Phạm, lần này đổi cái mới. Một lát sau, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn bắt đầu đối diễn. Rất nhanh tất cả mọi người ở đây đều bị tâm tình của bọn họ lây nhiễm nhập vào cảnh quay. Trong lồng giam, đêm tối, Dao quang tựa ở trên mặt thường băng lãnh, nhưng thân hình của nàng thẳng tắp hoàn toàn không hiện lên cuộn bách. Lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, không nhanh không chậm từ phương xa tới. dao quang nâng mắt nhìn đi, lọt vào trong tầm mắt nàng, đầu tiên là một đôi giày gấm màu đen. Ánh mắt rời đến bên trên, một thân áo sam đen dài, góc áo thêu lên hoa văn thâm trầm. Đêm tối như mực ánh trăng chiếu vào nhà giam, tia sáng tuyết trắng từng chút chiếu sáng lên khuôn mặt nam nhân đó. Tầm mắt lại rời lên phía trên, một gương mặt lạnh lùng thanh đạm cùng trong trí nhớ từng chút từng chút trùng điệp. Giao qua ngửa đầu ánh mắt nhìn về phía nam nhân cao lớn lạnh lùng trước mắt. Mắt đẹp chớp lên, nàng khẽ mở môi chậm rãi đọc lên tên của hắn. thẩm uyên, trong không khí yên tĩnh, vang lên thanh âm thanh lãnh của nữ tử có lẽ ta hiện tại nên gọi ngươi là thẩm tướng. Thẩm Uyên nheo mắt từ trên cao nhìn xuống nữ từ bên trong phòng giam kia. Nơi này lồng giam âm u, bốn phía đều là hắc ám nhìn không thấy đáy. Nhưng Giao Quang vẫn như cụ yêu nhã cao quý giống như lúc mới gặp. Thẩm Uyên ánh mắt thâm trầm, mắt sắc giống như đêm tối đồng dạng. Thẩm Uyên mở miệng kêu một tiếng tên của nàng. Giao Quang, Giao Quang nhìn hắn giống như nhìn thấy quá khứ đã qua, sắc mặt của nàng bình tĩnh lại thản nhiên. lâu như vậy không gặp ta nên chúc mừng ngươi đã nắm quyền triều chính lúc mới gặp hắn chỉ là một nhân vật nhỏ của nước láng giềng nàng là công chúa tây quốc bây giờ hắn là thẩm tướng cao cao tại thượng mà nàng lại trở thành tù nhân ánh mắt thẩm uyên rơi vào trên người giao quang mắt sắc không rõ nông sâu tây quốc bị hủy diệt không phải ý của ta giao quang lẳng lặng mà nhìn thẩm uyên thanh âm nàng vẫn nhàn nhạt như thế ngươi và ta là địch đó là sự thật không thể phủ nhận Thẩm Uyên cùng Giao Quang trầm mặc nhìn nhau, không khí yên tĩnh cực kỳ. Không biết qua bao lâu Thẩm Uyên mở miệng, thẩm tướng từ trước đến nay thanh lãnh tự phụ, giờ đây trên mặt khó có được lại lộ ra một tia ôn nhu. Thanh âm của hắn vang lên trong phòng giam yên tĩnh tựa hồ xuyên thấu qua không khí băng lãnh. Giao Quang ta mang nàng đi, Giao Quang khẽ giật mình, đáy mắt bình tĩnh rốt cục xuất hiện tia kinh ngạc. Thẩm Uyên nhìn Giao Quang khóe môi dắt nụ cười thản nhiên. Hắn lặp lại một câu, giống như cũ, giọng điệu lại càng thêm chắc chắn cùng kiên định. Giao quang ta mang nàng đi. Không khí trong gian phòng lập tức an tĩnh trong nháy mắt Diệp Phạm là người mới, mà Hạ Hàn là ảnh đế lý lịch thâm hậu. Ở trước mặt Hạ Hàn, Diệp Phạm dĩ nhiên không có rụt rè, ngược lại có thể theo kịch bản diễn xuống. Mặc dù không bài trừ khả năng Hạ Hàn thu liễm kỹ xảo của mình, nhưng Diệp Phạm có thể làm được tới mức này, đã vượt quá dự liệu của bọn họ. Khi Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đối diễn, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng mình không phải đang ở hiện trường bồi thử vai. Bọn họ giống như đang cùng diễn viên tiến vào hành lang dài rằng giặc tựa hồ không có điểm cuối. Bọn họ một đường đi vào trong cho đến cuối đường. Mà cuối con đường kia, phòng giam nho nhỏ băng lãnh đang giam giữ lấy công chúa vừa bị diệt quốc. Nàng thần sắc kiên nghị bên trong vẻ tái nhợt yếu đuối mang theo kiên cường, khiến cho lòng người đau nhói. Đạo diễn từ trong cảnh diễn mà Hạ Hàn cùng Diệp Phạm vừa tạo ra lấy lại tinh thần, trên mặt ông có thể thấy rõ ràng mang nụ cười. Diệp Phạm, cô biểu hiện rất tốt, hy vọng có thể cùng cô hợp tác vui vẻ. Đạo diễn biểu đạt như vậy, nói rõ Diệp Phạm đạt được vai diễn này là chuyện ván đã đóng thuyền. Thử vai kết thúc Diệp Phạm về nhà, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Qua một tuần, Diệp Phạm nhận được kết quả thử vai. Nhân vật vong quốc công chúa Giao Quang, người được chọn đã xuất hiện. Cô lấy được vai diễn này, qua một thời gian ngắn nữa đoàn đội sẽ cùng đoàn làm phim thương lượng tốt hành trình, sau đó sẽ để cô tiến vào đoàn. Cùng lúc đó, chương trình truyền hình thực tế cùng đi du lịch mà Diệp Phạm Thu lúc trước cũng sắp chiếu. trailer đã đưa ra, vô số người xem trông mong. Tập 1 của cùng đi du lịch chính thức phát sóng, bởi vì lúc trước trực tiếp đã ở trên mạng đưa tới bàn luận sôi nổi cho nên, ngay từ đầu tiết mục rất nhiều người xem liền canh giữ ở trước màn hình tivi cùng máy vi tính, bắt đầu xem tiết mục. Nhóm khách quý dần dần đến sân bay. Diệp Phạm ăn mặc mộc mạc cố nhã thần trang điểm tinh xảo, đinh nhược nghi giống như cái nữ hài nhà bên. Lý Quỳnh mang theo khí tràng ngôi sao quốc tế, đường cầm lúc này ngược lại rất yên tĩnh. Tiết mục vừa mới bắt đầu, mưa đạn đã rất nhiều. Nhìn cố nhã thần cái dạng kia cô ta là đến ghi hình tiết mục sao. Không biết còn tưởng rằng cô ta đến đi thảm đỏ đâu. Diệp Phạm thật khiêm tốn a người đẹp mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Cô ấy chỉ cần một kiện áo sơ mi trắng liền so với cố nhã thần ăn mặc tỉ mỉ đẹp hơn nhiều. Mấy nữ minh tinh thanh lệ sinh đẹp ngồi lên máy bay tiến về Austria. Máy bay sau khi đến Austria, mọi người ngồi xe buýt đã thuê đến nơi ở mà tiết mục tổ an bài chọn được người quản tiền xong, mọi người tự mình về phòng. Bởi vì tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, tiết mục ngày mai mới bắt đầu quay. Diệp Phạm sau khi tiến vào phòng, đối với tiết mục tổ có đề phòng, cô đem tiền khóa ở trong ngăn kéo. Chưa bắt đầu ghi hình nên đoạn nội dung này cư dân mạng cũng không biết. Màn hình tiết mục dần dần tối xuống, trên màn hình màu đen xuất hiện một hàng chữ. Đơn giản khái quát trong lúc chưa ghi hình thì chuyện gì đã xảy ra. Một buổi chiều nọ, Đinh Nhược Nghi bởi vì không quen khí hậu ngã bệnh. Diệp Phạm phát hiện Đinh Nhược Nghi sinh bệnh, mang theo tiền đi ra ngoài giúp cô ấy mua thuốc. Màn hình TV dần dần sáng lên, lúc này ống kính quay đến Diệp Phạm. Bởi vì Diệp Phạm muốn đi ra ngoài bên ngoài mua thuốc cho nên tiết mục tổ phái thợ quay phim đi cùng quay lại nhất cử nhất động của cô. Ở bên trong tiệm thuốc Diệp Phạm dùng tiếng Anh rất lưu loát. Cô nhanh chóng giao tiền, sau đó đem thuốc bỏ vào trong túi. Trên đường trở về, Diệp Phạm lại tiến vào một quán ăn. Diệp Phạm cùng chủ quán nói, muốn cháo loãng cùng thức ăn nhẹ, đồ ăn còn chưa làm xong, cô đem túi để lên bàn, ngồi trong tiệm kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu tỷ tỷ cũng quá tốt rồi, biết đinh nhược nghi không thoải mái, không nghĩ tới chu đáo như thế. Người qua đường truyền thành fan, Diệp Phạm thật sự rất ấm áp. Đồ ăn đã xong, Diệp Phạm đứng dậy đi qua cầm lấy. Lúc này, thừa quay phim cũng đi theo Diệp Phạm, ống kính một mực quay Diệp Phạm. Mà túi sách đặt trên bàn kia, không có ở trong ống kính. Cư dân mạng đều cho là tiền đặt ở trong túi của Diệp Phạm. Thời điểm Diệp Phạm đi lấy đồ ăn, không có đem theo túi tùy thân, cho nên cư dân mạng suy đoán tiền có lẽ là mất lúc này. Các người nói tiền có khả năng hay không chính là bị mất lúc này. Địa phương ống kính quay không đến, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì a Diệp Phạm cũng quá đáng thương đi, cô ấy hảo tâm như vậy giúp đinh nhược nghi mua thuốc mua cháo, mất tiền còn bị dân mạng mắng thảm như vậy. Diệp Phạm đã lấy được cháo, cô trở lại vị trí vừa rồi cầm lấy túi, rời đi. Đường về nhà không xa, Diệp Phạm cũng không nghĩ lãng phí tài chính cô đi qua mấy con đường nhỏ mới trở lại nơi ở. Diệp Phạm vừa mới vào nhà, liền hướng bên trong hô một tiếng. Như nghi tôi đã trở về. Lập tức Diệp Phạm mang theo cháu cùng thuốc đi vào phòng đinh nhược nghi. Hình ảnh dần dần ngưng lại, lúc này tiết mục truyền bá một đoạn quảng cáo. Quảng cáo qua đi tiết mục tiếp tục phát. Thở quay phim rõ ràng là một đường quay chụp nhưng lúc Diệp Phạm tiến gian phòng tìm kiếm túi tiền thì ống kính lại bỏ sót. Sau đó, Diệp Phạm ra khỏi phòng, cô thần sắc vội vàng, nói cho thiết mục tổ tiền của tôi bị mất rồi. Diệp Phạm rõ ràng đem tiền bỏ vào trong ngăn kéo, chỉ là mang đi một bộ phận tiền lẻ. Tiền của cô là ở trong phòng bị thiết mục tổ lấy đi, căn bản không phải mất ở bên ngoài. Nhưng là Diệp Phạm tiến vào phòng phát hiện khóa bị cạy ra tiền mất đi, lúc ấy cũng không có thở quay phim ở đây quay chụp. Tiết mục đồ tận lực không quay đoạn này dẫn dắt mọi người xem là Diệp Phạm tự mình ở bên ngoài làm mất tiền Trên màn hình lập tức lại xoát đầy mưa đạn Đoạn lúc Diệp Phạm về phòng ở trong tiết mục sao lại không có. Cộng một, Diệp Phạm về phòng có một lần ống kính lập tức chuyển tới đoạn cô ấy nói mình bị mất tiền Rõ ràng đinh nhược nghi ngã bệnh tăng tiết trọng yếu như vậy thở quay phim không cùng Diệp Phạm đi vào quay sao. Nhưng là cũng có cư dân mạng phát hiện có chỗ không đúng. Chỉ có ta một người cảm thấy kỳ quái sao, diệp phạm đến cùng có hay không đem toàn bộ tiền đều mang ra ngoài. Người bình thường sẽ không mang nhiều tiền như vậy ra ngoài a nhất định sẽ để trong phòng. Vậy diệp phạm là mất tiền ở bên ngoài, hay là mất trong phòng? Nếu như là mất ở trong phòng, như vậy tiết mục tổ thật đúng là có ý khác. Ngay từ đầu chất vấn của cư dân mạng rất nhanh bị tiết mục tổ xóa bỏ. bọn họ biết diệp phạm thời gian ngắn xuất đạo mà cụ bắt nạt ma mới khi dễ một cái tiểu minh tinh căn bản cũng không tính là gì phía sau diệp phạm có công ty hoa thủy cũng không phải công ty lớn bị vu hãm cũng không dám cùng tiết mục tổ đối đầu chính diện bằng không thì tiết mục tổ đưa lời đồn diệp phạm không nghiêm túc và không chịu theo an bài ấn tượng của mọi người với cô sẽ trở nên rất kém việc này đối với một người mới mà nói là điều chí mạng huống chi, đạo diễn sớm đã nhận tiền của đoàn đội bên đường cẩm những sắp xếp bên trong chương trình đều đã đáp ứng đoàn đội đường cẩm Khi đó chuyện ở Austria đã phát sinh, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết vấn đề này. Không nghĩ tới, trên các diễn đàn bát quái lớn đều có cư dân mạng phát ra chất vấn rồn rập. Thậm chí có người phát biểu thao thao bất tuyệt từng cái từng cái phân tích ý đồ của tiết mục tổ. Vẹn vẹn vì hiệu quả tiết mục hay là có mưu đồ khác. Tiết mục tổ điên cuồng xóa topic ý đồ khống chế bình luận. Bất kể là trên diễn đàn bát quái hay là Weibo cùng các kênh khác cư dân mạng đều đang nghị luận việc này. Nhưng mà tốc độ bọn họ xóa topic dĩ nhiên còn kém rất rất xa so với tốc độ bình luận của cư dân mạng. Trước đó đưa ra video lừa dối mọi người cho rằng Diệp Phạm không cẩn thận làm mất tiền làm cho cô ấy bị mắng lâu như vậy. Cho dù Diệp Phạm có đem tiền kiếm về tiết mục tổ coi như chuyện gì đều chưa từng xảy ra sao. Quê bùa chính thức tư xế chiều vẫn trầm mặc, đang giả chết đi. Tiết mục tổ đem những cảnh quay đều ăn hết sao? Hoặc là đem cảnh quay Diệp Phạm tìm túi tiền phát ra, hoặc là đưa ra một lời giải thích? Diệp Phạm bị vu hãm nhất định phải có một cái giải thích hợp lý cho rằng dân mạng đều là mắt mù sao? Thăng mời Tiết mục tổ cho Diệp Phạm một cái công đạo. Cư dân mạng ở kênh chính thức của cùng đi du lịch đối với tiết mục tổ tiến hành không ngừng chất vấn cùng thảo phạt đồng thời ở trên diễn đàn chụp ảnh màn hình đưa ra bằng chứng về việc xóa topic. Trần tướng sự thật bị tiết mục tổ che giấu, người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái tiết mục này có vấn đề. Chỉ cần là người của tiết mục tổ nói chuyện, hết thầy bị cho là thủy quân. Trên bất kỳ một diễn đàn bát quái chữ danh nào, đều có tin đính, 10 cái thì trong đó có 9 cái cùng chuyện này có liên quan. Ở trên Weibo thăng mời tiết mục tổ cho Diệp Phạm một cái công đạo, đề mục này được đính với con số cao mãnh liệt lượng tin tiếp tục tăng vọt. Diệp Phạm bị vu hãm hot search đã ở trên bảng hot search của Weibo cấp tốc từ vị trí 20 leo đến trước 10, sau đó lại bỗng nhiên lên tới vị thứ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, số lần tìm kiếm vượt qua 450 vạn hot search này nóng tới bạo. Lúc này, sự tình đã hoàn toàn thoát ly khống chế của tiết mục tổ. Bọn họ rốt cục triệt để luống cuống. Chương 32, tìm muội vạch mặt, vốn liếng về lực lượng là rất cường đại, cư dân mạng bình thường nhìn thấy tin tức dư luận phía sau thường thường có một bàn tay vô hình thao túng. Nhưng lúc làm cho cư dân mạng phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, có tốn nhiều tài chính tìm nhiều thủy quân cũng không thể vãn hồi. Sự thật chứng minh ác giả ác báo, bọn họ đã dám hướng Diệp Phạm rỗi nước bẩn, liền bị phát hiện. Tiết mục tổ muốn chứng minh trong sạch rất đơn giản, chỉ cần bọn họ đem đoạn phim Diệp Phạm sau khi về phòng phát hiện tiền bị mất kia đưa lên là được rồi. Nếu như ống kính xác thực quay tới Diệp Phạm sau khi tiến vào phòng, tìm kiếm trong túi mình mang về từ bên ngoài, phát hiện tiền mất đi, như vậy, dân mạng tuyệt đối sẽ không tiếp tục truy cứu. Sức nóng của chuyện này đã kéo dài suốt một ngày, đến buổi tối, dân mạng vẫn còn đang nghị luận. Việc này còn không có chắc chắn, muốn hay không trước tiên quan sát một chút. Biết đâu chờ chút nữa video đăng lên nha. Chúng ta cũng chờ cả ngày tiết mục tổ liền cái giấm đều không thả. Nếu thật không có vấn đề, sớm ra tẩy trắng bản thân có được không? Đoàn đội của Diệp Phạm cũng phát lực. Bọn họ mua hết các sự thảo, đưa lên khắp trên mạng, cặn kẽ phân tích chuyện khi đó. Vạch ra chuyện Diệp Phạm mất tiền trong phòng, chính là tiết mục tổ cầm trộm. Chỉ có đoàn đội của Diệp Phạm mới biết được ngày đó ở Austria đến cùng xảy ra chuyện gì. Trận đại chiến bảo tạc dư luận này, không thể thiếu trợ giúp của công ty Hoa Thủy. Weibo Diệp Phạm rất yên tĩnh, cô xuất đảo không lâu tác phong làm việc một mực rất khiêm tốn, không có đăng nhiều mấy tin trên Weibo. Bài đăng mới nhất trên Weibo là từ một tháng trước Diệp Phạm đăng video của cùng đi du lịch. Trong thời gian ngắn, Weibo của Diệp Phạm có số fan hâm mộ đột nhiên tăng mấy triệu, video trên Weibo kia bên dưới bình luận đã đạt đến mấy trăm ngàn cái. Dân mạng cùng fan hâm mộ ở dưới đăng vô số bình luận. Diệp Phạm vì cái gì không đứng ra nói chuyện, là trột dạ hay là nghĩ duy trì nhiệt độ. Lầu trên là thủy quân mà tiết mục tổ mời sao. Làm phiền ngươi cút xa một chút được không? Nhìn thấy tiểu tỷ tỷ cố gắng như vậy bị vu hãm, đặc biệt đau lòng. Nếu như không có ánh mắt sắc của cư dân mạng phát hiện biên tập có vấn đề, Diệp Phạm liền một mực bị đội chiếc nồi đen thật sự là nếu suy nghĩ thì mỉ thấy thật sợ hãi. Bên kia, đạo diễn tổ đang tại ngay trong đêm mở cuộc họp khẩn cấp. Cùng đi du lịch chỉ mới truyền bá một tập, đã gặp phải phong ba về biên tập cư dân mạng chửi rủa quá lợi hại. Lại tiếp tục chiếu, sẽ chỉ càng nhận thêm chán ghét tỷ lệ người xem cùng danh tiếng cực kém tiền đầu tư đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Bọn họ đi tìm các công ty lớn trong ngành quan hệ xã hội, ra giá, giá cao để ứng phó tràng nguy cơ này. Nhưng một đơn này quá khó làm, không có công ty quan hệ xã hội nào muốn lội vũng nước đục này. Dư luận toàn bộ đều theo hướng Diệp Phạm, ai nguyện ý giúp thiết mục tổ, đây không phải là muốn tự đập bằng hiệu của chính mình sao? Lúc dạng sáng, ôi bua chính thức của cùng đi du lịch bị áp lực bức bách rốt cục phát một cái thông cáo. Lúc ấy thiết bị xảy ra vấn đề, video Diệp Phạm bị mất tiền không được quay lại. Các bạn trên mạng trước đó bởi vì chuyện mất tiền mà đối với Diệp Phạm tiến hành chỉ trích đối với chuyện này, chúng tôi cảm giác thật có lỗi sâu sắc. Xem ra tiết mục đoàn đội đều gấp đến độ sức đầu mẻ chán đi, cứ thế này không đau không ngứa buông mấy câu, liền muốn dễ như chờ bàn tay bỏ qua chuyện này. Tiết mục tổ như thế qua loa đáp lại, chọc giận cư dân trên mạng. thiết bị xảy ra vấn đề. Sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác mấu chốt nhất đoạn phát hiện tiền mất đi kia, máy quay phim hỏng. Ta xem là tiết mục tổ cố ý không ghi lại A. Ta đều bị chọc giận quá hóa cười, thời điểm Diệp Phạm tiến vào phòng tìm tiền không đi theo vào quay, sau đó cô ấy nói mình mất tiền ngược lại không có chút kết nối nào cho nên, máy quay phim nhà ngươi còn có thể lúc tốt lúc xấu à. Ta làm người qua đường đều nhìn không được, tiết mục tổ học làm người đi. Một người mới mới xuất đạo liền có thể tùy tiện khi dễ sao. Ha ha, tiết mục tổ thái độ cứ như vậy, như thế không thành khẩn, không hướng Diệp Phạm nói xin lỗi, mắng các ngươi tới khi xin lỗi mới thôi. Trên mạng rằng có thành lợi hại như vậy, nhưng Diệp Phạm lại yên tĩnh ở trong nhà, cô không nhìn bình luận trên mạng cũng không muốn tham dự việc này. Diệp Phạm tin tưởng đoàn đội của mình, cũng tin tưởng chuyện này có thể lấy được một đáp án ổn thỏa. Cô chỉ cần an tâm chăm sóc Đô Đô là được. Đô Đô cùng Diệp Phạm tách ra lâu như vậy, bé giống như cái đuôi nhỏ, mỗi ngày theo sau lưng Diệp Phạm. Mẹ đi đâu, bảo bảo cùng đi tới đó. Mẹ ngồi, bảo bảo liền nhất định phải dán tại bên người mẹ, mẹ đứng đấy, bảo bảo nhất định phải ôm chân mẹ, làm sao cũng không buông ra. Đô đô cả ngày dán diệp phạm, diệp phạm tự nhiên theo ý bé. Muốn mẹ đút trước mặt đô đô đặt bát ăn nhỏ, chính bé có thể tự ăn, nhưng là bé không muốn động thủ, mở ra miệng nhỏ, giống một con chim cút béo gào khóc đòi ăn. Tay đô đô vắt chéo sau lưng, mãnh liệt cự thuyệt việc tự mình cầm ăn. Diệp Phạm cười cô đem đồ ăn thổi qua một chút đợi đồ không quá nóng mới đút cho Đô Đô. Nhưng là Đô Đô vài giây cũng không chịu chờ lâu, bé nhanh chóng rỗi ra một cái tay chỉ chỉ miệng của mình, sau đó lập tức lại đưa tay ra sau lưng. Mẹ a, Đô Đô mở rộng miệng để Diệp Phạm đút cho bé ăn. Diệp Phạm dùng cái nĩa nhỏ đem mì sợi cuốn lại đút tới trong miệng Đô Đô. Đô Đô lập tức tới gần hơn nữa, hài lòng cắn thìa, miệng nhỏ của bé đóng lại, bờ môi nhúc nhích nhai nuốt. Mẹ bảo bảo còn muốn ăn, đô đô lại chỉ chỉ mì ở trên bàn. Ngày hôm nay là ngày đô đô ăn cơm ngon nhất trong mấy ngày qua quả nhiên có mẹ ở đây, thứ gì cũng trở nên ngon hơn. Diệp Phạm một ngụm tiếp một ngụm đút thẳng đến khi bụng nhỏ của đô đô đều phồng lên, Diệp Phạm mới cưỡng chế kêu rừng. Đô đô nhìn qua chiếc đĩa trống không, lưu luyến không rời. Diệp Phạm nhẹ nhàng sờ lên bụng tròn trịa của đô đô, cô chạm một cái vào mũi đô đô. Bảo bảo ăn đủ nhiều rồi, không thể lại ăn. Đồ đô kỳ thật cũng không hề nghĩ ăn nhiều, chỉ là yêu thích cảm giác Diệp Phạm đút bé ăn cơm. Đến phiên Diệp Phạm ăn cơm, đồ đô cũng nhất định phải ngồi ở trên đùi Diệp Phạm. Thân thể mập mạc của đồ đô núp ở trong ngực Diệp Phạm, chịu nặng, rất có phân lượng. Diệp Phạm ăn một miếng, thời điểm giơ tay lên, bé liền ngửa đầu lên nhìn một lần. Một lần lại một lần, bé cũng không thấy phiền. Diệp Phạm muốn đi vào phòng bếp rửa chén, đồ đô cũng đi theo, lôi kéo ống quần Diệp Phạm không thà. Bé dùng đến nãi âm nhỏ, ôm ôm, mẹ ôm. Diệp Phạm bế Đô Đô lên, đem bé đặt ở bên cạnh bồn rửa chén, để bé có thể nhìn thấy mình. Lúc này, Đô Đô mới yên tĩnh trở lại. Vừa rồi bé ngửa đầu nhìn Diệp Phạm, cô quá mệt mỏi, cũng thấy không rõ mẹ. Hiện tại mẹ liền ở trước mặt bé, bé khẽ vươn tay liền có thể đến. Đô Đô an tâm không ít. Diệp Phạm rời nhà nhiều ngày như vậy, Đô Đô rất rõ nguyên nhân vì sao cho nên thời điểm Diệp Phạm ra ngoài, bé mới không khóc không nháo. Bởi vì căn nhà này cần dựa vào Diệp Phạm một người đến nuôi cả gia đình, Diệp Phạm chỉ có thể liều mạng làm việc. Diệp Phạm hy vọng mình cố gắng thêm một chút nữa, cô muốn cung cấp cho Bảo Bảo cuộc sống sinh hoạt tốt, đồng thời cũng có thể ở cùng chiếu cố Bảo Bảo. Diệp Phạm cúi đầu rửa chén, Đô Đô ngồi ở một bên nhìn xem cô. Một giây sau, Đô Đô đột nhiên vểnh lên cái mông nhỏ, hướng Diệp Phạm bỏ lên một bước. Diệp Phạm sợ Đô Đô rơi xuống, cũng không đoái hỏi tới trên tay có bọt đưa tay ngăn cản đô Đô diệp phạm nghĩ là đô đô muốn loạn động thân thể hướng phía trước ngăn cản không nghĩ tới thân thể nhỏ của đô, đô đột nhiên nghiêng đi qua bé ở trên mặt diệp phạm hôn một cái cái hôn nho nhỏ rơi vào chóp mũi diệp phạm diệp phạm không nghĩ tới đô đô sẽ làm như vậy giật mình cô không có động tác lại nghe được thanh âm đô đô vang lên trong phòng bếp an tĩnh đô đô nãi thanh nãi khí thanh âm mềm nhu bảo bảo nhỏ mẹ nuôi bảo bảo sau này bảo, bảo lớn bảo bảo nuôi mẹ Diệp Phạm cũng hôn một chút trên khuôn mặt nhỏ tròn của đô đô cô cọ sát bên mặt đô đô. Đô đô không cần nhanh như vậy lớn lên cũng có thể. Diệp Phạm chỉ muốn nhìn đô đô từng chút từng chút trưởng thành, đô đô là bảo bảo của cô, như thế nào cô đều thích. Đô đô vươn tay ôm lấy cổ Diệp Phạm, bàn tay mũ mĩm thịt nắm cùng một chỗ. Diệp Phạm cũng không muốn đem đô đô để ở một bên, cô liền duy trì tư thế này tiếp tục rửa chén. Diệp Phạm không có cách nào khác nàng dùng một tay nâng thân thể nhỏ của Đô Đô, một tay khác dùng để rửa chén. May mà bát đã rửa đến không sai biệt lắm, Diệp Phạm tốn thêm chút thời gian, cũng rửa xong. Diệp Phạm đem Đô Đô nhích lên, cô lau khô tay, hướng vào phòng khách. Ở trong ngực mẹ, Đô Đô rất an tâm, bé người mùi vị quen thuộc trên người mẹ con mắt bắt đầu chậm rãi đóng lại. Ánh mắt bé mông lung, chớp chớp lại vẫn không có nhắm lại. Diệp Phạm thả nhẹ động tác cẩn thận mà nâng thân thể Đô Đô hướng trong phòng đi đến. Cô nâng đầu Đô Đô, gión rén đặt lên giường. Đô Đô đã ngủ, bé vừa rời khỏi Diệp Phạm, con mắt lại cố gắng mở ra. Diệp Phạm vừa đi, bé ngủ có chút bất an. Đô Đô duỗi ra tay nhỏ mềm nhũn giữ chặt ống tay áo Diệp Phạm. Diệp Phạm vén chăn lên, nằm ở cạnh Đô Đô. Cô thủy ý để Đô Đô nắm vuốt ngón tay mình, tay kia nhẹ nhàng vỗ thân thể Đô Đô. Mắt đô đô lại lần nữa nhắm lại, hô hấp đều đều phập phồng. Diệp Phạm tóc dài trải ở sau đầu, mặt gối lên gối đầu mềm mại, trong ngực là đô đô mang mùi sữa thơm nhỏ. Diệp Phạm cũng dần buồn ngủ, cùng đô đô ở một chỗ tiến vào mộng đẹp. Ngủ đi tiểu bảo bối của mẹ. Diệp lật thành lập một hội anti-fan đường cầm, bên trong cô là hội chủ, hiện ở trong nhóm đã có 500 người. Bọn họ rất nhiều người đều là fan hâm mộ của đoàn kỳ, sau khi biết đoàn kỳ cùng đường cầm kết giao, bọn họ toàn bộ thành anti-fan của đường cầm. Họ tích cực siêu tập đủ loại hắc liệu của đường cầm, dùng hết sức lực bôi đen đường cầm. Ngày hôm nay, Diệp lật cùng mấy nhân viên quản lý trong hội đi ra ăn cơm. Mọi người đã ổn định vị trí. Một người trong đó nói ai, mọi người có xem tin tức dạo gần đây không? Cô nói việc thiết mục tổ của cùng đi du lịch bôi đen Diệp Phạm sao? Chuyện này huyên náo rất lớn, rất nhiều người cũng đang thảo luận. Nói thật Diệp Phạm thật đúng là rất có khí chất ngay từ lúc đầu xem tiết mục tôi đối với cô ấy ấn tượng rất tốt không cho rằng cô ấy sẽ làm ra chuyện để mất tiền. Một bên Diệp Lật nhét miệng, cô cũng không có nói cho đám người này, Diệp Phạm chính là chị của cô. Diệp Phạm quả thật có chút xanh khí, nhưng là Diệp Lật đối với chuyện lần này chẳng thèm ngó tới. Cô Diệp Lật là muốn dựa vào bản lĩnh của mình để người khác nhớ tới, mới không muốn cùng Diệp Phạm nhắc lên chút quan hệ. Bằng không, về sau người khác nhắc tới cô chẳng phải sẽ đều nói cô là em gái của Diệp Phạm, cô cũng không thích như vậy. Diệp Lật khoát tay áo, được rồi, đừng nói về Diệp Phạm nữa, mọi người cảm thấy chuyện này cùng đường cầm có quan hệ hay không. Một người nói, đường cầm cùng Diệp Phạm đều ở trong chương trình truyền hình thực tế này, nếu như hình tượng của Diệp Phạm trở nên kém, đối với đường cầm giống như xác thực có nhiều chỗ tốt. Diệp Lật không cần suy nghĩ thuận miệng nói một câu, tôi nghĩ, đường cầm này là nữ nhân lòng dạ hiểm độc, nếu làm ra cái gì cũng không hiếm lạ. Nói không chừng cô ta tham gia chương trình truyền hình thực tế chính là vì tẩy trắng đâu, cô ta là đang nằm mơ giữa ban ngày đi, liền bằng cái đức hạnh đó, tẩy cả một đời đều tẩy không sạch. Diệp lật nói rất lời, mọi người trầm mặc. Một lát sau, một người bỗng nhiên lên tiếng, diệp lật cô nói hình như thật có đạo lý. Một người khác nói tiếp, đường cầm nói không chừng thật là cùng tiết mục tổ thông đồng tốt dẫm thấp diệp phạm tẩy trắng chính mình đâu. Diệp lật thuận miệng nói, không nghĩ tới đạt được tán đồng của mọi người. Một người hỏi, diệp lật cô định làm gì? Diệp lật đắc ý cười cười, đương nhiên muốn tìm cho đường cầm phiền phức A. Diệp Lật là anti-fan số 1 của đường cầm, đối với việc bôi đen đường cầm cô luôn luôn tích cực. Mọi người nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng, trong lòng nổi lên một cái kế hoạch. Một ngày này, trên mạng xuất hiện một đầu đề. Kinh thiên bát quái, Diệp Phạm bị bôi đen, đứng phía sau thật ra là đoàn đội của đường cầm. Lâu chủ, sự việc Diệp Phạm làm mất tiền, mọi người đều cảm thấy đây là tiết mục tổ sai, nhưng có hay không nghĩ tới kỳ thật đối đầu với Diệp Phạm, đường cầm cũng tham dự trong đó. Chính chủ cùng thế thân ở cùng một cái chương trình truyền hình thực tế bên trong gặp, không vạch mặt nhau một trận, làm sao xứng đáng đối đãi với quần chúng ăn dưa đâu. À đúng rồi, đường cầm tạo hình thế nhưng là nữ thần hoàn mỹ cao ngạo lạnh lùng, cô ta làm sao lại tự mình hả chàng đâu, đương nhiên là mượn tay của tiết mục tổ triệt để dèm pha Diệp Phạm a Đương nhiên, lâu chủ cũng không có đứng tại bên phía Diệp Phạm, chính cô ấy bị đường cầm cùng tiết mục tổ thiết kế, cũng không lên tiếng là muốn làm tâm điểm đi. Lâu chủ này đã bôi đen đường cầm, lại âm thầm đạp đạp Diệp Phạm còn vạch rõ ra, đường cầm vô cùng có khả năng cùng tiết mục tổ hợp tác sự tình Diệp Phạm mất tiền là một trận liên hợp lẫn lộn Diệp Lật ngồi ở trước máy vi tính tiêu tiêu sái sái viết xuống cái này. Cô trà trộn trong các diễn đàn bát quái lớn đã nhiều năm, viết tin đăng lên phải gọi là thần tốc. Mặc dù Diệp Lật chán ghét Diệp Phạm thế nhưng không biết vì cái gì cùng Diệp Phạm so sánh cô còn ghét đường cầm hơn. Đường cầm cùng dung mạo của cô có điểm giống, nhưng cũng chỉ là mỗi cái ngũ quan đều so với cô hơi đẹp hơn một chút thôi, dựa vào cái gì đường cầm là đại minh tinh cô lại chỉ có thể sống một cuộc đời bình thường. Đường cầm gia cảnh giàu có, mà xuất thân gia đình của cô bình thường. Làm cho Diệp Lật tức giận nhất là, đường cầm còn đoạt mất thần tượng của cô đoàn kỳ. Diệp Lật có trực giác mình cùng đường cẩm là trời sinh không hợp nhau, đời này cô cùng đường cầm luôn luôn đối đầu. Diệp lật đăng bài xong, hội nhóm anti-fan đường cầm lập tức ở phía dưới bình luận. Lâu chủ sáng suốt ta liền thấy kỳ quái, làm sao Diệp Phạm vừa lên tiết mục liền bị bôi đen thảm như vậy, hóa ra chính là vì đường cầm muốn tẩy trắng chính mình a. Nói cách khác đường cầm cùng tiết mục tổ liên thủ bôi đen Diệp Phạm chuyện bây giờ bại lộ đoàn đội đường cầm để tiết mục tổ đội nổi, đường cầm chiêu bài này thật 666 tại hạ bội phục bội phục. chậc chậc chậc Diệp Phạm có một chút xanh khí, Đường Cầm liền chèn ép cô ấy, về sau tất cả mọi người cẩn thận một chút a, nhớ kỹ tuyệt đối không nên so với Đường Cầm nổi hơn, nếu không cô ta nhất định sẽ ở sau lưng ngươi tung ám chiêu. Đường Cầm cút ra khỏi giới giải trí, chúc mừng Đoàn Kỳ phát hiện bộ mặt thật của Đường Cầm, thời gian hai người chia tay đếm ngược bắt đầu. Diệp Lật cùng hội anti fan Đường Cầm căn bản không nghĩ tới, bọn họ trong lúc vô tình tiết lộ đúng chân tướng. Fan hâm mộ Đường Cầm khí thế hung hăng chém giết tới đây. Diệp Phạm bị bôi đen mắc mớ gì đến đường cầm. Luận sự, muốn mắng đi mắng tiết mục tổ, đừng đem đường cầm kéo vào. Đường cầm đều luôn khiêm tốn làm người, liền không thể bỏ qua cô ấy sao. Diệp Phạm nghĩ đòi công đạo tìm người khác đi. Có fan hâm mộ của đường cầm gia nhập lầu này càng đóng càng cao, hấp dẫn càng nhiều người đến chú ý chuyện này. Anti fan đường cầm lại càng đánh càng hăng, bọn họ gọi là bình luận một cái nhiệt tình tăng vọt chuyên chú bôi đen đường cầm trăm năm. Fan hâm mộ Diệp Phạm trông thấy sự tình có phát triển mới, lại còn cùng đường cầm có quan hệ. Bọn họ tức tới nổ tung, cũng đổi tới phía dưới bài đăng cùng fan hâm mộ đường cầm lần nữa cắn xé. Đường cầm thấy được cái bài đăng này, tức giận đến dơ chân, là cái người nào không có mắt ở đây loạn đăng bài A, hắn có chứng cứ gì chứng minh là ta bôi đen Diệp Phạm. Đường cầm nặng nề mà mở miệng xóa topic nhanh lên. Đem những bài này xóa hết đi. Đường cầm nếu như biết người đăng bài bôi đen này, chính là em gái ruột của cô ta diệp lật, cô ta nhất định càng tức giận hơn. Đại diện lý cao mày, không thể xóa topic. Trước đó tiết mục đổ đem những bài đăng khác xóa đi, bị đám dân mạng cho rằng càng che càng lộ. Nếu như chúng ta cũng xóa, chính là thừa nhận chúng ta làm chuyện này. Đường cầm khiếp sợ, chẳng lẽ liền để bọn hắn bôi đen ta như vậy? Đại diện Lý ta hiện tại để thủy quân bình luận đem lực chú ý của mọi người chuyển rời đến bên trên tiết mục tổ chứng minh Diệp Phạm bị đen là do tiết mục tổ sai, không có quan hệ gì với ngươi. Mặc dù đại diện Lý đã hết sức vãn hồi, đem sự tình toàn bộ đổ lên tiết mục tổ. Đoàn đội đường cầm cùng tổ đạo diễn chương trình đã từng là quan hệ hợp tác nhưng sự tình đến giờ khắc này đương nhiên rũ sạch mình là trọng yếu nhất. Hành động này của đoàn đội đường cầm hơi có một chút tác dụng. Dù sao người đăng lên cũng không có chứng cứ, không thể chứng minh là đường cầm làm. Fan hâm mộ đường cầm vẫn là đứng tại phía cô ta. Nhưng chuyện này vẫn là lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra. Rất nhiều người đem cái bài đăng này đưa đến trên Weibo, vài phút sau lượng đăng lại lên đến mấy trăm ngàn. Phía dưới Weibo chính thức của cùng đi du lịch Weibo đường cầm cũng đều bị cư dân mạng xâm chiếm. Phen hâm mộ Diệp Phạm đang chất vấn chuyện này đường cầm đến cùng có hay không tham dự, để thiết mục tổ cho cái giải thích chính đáng. Diệp lật trời đất xui khiến đăng mấy câu, liền để cho dư luận chuyển biến, triệt để đem đường cầm kéo xuống nước. Mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn, chẳng lẽ đoàn đội của đường cầm thật sự cùng tiết mục tổ liên hợp ý đồ dẫm thấp Diệp Phạm tẩy trắng đường cầm. chương 33, Hạ Hàn ra mặt xúc Diệp Phạm. diệp phạm trầm tư hôm đó cô ở trong chương trình phát trực tiếp kéo đàn violon nhiếp vi như khẳng định đã nhìn thấy đáy mắt diệp phạm hiện lên lãnh ý nhiếp vi như nhất định sẽ thấy lạ vì sao cô lại biết kéo đàn violon diệp phạm không phải người ngồi chờ chết cô sẽ chủ động đi tìm nhiếp vi như kia nói một chút về chuyện này mà thời gian này nhiếp vi như trôi qua quá thoải mái cô cũng nên cho nhiếp vi như tìm một ít chuyện để làm bên kia nhiếp vi như vừa đi vào cửa liền phát hiện có một người ngồi ở bên trong người kia có khuôn mặt thanh lãnh thân hình tinh tế nhiếp vi như khẽ giật mình đây không phải là diệp phạm sao nhiếp vi như co mày mày tới đây làm gì nhiếp vi như cảm thấy kỳ lạ diệp phạm đã rất lâu không tới đây rồi ngày hôm nay lại đột nhiên đến đây khẳng định có vấn đề diệp phạm lãnh lãnh đạm đạm liếc bà ta một chút nói làm sao không chào đón tôi nhiếp vi như bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây bà thấy được diệp phạm kéo đàn violon ở trên tiết mục trực tiếp trong lòng chứa nghi hoặc tao còn chưa hỏi mày mày làm sao biết kéo đàn violon diệp phạm cho tới bây giờ cũng không cùng bà ta nói qua mình biết kéo đàn violon mà trong trận đấu hôm đó đường cầm cương nhiên lại phải chịu ủy khuất trước diệp phạm nhiếp vi như tự nhiên rất tức giận Diệp Phạm không nhìn bà ta, lạnh nhạt nói một câu tôi có thể kéo đàn violon hay không, liên quan gì tới bà. Nhếp vi như lập tức nghẹn lại. Hiện tại mỗi lần nói chuyện với Diệp Phạm, bà ta đều cảm giác mình sẽ bị thức chết. Nhếp vi như hít sâu một hơi, học chơi đàn violon cần rất nhiều tiền cho nên lúc trước mày giao tiền sinh hoạt có phải đã giấu lại một ít tiền, không đem hết tiền đưa cho tao đúng không? Ánh mắt Diệp Phạm chậm rãi đào qua nhiếp vi như đáy mắt mang lãnh ý sâu sắc. Trên thế giới thật đúng là có loại người mặt dày vô sỉ như vậy. Nguyên Chu còn một mực lấy lòng người mẹ già này, thật không đáng. Diệp Phạm trào phúng mở miệng tiền là tôi kiếm, cho dù tôi không cho bà nửa đồng đi chăng nữa, ai dám nói nửa câu. Tôi dùng tiền của tôi đi học đàn violon, đi làm chuyện gì, chỉ cần tôi vui là được người khác không có tư cách nhúng tay vào. Diệp Phạm thanh âm rét lạnh cực kỳ tựa như sương tuyết, dù là tôi đem tiền này toàn bộ mang đi quyên góp, cũng không liên quan gì đến bà. Nhiếp vi như chán nản. Trước kia Diệp Phạm một khi kiếm được tiền, sẽ chuyển ngay vào thẻ tín dụng cho bà ta căn bản không cần bà ta thúc sục. Làm sao giống như bây giờ, một mực cùng bà ta mạnh miệng. Nhiếp vi như trước đó tiêu tiền như nước, không chút đau lòng. Trước kia bà ta tùy tiện mua quần áo hàng hiệu, thường xuyên mua đồ trang điểm xịn, mãnh liệt thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Hiện tại Diệp Phạm không cung cấp tiền, bà ta liền không có tiền đi mua những thứ đồ tốt kia. Cùng bạn bè ra ngoài gặp mặt quần áo đều là đồ cũ trước kia, bà ta đều ngại mình quê mùa. nhiếp vi như vì muốn cầm được tiền kiên nhẫn mở miệng, ngày hôm nay con đã đến, vừa vặn đem tiền sinh hoạt tháng này cho mẹ. Con bây giờ còn nổi tiếng hơn so với trước kia, mẹ cũng không cần nhiều. nhiếp vi như tự cho là yêu cầu của mình đã đủ thấp. Con cho mẹ 50.000 đi. Đối với con bây giờ mà nói, chút tiền ấy khẳng định không để trong mắt. Diệp Phạm cười lạnh một tiếng. Mí mắt cô nâng cũng không nâng, giọng điệu băng lãnh đến cực điểm, 50.000 ngàn. Bà có tư cách gì đòi tôi 50000 ngàn? vi vi như vừa nghe thấy Diệp Phạm không định đưa tiền, bà ta lập tức gấp gáp. Diệp Phạm, mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, hiện tại là thời điểm con nên báo đáp. Con không cho mẹ tiền, mẹ liền nói cho người khác biết con không hiếu thuận, danh tiếng của con sẽ bị biến xấu đi. Diệp Phạm trong lòng không có một chút dao động khóe môi cong lên. Bà đi nói đi tốt nhất nói cho mọi người đều biết. Làm cho tất cả mọi người đều biết bà có một đứa con gái không hiếu thuận. nhiếp vi như sừng sốt, Diệp Phạm không phải là nên sợ hãi sao? Như thế nào lại là cái phản ứng này? Diệp Phạm lạnh lùng nói chuyện này truyền đến tai đường cầm cô ta nhất định sẽ lợi dụng điểm ấy chèn ép tôi. Nếu như tôi cùng đường cầm huyên náo quá lớn, như vậy đường phu nhân cũng sẽ biết đường cầm là con gái của bà ấy. Bà nói xem đường phu nhân có thể hay không thay đường cầm đòi lại công đảo. diệp phạm nhẹ nhàng nhìn nhiếp vi như một chút chậm rãi mở miệng nói không chừng đường phu nhân sẽ còn muốn gặp tôi nhìn xem cái người luôn cùng con gái bà ấy đối nghịch đến cùng là ai diệp phạm bất động thanh sắc mở miệng cố ý nói đến khoa trương lừa dối nhiếp vi như để bà ta cho là đường phu nhân rất có thể sẽ nhìn thấy cô đánh cháo con gái ruột của mình cùng đường ra chuyện này luôn là một cái gai trong lòng nhiếp vi như Nếu như đường phu nhân gặp được Diệp Phạm, nói không chừng sẽ biết được chân tướng năm đó, biết đường cầm không phải là huyết mạch của đường ra. Diệp Phạm chính là muốn để nhiếp vi như sợ hãi, muốn bà ta thời thời khắc khắc nhớ kỹ, chuyện này chính là một thanh đao sắc bén treo ở trên đầu bà ta. Cuối cùng sẽ có một ngày cây đao này cũng rơi xuống, sự tình sẽ bị mọi người biết được mà kẻ bắt đầu mọi chuyện nhiếp vi như này, sẽ vì sai lầm năm đó mà trả giá đắt. Nghe thấy lời Diệp Phạm tâm nhiếp vi như quả nhiên lột bộp sợ hãi lập tức nhen nhóm lên trong lòng. Cái gì, đường phu nhân có thể sẽ gặp Diệp Phạm. Đường phu nhân nếu như nhìn thấy Diệp Phạm có thể hay không nhận ra Diệp Phạm mới là con gái ruột của mình. Nếu như đường phu nhân phát hiện chân tướng, vậy đường cầm làm sao bây giờ, nên xử lý mọi việc như thế nào đây? Nhếp vi như đời này sợ nhất là bí mật năm đó bị vạch trần Bà ta muốn để đường cầm sống cuộc sống thoải mái nên đem Diệp Phạm cùng đường cầm đánh cháo. Chuyện này nếu như bị lộ, không chỉ có đường cầm sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, ngay cả bà ta cũng có thể sẽ bị vào tù Nhiếp vi như sắc mặt tái nhợt cực kỳ, bà ta miễn cưỡng ổn định nỗi lòng, đứa nhỏ này, mẹ cùng con chỉ nói đùa thôi. Sự tình nào có nghiêm trọng như vậy? Diệp Phạm cười như không cười, tôi chỉ bàn luận một chút mà thôi. Nhếp vi như nào dám cùng Diệp Phạm nhắc lại chuyện tiền bạc ánh mắt bà ta nhìn Diệp Phạm đều mang theo cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Phạm đạt được mục đích đe dọa nhiếp vi như rồi tự nhiên rời đi. Bởi vì hôm đó Diệp Phạm nhắc tới đường phu nhân, nhiếp vi như đã vài ngày đều ngủ không ngon giấc. Bà ta liên tiếp mơ thấy ác mộng trong mộng thân phận của đường cầm bị vạch trần, đường cầm bị đuổi ra khỏi đường ra. Mà bà ta thì bị đưa tới ngục giam, cho đến chết cũng không ra được. Một câu của Diệp Phạm, để nhiếp vi như nơm nớp lo sợ cũng không dám lại thác quái nữa. Diệp Phạm đã rất lâu không mang đô đô đi ra ngoài chơi, cô để đô đô ngồi ở trong xe đẩy đẩy đô đô đi tàn bộ. Cô không đi xa, chỉ vòng quanh ngay tại phụ cận nơi ở của mình. trạng vạng tối gió thổi tới khi nóng ban ngày tiêu tán hơn phân nửa chỉ là trong gió đêm bên trong mang theo một chút ấm áp. Đô đô ngồi trong xe đẩy nhỏ, nhưng cũng không an phận bé giò xét tò mò nhìn bốn phía. Diệp Phạm nhìn thấy bộ dáng này của Đô Đô trên mặt không khỏi hiện lên ý cười. Mẹ, đó là cái gì? Đô Đô đột nhiên mở miệng. Diệp Phạm theo phương hướng ngón tay Đô Đô nhìn sang. Bé chỉ vào một bé gái trước mặt cô bé kia trên tay cầm một thùng nhựa trong suốt bên trong có mấy con cá vàng nhỏ. Cá vàng ở trong thùng bơi qua bơi lại. Cô bé nắm tay mẹ mới từ trong chợ hoa điểu đi ra. Họ đã mua xong đồ đang chuẩn bị về nhà. Diệp Phạm giải thích cho Đô Đô đó là cá vàng có thể nuôi trong nhà. Đô đô không nói chuyện, nhưng ánh mắt của bé từ đầu đến cuối nhìn thẳng vào cá vàng trên tay cô bé kia. Trong mắt căng tròn tràn đầy hiếu kỳ, Diệp Phạm nảy ra một ý tưởng, cô ngừng bước chân, ngồi xổm ở trước mặt đô đô, bảo bảo muốn không. Đô đô vô thức cắn ngón tay, bé nghiêng đầu. Con có thể nuôi sao? Diệp Phạm sờ lên đầu đô đô, con trước tiên có thể nhìn một chút, sau đó hãng quyết định. Diệp Phạm cảm thấy để cho đô đô nuôi sủng vật là chuyện tốt bé mỗi ngày có thể chiếu cô cá vàng, bồi dưỡng tình cảm. Mà cá vàng có sức sống rất ương ngạnh chỉ cần không cho ăn quá nhiều cá vàng có thể sống một thời gian rất dài. Đồ đô nghe được Diệp Phạm nói, lập tức cười, bé hưng phấn vỗ tay nhỏ. Bé vung vầy chân nhỏ, muốn từ trong xe đẩy leo ra. Diệp Phạm không có cách nào khác đành phải đem bé từ trong xe đẩy ôm ra. Diệp Phạm cần phải đem xe đẩy để ở phía trước. Đồ đô ngoan ngoãn kéo góc áo Diệp Phạm theo sát ở bên cạnh Diệp Phạm. Bảo bảo sẽ không chạy loạn. Diệp Phạm cười, vậy bảo bảo nhớ kỹ theo cạnh bên người mẹ. Đô đô gật đầu, nhưng là ánh mắt bé một mực nhìn theo hướng chợ hoa điểu, chờ mong vô cùng. Diệp Phạm một mặt chú ý đến Đô đô, một mặt hướng vào trong chợ đi tới. Vừa mới đi vào, hai bên chợ đều bày đầy các loại động vật nhỏ. Có vẹt rùa nhỏ, chuột hamster cùng một ít động vật cỡ nhỏ khác còn có rất nhiều chủng loại hoa cỏ thực vật. Con mắt đồ đô càng không ngừng di chuyển, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đáy mắt đều là hiếu kỳ. Đồ vật quá nhiều, bé đều thiếu chút nhìn không tới cá vàng ở đâu. Mẹ cá vàng ở nơi đó. Đồ đô kéo góc áo Diệp Phạm, chỉ vào phương hướng trước mặt. Đồ đô rất vui, con mắt vừa tròn vừa lớn bị bé cười đến híp lại. Diệp Phạm bị đồ đô kéo lấy áo, đi tới cửa hàng bán cá vàng kia. Trên mặt đất bầy đầy những thùng nước bên trong các loại cá vàng nhỏ đủ màu sắc đang bơi lội. Đô đô nhanh chóng bước đến, bé ngồi sổm ở trước bề cá, mặt hưng phấn nhìn xem cá vàng. Tay đô đô nâng ở dưới cầm, bé kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ trầm thư suy nghĩ. Nhiều cá vàng nhỏ xinh đẹp như vậy, bé đến cùng nên chọn con cá nào đây? Diệp phạm bị bộ dáng này của đô đô chọc cười, cô cũng ngồi xổm xuống. Diệp phạm hiếu kỳ trong lòng đô đô đến cùng là đang nghĩ tưởng gì? Đô đô con đang suy nghĩ gì vậy? Đô đồ, đồ nghiêm trang chỉ vào một con cá vàng trong đó con không biết là chọn con này tốt hay là con kia tốt. Đồ đô lại chỉ một con cá vàng bên cạnh. Diệp Phạm nhìn một chút không cảm thấy có cái gì khác biệt. Mẹ nhìn không ra có chỗ nào không giống. Đồ đô mở to hai mắt nhìn Diệp Phạm trên mặt mang theo kinh ngạc. Bé rất nhiệt tình kéo Diệp Phạm qua tận tâm tận lực giải thích cho Diệp Phạm. Con này béo béo phía trên có hoa văn con cá vàng màu đỏ này trên đầu lại có một điểm đen. Diệp Phạm căn cứ theo Đô Đô nói, nhìn một hồi lâu, mới nhìn ra cả hai khác biệt. Hóa ra Đô Đô so với cô còn cẩn thận hơn rất nhiều. Đô Đô non nớt hỏi, mẹ, mẹ cảm thấy con chọn con nào thì tốt hơn nha. Diệp Phạm, mua một con cá sẽ rất cô đơn, mua hai con cá có bạn có bè. Cuối cùng Diệp Phạm kết luận cho nên hai con chúng ta đều mua. Đô Đô vui mừng, khuôn mặt nhỏ cười đến đỏ bừng, trong mắt đen nhánh đều là vui sướng. Diệp Phạm, vậy Đô Đô có thể cam đoan sẽ nuôi bọn nó thật tốt không? Đô Đô nhanh chóng gật đầu giống như dã tỏi, đương nhiên đương nhiên, Đô Đô mỗi ngày đều sẽ chăm sóc thật tốt cho cá vàng nhỏ. Bà lão bán cá vàng ở một bên nhìn thấy hai mẹ con nói chuyện cười ra tiếng. Bảo bảo nhà này cũng quá đáng yêu. Diệp Phạm muốn rèn luyện năng lực giao lưu của Đô Đô cùng người khác cô để Đô Đô tự mình nói với chủ quán. Vậy con bảo bà giúp con đem cá vàng vớt ra. Đô đô nhìn về phía chủ quán, thanh âm nãi manh nãi manh, bà ơi, bà có thể vớt cá vàng ra không ạ? Diệp Phạm bổ sung một câu, mẹ dạy qua con rồi, bảo bảo còn muốn nói cái gì? Đô đô rất có lễ phép mở miệng, làm phiền bà rồi ạ. Bà lão bán cá vàng nhìn thấy đô đô, giống như nhìn thấy cháu trai nhà mình trên mặt mang nụ cười hiền lành. Bạn nhỏ cháu muốn con cá nào đây? Diệp Phạm hỏi đô đô con còn nhớ rõ là con nào sao? Đô đô giọng điệu khẳng định đương nhiên nhớ kỹ, là phì phì cung điểm điểm. Diệp phạm khẽ giật mình, cá vàng còn chưa mua, đô đô đã nhanh như vậy lấy tên rất hay. Tay nhỏ của đô đô chỉ cá vàng, bé ngồi sổm xuống ngửa đầu nhìn chủ quán. Bà ơi, bà tuyệt đối đừng vớt sai nha. Đô đô chú ý cẩn thận chỉ vào, sợ mình chỉ sai. Chủ quán đem cá vàng vớt lên, bỏ vào trong túi nhựa, bà hướng bên trong rót vào chút nước. Đô đô cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận động tác bé thật nhẹ nâng phía dưới cái túi. Diệp Phạm không có giúp đô đô, đô đô đã mua cá vàng, bé nên phụ trách. Mà kệ là cho ăn hay là đổi nước cô đều sẽ để cho đô đô độc lập hoàn thành. Đô đô hiện tại còn rất nhỏ, Diệp Phạm có thể thừa cơ bồi dưỡng tính có trách nhiệm cho bé. Mẹ chúng ta nhanh về nhà con muốn cho phì phì cùng điểm điểm thả vào trong hồ cá. Đô đô thúc giục Diệp Phạm, Diệp Phạm trả tiền, đẩy xe đẩy cùng đô đô trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Diệp Phạm dạy Đô Đô, đem cá vàng bỏ vào bể cá. Có cá vàng rồi, Đô Đô cũng không làm gì khác suốt ngày ghé vào bên bể cá nhìn xem cá vàng. Cá vàng chỉ có hơi động một cái cái đuôi, Đô Đô liền sẽ hoa một tiếng. Đến lúc đi ngủ, Đô Đô vẫn là không muốn rời đi. Diệp Phạm nhéo nhéo mặt Đô Đô con cùng cá vàng nói ngủ ngon đi rồi ngủ. con đi ngủ sớm một chút ngày mai là có thể dậy sớm một chút nhìn cá vàng. Đồ đô lưu luyến không rời, bé dùng đến nãi âm nhỏ dễ thương cùng cá vàng cáo biệt. Đồ đô hướng cá vàng phất phất tay, ngủ ngon, phì phì cùng điểm điểm, các người đợi đô đô, đô đô sáng mai trở lại nhìn các người. Đồ đô đi một bước quay đầu lại ba lần, bị Diệp Phạm mang trở về phòng. Tòa nhà đài truyền hình phát thanh, tiết mục tổ cùng đi du lịch cùng mấy nhân viên trọng yếu ngồi ở trong phòng họp. Nhà sản xuất Hàn rất tức giận hỏi đạo diễn Bạch ông có phải hay không là thu tiền của đoàn đội đường cẩm Đạo diễn không nói lời nào, ông ta thua tiền của đoàn đội đường cẩm vốn chính là giấu giếm bên sản xuất. Vừa mới bắt đầu, ông ta không có đem diệp phạm để ở trong lòng, không phải chỉ là cái tiểu minh tinh có thể nhấc lên sóng gió gì. Tình thế phát triển đến nước này, là đạo diễn Bạch hoàn toàn không ngờ tới. Đạo diễn Bạch trầm mặc làm cho nhà sản xuất Hàn càng tức giận. Chúng tôi viết xong kịch bản, để khách quý dựa theo hành trình mà đi còn lại cũng là tự bản thân khách mời phát huy. Nhà sản xuất Hàn nói. Ông cho rằng người xem có thể tùy ý để cho tiết mục tổ lừa gạt sao. Bởi vì nhà sản xuất Hàn có việc đột xuất cho nên ngày thứ hai mới chạy tới. Đợi đến khi ông đuổi tới Austria, chuyện Diệp Phạm mất tiền đã phát sinh, đồng thời ở trên mạng đều huyên náo nhốn nháo. Nhà sản xuất Hàn còn tưởng rằng đây chỉ là ngoài ý muốn ở tiết mục bên trong nếu như phát sinh việc ngoài ý muốn này, đúng là một đại bạo điểm. Chỉ cần có bạo điểm, liền có thể xúc tiến tỷ lệ người xem tăng trưởng, cho nên lúc ấy ông cũng không có chất vấn vấn đề này với đạo diễn. Nhà sản xuất Hàn, hiện tại danh tiếng đã tới mức này, ông nói làm sao bây giờ? Bạch đạo diễn nghĩ nghĩ, chạm du lịch tiếp theo còn chưa có bắt đầu quay, chỉ có thể tìm một người có danh tiếng đủ mạnh đến tỏa chấn. Ai? Hạ Hàn, phòng làm việc của Hạ Hàn. Nhà sản xuất Hàn gõ cửa phòng làm việc. Mọi người đều biết Hạ Hàn rất ít tham gia chương trình truyền hình thực tế, thường thường chỉ là lộ cái mặt. Nếu như muốn mời đến anh, nhất định phải tốn công phu rất lớn. Tôi là nhà sản xuất của cùng đi du lịch ông tự giới thiệu mình. Nhà sản xuất Hàn có danh khí rất lớn trong ngành, ông từng làm qua mấy tiết mục rất nổi tiếng. Chương trình du lịch mời minh tinh tới này vốn là được mọi người xem trọng, không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn. Nhà sản xuất Hàn đi thẳng vào vấn đề. Hạ Hàn ta lần này đến, là muốn hỏi cậu có hay không muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế. Hạ Hàn thần sắc nhạt nhẽo, ánh mắt của anh rơi vào trên người nhà sản xuất, đạm mặc cực kỳ tự hồ ẩn giấu đi tia lửa giận. Nhà sản xuất Hàn, hy vọng cậu có thể cứu vãn cái tiết mục này. Hạ Hàn đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia áp bách, ông đạo diễn kia còn tiếp tục ở lại tổ tiết mục sao. Nhà sản xuất Hàn sững sờ, không có trả lời. Bạch đạo diễn là có quan hệ với người trong đài, là thân thích của cao tầng bên trên, mình rất khó động đến ông ta. Nhưng là, danh tiếng tiết mục hiện giờ đối với đài truyền hình rất bất lợi, vì tìm Hạ Hàn tới làm khách quý, trong đài Hàn là nguyện ý nghe mình nói mấy câu. Hạ Hàn lạnh lùng nhìn nhà sản xuất Hàn, thanh âm càng thêm rét lạnh, muốn để tôi tham gia tiết mục rất đơn giản. Trong phòng băng lãnh yên tĩnh, không khí giống như ngưng trệ. Tôi chỉ có hai cái yêu cầu. Hạ Hàn thanh âm nặng nề rơi xuống, đầu tiên, sa thải đạo diễn kia. Nhà sản xuất Hàn không cần nghĩ ngợi, được. Chỉ cần Hạ Hàn có thể tới tham gia tiết mục, ông nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem đạo diễn sa thải. Hạ Hàn quét ánh mắt về phần yêu cầu thứ hai. Ánh mắt anh lạnh lùng, việc làm của mấy người đối với Diệp Phạm, để cho danh tiếng của tiết mục tiếp tục xuống dốc. Nếu như một tiết mục mà danh tiếng không tốt tôi sẽ không đến. Nửa ngày sau, Hạ Hàn nhìn chằm chằm nhà sản xuất Hàn, khôi phục hờ hững. Tôi nghĩ ông nên biết phải làm sao rồi đi. Nhà sản xuất Hàn gật đầu tôi hiểu rồi. Mấy ngày sau khi bị dân mạng oanh tạc kênh chính thức của Cùng đi du lịch đăng lên một cái video. Là video đạo diễn xin lỗi. Ở trong video, bạch đạo diễn đứng ra đối dân mạng trên cả nước cũng như hướng diệp phạm xin lỗi. Ông ta nói, Diệp Phạm mất tiền là do mình thiết kế, nhân viên công tác của thiết mục tổ chỉ là nghe theo sắp xếp của ông ta. Vì chế tạo bạo điểm, mà để Diệp Phạm phải gánh chiếc nồi đen này, ông ta đã phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng. Đạo diễn đem chuyện này toàn bộ thu vào trên người mình, nửa điểm không có nói tới đoàn đội đường cẩm Đường ra có bối cảnh rất lớn, nếu như ông ta chọc phải đường cẩm sẽ không có kết quả tử tế. Ông ta chủ động từ chức vị đạo diễn, hoàn toàn rời khỏi tổ tiết mục cùng đi du lịch, không tham dự chỉ đạo quay bất kỳ tập nào của chương trình nữa. Cùng lúc đó, phòng làm việc của đường cầm cũng phát weibo bua chỉ trích tất cả những kẻ gieo lời đồn, đồng thời biểu đạt sẽ tiến hành tố cáo và trừng trị theo quy định pháp luật. Xem ra đường cầm thật là vô tội cô ấy cũng khá nổi nên vừa có sự tình thì có người đục nước béo cò bôi đen. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, làm sao ngươi biết đoàn đội đường cầm không có tham dự. Dùng tiền mua được thiết mục tổ, đẩy đến không còn một mảnh là được rồi. Lầu trên, mặc dù ta đồng ý với ngươi, nhưng vẫn là đề nghị ngươi cẩn thận. Không thấy được phòng làm việc của đường cầm nói muốn áp dụng pháp luật sao? Phòng làm việc gửi công văn đi thời gian cũng quá trùng hợp để cho người ta không thể không hiểu sai. Bởi vì không có chắc chắn cư dân mạng không có cách nào biết được chân tướng, đường cầm cũng coi là thoát được một kiếp. Nhưng là tiếng chất vấn vẫn liên tiếp, không có dừng lại, danh tiếng của đường cẩm so với trước kia vẫn bị kém đi. Mà Diệp Phạm ngược lại hút một nhóm fan, đối với sự bôi đen của Tiết Mục Tổ cô không kêu một tiếng ở khâu kiếm tiền kinh diễm toàn trường. Cô dựa vào bản lĩnh của mình, dốc hết sức thay đổi thế cục. Về sau chuyện Tiết Mục Tổ hãm hại Diệp Phạm bại lộ Tiết Mục Tổ bị toàn mạng chửi rùa, cô cũng không có bỏ đá xuống giếng, thực sự khó có được. Bên kia, nhà sản xuất chương trình nổi danh nhất trong ngành tự mình đến công ty Hoa Thủy, hướng Diệp Phạm xin lỗi. Diệp Phạm thật xin lỗi. Nhà sản xuất Hàn trên mặt đầy áy náy. Ta đại biểu toàn bộ tiết mục tổ, xin lỗi cô. Nhà sản xuất Hàn, hôm đó quay ông cũng không tại Diệp Phạm thần sắc rất lạnh nhạt, chủ yếu sai lầm không phải do ông. Sự việc của đạo diễn là ta sai lầm. Nhà sản xuất Hàn, tiết mục tổ vu hãm cô ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Diệp Phạm tiếp nhận lời xin lỗi của ông, sự việc đã được giải quyết tôi coi như nó đã qua rồi. Chạm tiếp theo nửa tháng sau sẽ quay. Nhà sản xuất Hàn do dự một hồi ông rất lo lắng Diệp Phạm sẽ không tiếp tục tham gia quay. Bởi vì cho dù Diệp Phạm bội ước cô ấy cũng có lý do chính đáng. Diệp Phạm cong môi tôi đã ký hợp đồng, nhất định sẽ thực hiện cho xong nội dung điều khoản. Lập tức cô lại mở miệng nói, nhưng mặc lần trước sự việc phát sinh lúc quay, tiết mục tổ sẽ không lại phạm vào nữa. Có đúng hay không, thanh âm cô thanh lãnh tựa như nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại rất mạnh mẽ. Giống như nước mưa rơi xuống đất, mọi câu nói đều có khí phách. Diệp Phạm, cô yên tâm. Nhà sản xuất Hàn nói, lần này ta nhất định sẽ giám sát toàn bộ hành trình mỗi cái nhân viên công tác cho tốt phòng ngừa có bất kỳ việc gì ngoài ý muốn phát sinh. Phần một của cùng đi du lịch tới Austria quay lúc trước sẽ còn chiếu tiếp trong khoảng thời gian trên một tháng nữa. Trước lúc mấy tập ở Austria chiếu xong, tiết mục đổ đã phải bắt đầu quay chạm tiếp theo. Cư dân mạng đối với chuyện này không coi trọng, tiết mục này còn chuẩn bị quay tiếp sao? Sao mà tìm đường chết đến mức này, có ai sẽ xem à? Tiết mục tổ cũng không nhìn tỷ lệ người xem hôm qua sao? Tỷ lệ người xem thấp nhất mắc cỡ chết người. Ta xem TV vẫn là đem cái chương trình truyền hình thực tế này cắt đi thôi, lãng phí tài chính. Vào ban đêm, kênh chính thức đưa ra một tin tức nặng ký. Trạm tiếp theo trong tiết mục sẽ có một vị khách mời nam tham dự trong nháy mắt hấp dẫn người xem chú ý. Anh 25 tuổi, xuất đạo 7 năm, đạt được danh hiệu ảnh đế tại các liên hoan phim lớn. Đây là lần đầu tiên anh làm khách mời của chương trình truyền hình thực tế, xuất hiện ở trên màn hình TV. Mà bên trên tấm áp fake kia là tất cả các nhân vật mà anh diễn qua từ lúc xuất đạo đến nay. Ảnh đế quốc tế thần tượng của toàn dân, hạ hàn. Từ lúc xuất đạo đến nay, ảnh đế không có tai tiếng hạ hàn, không ngờ lại cùng đối tượng có si căng đan với mình xuất hiện trên cùng một tiết mục. Mà người đầu tiên có si căng đan cùng với anh chính là Diệp Phạm. chương 34, Diệp Phạm ở địa phương nào, nơi đó có lưu lượng. Sau khi công bố hạ hàn sẽ xuất hiện ở trạm tiếp theo của cùng đi du lịch ngay lập tức dân mạng liền đem khu bình luận ở dưới đáy kênh chính thức chiếm lĩnh. Ta không nhìn lầm A. Hạ đại thần thế mà tham gia chương trình truyền hình thực tế rồi. Lầu trên ngươi không nhìn lầm, viên phòng phu thê lần nữa hợp thể, ta đều nghĩ xuống lầu chạy vòng vòng chúc mừng, rốt cục đợi đến cái ngày này. Khụ khụ khụ, chú ý một chút, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm CP tên là Hàn Dạ, không gọi viên phòng. Tin tức công bố trong thời gian ngắn, Hạ Hàn cùng đi du lịch cấp tốc leo lên Hot Search số 1. Ngay sau đó, Hàn Dạ phu thê cũng lên tới Hot Search. Trong một tiếng, 10 tin đầu trên Hot Search thì có 5 tin là tin tức của hai người. Việc này nếu là bình thường, có tiểu minh tinh nào trong bóng tối muốn cùng hạ hàn xào CP, đều sẽ gặp phải fan hâm mộ tấn công. Nhưng đối với cặp CP hàn dạ phu thế này, fan hâm mộ hạ hàn lại không ghét. Bọn họ không những không ghét hai người này buộc chặt với nhau, ngược lại có lượng lớn fan hâm mộ chuyển thành fan CP. Không biết vì cái gì, hai người kia cảm giác đặc biệt hợp. Hạ Hàn là ngôi sao cao lãnh giới giải trí, Diệp Phạm ngũ quan xinh đẹp lại có khí chất thanh lãnh. Bọn họ đứng chung một chỗ còn không khỏi có thể nhìn ra tướng phu thê. đương nhiên dân mạng cũng đều rõ ràng đây chỉ là phen hâm mộ tự bổ não. Hai người kia bắn đại bác cũng không dính tới một chút quan hệ, khẳng định không phải tình nhân. Bởi vì Hạ Hàn gia nhập chương trình cùng đi du lịch này nhiệt độ lại lần nữa tăng cao trở lại. Trên các diễn đàn bát quái rốt cục cũng có đánh giá chính diện chương trình truyền hình thực tế kỳ tới này. Trước đó chỉ là một cái phân chuột hủy hoại hỗn loạn. Nếu tiết mục tổ đã thành tâm ăn năn kia tiết mục kỳ sau ta liền miễn cưỡng nhìn một cái đi. Tiết mục mà nhà sản xuất hàn chế tác chất lượng vẫn còn rất cao A. Ngày hôm qua phiên bản phúc lợi Diệp Phạm kéo đàn violon cho fan hâm mộ đăng lên ta chỉ có thể ngậm miệng kinh diễm. Là một fan khiêm tốn của CP này ta liền chờ hạ hàn và Diệp Phạm cùng quay tiết mục. Tập tiếp theo của tiết mục vẫn đang chiếu. Nội dung là nhóm nữ minh tinh ở hostat lạc đường tìm không thấy đường về. Vừa phát sóng được nửa giờ tỷ lệ người xem hơi thấp thời điểm cố nhã thần mắng đinh nhược nghi không biết dẫn đường tỷ lệ người xem bắt đầu tăng. Diệp phạm cùng đường cầm bời vì lạc đường mà xung đột tỷ lệ người xem bỗng nhiên cao lên. Đương nhiên, tiết mục tổ sẽ không đem quá trình hai người cãi nhau chiếu lên, những nội dung này đều đã biên tập qua. Từ người xem góc độ xem mà nói, giữa hai người chỉ là tranh chấp nho nhỏ. Sau đó, lúc Diệp Phạm mang theo mọi người tìm đường ống kính toàn bộ hành trình đi theo Diệp Phạm, những minh tinh khác đều là nền tỷ lệ người xem lại tăng đến một cái mắc trị số. Kỳ này cùng đi du lịch tỷ lệ người xem quay trở lại, một lần nữa đứng nhất trong tất cả các tiết mục cùng chiếu. Tiết mục tổ rốt cục thở hát một hơi, có thể nói Diệp Phạm có thể chất lưu lượng là cứu tinh của tiết mục. Đường cẩm là tiểu hoa nổi tiếng nhất trong kia tỷ lệ người xem lại không sánh bằng lúc Diệp Phạm xuất hiện. Đủ để chứng minh Diệp Phạm gần nhất đến cùng là có bao nhiêu hoan nghênh. Thông qua hot search mấy ngày nay, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm cặp CP này lưu lượng cao rõ ràng Xem ra lần quay tiếp theo tiết mục đồ đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào Bất kể là quay chụp hay là biên tập nhất định phải nghiêng về Hàn dạ CP Tối hôm đó, Diệp Phạm cùng Đô Đô đang ngồi ở trước TV xem cùng đi du lịch Đô Đô miệng nhỏ có chút mở ra thật xinh đẹp a. bé nhìn chằm chằm màn hình tv mắt tròn căng lớn chớp cũng không chớp một cái bị phong quang của tiểu trấn hostat mê hoặc một lát sau diệp phạm xuất hiện ở trước ống kính mấy nữ minh tinh đeo túi sách cùng nhau du lãm hostat Đô đô biểu lộ đột nhiên thay đổi khuôn mặt nhỏ nhắn chướng phình lên dáng vẻ rất không cao hứng diệp phạm nhẹ nhàng nâng lên mặt nhỏ của Đô đô bảo bảo sao vậy con nhận ra người xấu xa này người xấu ở trên tv khi dễ mẹ đô chỉ chỉ đường cầm Nãi âm nhỏ của bé cao vút lên, giống một con chuột hamster nhỏ hung hăng. Một giây sau, Đô Đô bỗng nhiên nhào tới, hai cánh tay nhỏ mập mạp ôm lấy Diệp Phạm. Tay nhỏ chặt chẽ nắm lên, giống một cái bánh trôi tuyết trắng nhỏ, mẹ không sợ Đô Đô giúp người đánh người xấu. Nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc của Đô Đô, Diệp Phạm đột nhiên cười ra tiếng, mẹ cái gì cũng không sợ. Yên tĩnh trong đêm, thanh âm của nàng dị thường dịu dàng, bởi vì ở cùng với Đô Đô, mẹ là người dũng cảm nhất trên thế giới. Đồ đô đô ngẩng đầu lên con mắt lóe sáng như sao mà nhìn diệp phạm có thật không bé nghiêng một cái đầu nhỏ đánh giá diệp phạm đô đô tiểu dũng sĩ này tùy thời đều có thể vì mẹ mà xông pha chiến đấu được diệp phạm trấn an cảm xúc của đô đô dịu đi Đồ đô bị diệp phạm ôm vào trong ngực tiếp tục xem tiết mục mẹ đi một cái địa phương thật xinh đẹp làm việc a lần sau mẹ với đô đô cùng đi được không ân Trên giường, thân thể nhỏ của Đô Đô lăn lộn, cánh tay trắng nõn nà rang ra, bắp chân thẳng băng, nhưng mắt bé vẫn nhắm lại như cũ. Đô Đô còn đang trong giấc mộng. Diệp Phạm vừa tiến đến liền thấy cảnh tượng này, cô im lặng cười dưới, bước chân nhẹ nhàng hơn. Diệp Phạm đi đến bên giường, chân bé đem chăn nhỏ đạp mất tay khoác lên trên bụng tròn trịa Diệp Phạm vươn tay, đem chân mền bị đá xuống chân giường cầm lên, nhẹ nhàng chùm lên bụng Đô Đô. Diệp Phạm vừa định rời tay, Đô Đô xoay người một cái, khuôn mặt nhỏ mập mạc của bé đặt ở trên tay Diệp Phạm, mềm nhũn, cảm giác rất tốt. Đô Đô vội ý thức bắt lấy tay Diệp Phạm, ánh mắt của bé đầu tiên là hé ra một đường nhỏ, sau đó mí mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi ánh mắt đen lấy. Đô Đô vừa tỉnh ngủ, vẫn có chút mơ hồ, bé dụi rụi con mắt. Mẹ, Đô Đô để mặt ở trên tay Diệp Phạm cỏ cọ con mắt dần dần khép lại, nghĩ muốn tiếp tục ngủ. Một giây sau, Đô Đô lập tức mở mắt bé lập tức từ trên giường nhỏ ngồi dậy. Đô Đô kéo hai bên mép giường, bé chỉ chỉ cổng, nhãn tỉnh sáng lên. Mẹ con muốn nhìn cá vàng. Đô Đô vươn tay, làm ra tư thế muốn ôm. Diệp Phạm cười ra tiếng cô còn đang suy nghĩ Đô Đô lúc nào mới có thể ý thức được chuyện này. Diệp Phạm kho người xuống, đem Đô Đô ôm. Chân Đô Đô vừa rơi xuống đất liền lạch bạch hướng phòng khách chạy. Bé ghé vào bên cạnh bể cá buổi sáng tốt lành, phì phì cùng điểm điểm Thật không tốt ta ngủ dậy trễ. Đồ đô thẹn thùng cười cười. Đồ đô cầm lấy thức ăn cho cá trên bàn, bé mở ra cái nắp đem đồ ăn cho cá nho nhỏ đổ ở lòng bàn tay. Đồ đô nhớ kỹ hôm qua bà chủ quán có nói, mỗi ngày chỉ cần cho cá ăn mấy viên là đủ rồi. Đồ đô đếm một lần, lại đổ vào trong lòng bàn tay mấy viên. Một lát sau, đồ đô nghĩ nghĩ, lại tiếp tục đổ thức ăn cho cá ra. Lòng bàn tay nho nhỏ cơ hồ đã đổ đầy. Diệp Phạm ngồi vào bên cạnh Đô Đô, Đô Đô còn đổ ra nhiều như vậy làm gì? Đô Đô một mặt xoắn suýt, bé muốn nghe lời bà bà, nhưng lại sợ cá sẽ đói chết. Bé nghĩ tới nghĩ lui, đều không có ra kết quả. Đô Đô chỉ có thể hỏi Diệp Phạm, mẹ cá vàng nhỏ mỗi ngày ăn ít như vậy, có thể hay không đói? Bé lại hỏi một câu, Đô Đô ăn so với chúng nó nhiều nhiều, Đô Đô vẫn sẽ đói, cá nhỏ có bị đói không? Diệp Phạm giờ khóc giờ cười cô chỉ chỉ cắt bơi trong hồ. Đồ đô nhìn xem hình thể của mình và cá vàng, cá vàng nhỏ hơn con nhiều, bọn chúng ăn đương nhiên cũng không nhiều. Nghe Diệp Phạm nói vậy, đồ đô mới nhẹ gật đầu, bé nãi thanh nãi khí nói, vậy được rồi. Đồ đô cẩn thận từng ly từng tí đem đồ ăn cho tập hợp một chỗ, đổ về trong bình. Bé đếm nhiều lần, sau khi đếm rõ ràng, đem đồ ăn cho vào trong bể cá. Hai con cá nhỏ lập tức bơi lên, miệng của bọn nó khẽ mở ra ăn đồ ăn. Đồ đô thấy mới lạ, liền đến lúc bé ăn cơm cũng muốn xách một thanh ghế đầu, ngồi ở cạnh bể cá. Bé một bên vừa nhìn cá nhỏ, một bên vừa ăn cơm. Diệp Phạm chỉ chỉ vào cửa sổ, đồ đô muốn hay không đem cá vàng nhỏ truyền qua nơi có ánh mặt trời. Bọn chúng nên phơi nắng nhiều một chút, liền sẽ không ngã bệnh. Đồ đô mờ to hai mắt có thật không ạ? Bé nhớ tới mình trước đó sinh bệnh, liền nắm lỗ mũi, một mặt không tình nguyện lắc đầu, không thể sinh bệnh uống thuốc rất đắng. vậy bảo bảo nhớ kỹ thường xuyên mang cá nhỏ phơi phơi nắng diệp phạm chỉ chỉ bể cá trên bàn đồ đồ vỗ vỗ ngực đương nhiên đồ đô cẩn thận mà bưng lấy bể cá đem bể cá đặt ở bên cạnh bệ cửa sổ mặt trời chiếu vào trên mặt nước sóng gợn lăn tăn cá nhỏ bơi rất vui sướng đồ đồ lại khôi phục bộ dáng trước đó con mắt không chớp nhìn xem cá nhỏ cho dù nhìn chằm chằm cá vàng lâu như vậy bé vẫn như cũ tràn ngập hứng thú diệp phạm ngồi ở trên ghế salon từ phương hướng cua đô đô thỉnh thoảng truyền đến âm thanh cười khanh khách đô đô hai tay nâng cầm lộ ra một loạt răng sữa trắng nhu nhu nhỏ diệp phạm cười cười ánh mắt rơi vào trên người đô đô ánh nắng dịu dàng tiến vào gian phòng tia sáng ở trong phòng chập trùng lên xuống mỗi việc nhỏ đều lộ ra một tia đặc biệt ấm áp diệp phạm tiếp điện thoại của trình bình trình bình mở miệng diệp phạm ta biết con bề bộn nhiều việc ta đã tìm được một cô giáo dương cầm mới rồi Trước đó Trình Bình để Diệp Phạm tới nhà dạy con gái bà đánh đàn dương cầm, bà cũng không biết Diệp Phạm là minh tinh. Hiện tại danh khí Diệp Phạm càng lúc càng lớn, lại để cho Diệp Phạm tới dạy con gái bà đánh đàn dương cầm cũng không thích hợp. Diệp Phạm đánh đàn piano cũng thật tốt, dạy cũng kiên nhẫn, mặc dù Trình Bình thấy đáng tiếc nhưng cũng không có cách nào. Trình Bình cười nói qua mấy ngày nữa tiểu tiểu phải thi đánh đàn dương cầm, sáng mai con có thể tới chỉ điểm cho nó một chút không? Diệp Phạm rất chuyên nghiệp, nếu như Diệp Phạm tới chỉ vài câu Trình Bình sẽ yên tâm. Diệp Phạm đương nhiên là đáp ứng, được ạ. Diệp Phạm cúp điện thoại, cúi đầu nhìn lại. Đồ Đô đứng tại bên chân cô, vừa rồi lúc cô gọi điện thoại, Đồ Đô không nói tiếng nào. Lúc này, Đồ Đô mờ to mắt giống như nho đen, nhìn cô. Diệp Phạm thân thể khom xuống, sờ lên cái đầu nhỏ của Đồ Đô, bảo bảo, sao vậy? Đồ Đô hỏi, mẹ, mẹ muốn đi làm việc sao? Đồ Đô đứng thẳng người, khuôn mặt rũ xuống. Giáng vẻ có chút mất mát. Diệp Phạm sờ sờ cái mũi nhỏ của Đô Đô ôn nhu nói, mẹ chỉ là đi giúp người khác một chuyện. Đô Đô ngửa đầu tay nhỏ nâng đến cao cao thân thể nhảy nhảy lên. Mẹ bảo bảo cũng phải đi. Đô Đô sợ Diệp Phạm không nhìn thấy tay nhỏ bé của bé nâng đến cao hơn. Đô Đô nãi thanh nãi khí cường điệu một lần. Bảo bảo muốn đi theo bên người mẹ. Diệp Phạm bắt lấy tay Đô Đô đặt ở bên miệng hôn một cái. Được đều nghe bảo bảo. Diệp Phạm biết ý nghĩ của Đô Đô, bé sợ mình lại rời đi, liền muốn một mực ỉ lại bên cạnh cô. Đô Đô nghiêm túc nói con mặc dù là bảo bảo thế nhưng con cũng có thể giúp một tay a Diệp Phạm khóe môi cong lên. Đô Đô lợi hại như vậy, mẹ đương nhiên tin tưởng con. Đô Đô nghe vậy tuét miệng cười. Ngày thứ hai, Diệp Phạm mang theo Đô Đô ra cửa. Xe khởi động, xuống xe, Diệp Phạm ôm lấy Đô Đô chuẩn bị đi lên phía trước. Lúc này, Đô Đô nhéo nhéo ngón tay Diệp Phạm. Mẹ con tự đi, Diệp Phạm cúi đầu nhìn hắn, đồ đô thẳng người tay nhỏ mũ mĩm vỗ vỗ ngực của mình. Thanh âm yếu ớt của bé vang lên, bảo bảo rất hiểu chuyện không thể luôn để mẹ ôm con muốn làm tấm gương cho người khác. Diệp Phạm hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ tròn, bảo bảo thật ngoan, Diệp Phạm buông Đô đô xuống, Đô đô cất bước nhỏ ngắn đi theo bên người Diệp Phạm. Đến nhà Trình Bình, Diệp Phạm ấn chuông cửa, qua vài giây cửa mở. Diệp Phạm nắm tay Đô Đô đi vào. Diệp Phạm mở miệng di Trình. Trình Bình trông thấy Diệp Phạm cười nói con đã đến rồi. Trình Bình nhìn xuống dưới ánh mắt dừng lại. Trên mặt đất một hình dáng nho nhỏ đứng đó là một tiểu hài tử xinh đẹp. Ánh mắt của bé rất lớn, lại rất đen, thật sự là đẹp cực kỳ. Trình Bình a một tiếng, một mặt vui mừng bảo bảo nào xinh đẹp như vậy a. Diệp Phạm đây là con của con. Diệp Phạm cúi đầu nhìn Đô Đô ôn nhu nói bảo bảo con bây giờ nên nói cái gì. Đô Đô đứng tại bên chân Diệp Phạm bé lay lấy ống quần Diệp Phạm nhô ra cái đầu nhỏ. Đô Đô ngoan ngoãn kêu một tiếng nãi âm nhỏ mềm mại nhu nhu con chào bà. Trước khi đến mẹ đã nói với bé dạy bé sưng hô thế nào. Trình Bình cười híp mắt ai một tiếng bà lại hỏi tiểu bảo bối con tên là gì à. Đô Đô con gọi Đô Đô. Trình Bình ý cười càng sâu, còn gọi Đô Đô a, rất đáng yêu nha. Đô Đô nghiêng đầu một chút nhìn về phía Diệp Phạm, ánh mắt sáng lấp lánh, bảo bảo cũng thích cái tên này, là mẹ lấy. Trình Bình nhìn thấy Đô Đô, rất yêu thích. Nghiêm tiểu tiểu đứng tại bên cạnh Trình Bình, cũng tò mò nhìn cái bánh trôi trắng trắng đáng yêu trước mắt này. Diệp Phạm nhéo nhéo tay nhỏ của Đô Đô chỉ vào nghiêm tiểu tiểu. Bảo bảo con nên gọi chị này thế nào a? Đô Đô nhìn nghiêm tiểu tiểu, nãi âm nhỏ kêu. Chào chị ạ. Nghiêm Tiều Tiều cười, Diệp Lão sư bảo bảo của người thật đáng yêu a. Trình Bình nhìn Diệp Phạm trong lòng có chút tiếc hận. Lúc đầu bà cảm thấy Diệp Phạm cùng Hạ Hàn rất xứng, nghĩ để cho hai người nhận thức nhau một chút, nói không chừng hai người này có duyên phận đâu. Hiện tại bà đã biết Diệp Phạm có một đứa bé, ý nghĩ này liền tạm thời dừng lại. Diệp Phạm kéo tay Đô Đô chuẩn bị bắt đầu dạy Nghiêm tiểu tiểu đánh đàn. Diệp Phạm, Đô Đô, mẹ muốn dạy chị gái này đánh đàn dương cầm, bảo bảo ngồi bên cạnh được không? Diệp Phạm lo lắng Đô Đô cảm thấy đánh đàn buồn tẻ, muốn để bé ngồi ở một bên chơi. Đô Đô lắc đầu tay nhỏ kéo thật chặt ống tay áo Diệp Phạm. Con muốn xem mẹ đánh đàn dương cầm. Diệp Phạm đáp ứng, vậy bảo bảo liền ngồi vào bên cạnh mẹ có được hay không? Đô Đô hưng phấn lên tiếng, vỗ tay nhỏ, được. Lúc này, Trình Bình bưng hoa quả còn có đồ uống đi lên. Trình Bình quan tâm hỏi, Đô Đô đói bụng không? Có muốn ăn đồ ăn vặt hay không? Đô đô bảo bảo không đói bụng, bảo bảo không ăn. Đô đô nghĩ nghĩ, nói tiếp cảm ơn bà. Trình Bình cảm thấy mình tâm mình đều bị sự dễ thương của tiểu bảo bối làm cho nhũn ra hết rồi. Trình Bình mở miệng, vậy bà để ở chỗ này, đô đô đói bụng nhớ kỹ tới ăn. Đô đô gật gật đầu nhỏ ân. Đô đô biết diệp phạm sắp bắt đầu đánh đàn dương cầm, bé cọc cọc cọc leo đến ghế ở bên cạnh. Đô đô ngửa đầu, nhìn cái ghế còn cao hơn chính mình rất nhiều này. bé nháy nháy mắt cái ghế này thật cao a đô đô quay đầu hướng Diệp Phạm vươn tay mẹ muốn ôm Diệp Phạm ôm đô đô nhẹ nhàng đem bé đặt ở trên ghế Diệp Phạm cẩn thận căn dặn chờ một chút lúc mẹ đánh đàn dương cầm con đừng lộn xộn nhất định phải ngồi ngoan ngoãn cô lo lắng đô đô sẽ rơi xuống đô đô nhu nhu nói bảo bảo rất ngoan Diệp Phạm không yên lòng lại dặn dò nhiều lần Nghiêm Tiểu Tiểu ngồi ở bên trái Diệp Phạm đô đô ngồi bên phải Diệp Phạm một bên đánh đàn dương cầm, lại một lần chỉ đạo cho nghiêm tiểu tiểu nói cho cô bé lúc thi phải chú ý những địa phương nào. Nghiêm tiểu tiểu lắng nghe có khi sẽ hỏi Diệp Phạm mấy vấn đề. Trong lúc đó, Diệp Phạm thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đô đô chú ý bé có hay không bị ngã. Đô đô trông thấy Diệp Phạm một mực tại nói chuyện với nghiêm tiểu tiểu, không có phản ứng với chính mình. Bé méo méo miệng có chút ủy khuất, rõ ràng mẹ đàn đến dễ nghe như vậy, vì cái gì bé không vui đâu. một khúc nhạc kết thúc diệp phạm còn đang cùng nghiêm tiểu tiểu nói chuyện đồ đô ngây ngốc chị gái này là muốn cùng mình đoạt mẹ sao ở trong cuộc đời nho nhỏ của đô đô bé lần đầu tiên cảm giác được nguy cơ Đồ đô nhìn diệp phạm lôi kéo góc áo diệp phạm diệp phạm quay đầu ôn nhu hỏi làm sao vậy bảo bối Đồ đô nâng lên tay nhỏ kiên trì nói mẹ đợi lát nữa con muốn ngồi ở giữa mẹ cùng chị gái audio chuyện được đăng ở cô đọc truyện mươi 35, thúc thúc, người muốn trộm đô đô sao? Diệp Phạm ngơ ngẩn, cô nhìn một chút mặt của đô đô, phát hiện đô đô có chút không vui. Diệp Phạm nói khẽ, bảo bảo, con chờ mẹ một chút. Đô đô ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Phạm quay đầu, nhìn về phía nghiêm tiểu tiểu tiểu tiểu, vừa rồi ta có giảng cho con những yếu điểm kia con trước tiên luyện tập một chút. Nghiêm tiểu tiểu, được rồi, Diệp lão sư. Diệp Phạm ôm lấy đô đô, đi đến một bên. Nơi này không có ai, rất yên tĩnh. Diệp phạm buông đô đô xuống, cô ngồi xổm người xuống, nhìn đô đô. Bảo bảo, nói cho mẹ con sao vậy? Đô đô nhìn Diệp phạm, con mắt tròn căng rủ xuống. Bé hít mũi một cái, nãi âm nhỏ lúc này ủy khuất cực kỳ. Mẹ sẽ bị người khác cướp đi. Diệp phạm không nghĩ tới là nguyên nhân này. Vừa rồi cô chuyên tâm dạy nghiêm tiểu tiểu đánh đàn dương cầm quên cùng đô đô nói chuyện. Đô đô so với những đứa bé bình thường mẫn cảm hơn, cho nên bé mới một mực không có cảm giác an toàn. Thanh âm Diệp Phạm mang theo áy náy, là mẹ không đúng. Diệp Phạm đỡ lấy bà vai Đô Đô, nói khẽ, mẹ vừa rồi dạy chị gái ấy đánh đàn dương cầm, không để ý đến bảo bảo. Bảo bảo tha thứ cho mẹ có được hay không. Đô Đô mân mê miệng, nghiêm túc cường điệu, mẹ không có sai. Là mẹ quá tốt rồi, cho nên tất cả mọi người đều thích mẹ. Diệp Phạm nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Đô Đô cảm thấy tâm đều bị tiểu bảo bối hòa tan. Thân thể mập mạp của Đô Đô bổ nhào vào trong ngực Diệp Phạm, gương mặt bé, cọ lấy Diệp Phạm. Bé nhẹ nhàng nói một câu, Bảo Bảo thích mẹ nhất. Diệp Phạm ôm Đô Đô tiếp tục nói, vừa rồi mẹ chỉ là đang dạy chị gái đánh đàn dương cầm mà thôi, Bảo Bảo không cần lo lắng nha. Đô Đô chớp con mắt tròn căng, nói, chị gái kia thích mẹ, Bảo Bảo cũng thích mẹ, vậy Bảo Bảo cũng sẽ thích chị. Từ duy Đô Đô rất đơn giản, bà trịnh cùng chị gái kia đối với mẹ rất tốt, vậy bé cũng sẽ đối với hai người tốt. Chán Diệp Phạm dán vào chán Đô Đô cười nói, Bảo Bảo làm sao ngoan như vậy a Chờ chút nữa Bảo Bảo ngồi ở giữa mẹ và chị gái, mẹ ôm con có được hay không? Đô Đô tuyết miệng cười, được. Diệp Phạm nắm tay Đô Đô trở lại bên cạnh dương cầm. Nghiêm tiểu tiểu đang đánh đàn, tiếng đàn vang lên, tràn đầy gian phòng. Diệp Phạm mang theo Đô Đô, ngồi vào bên cạnh nhiêm tiểu tiểu. Đô Đô cùng Diệp Phạm ở gần như vậy, bé hài lòng cười. Nghiêm Tiểu Tiểu đàn xong khúc nhạc này, Đô Đô vỗ tay, "Chị, chị đàn đến thật là dễ nghe." Diệp Phạm cười nhìn Đô Đô, đứa trẻ cảm xúc tới cũng nhanh, tiêu tán đi cũng nhanh. Diệp Phạm cũng tán dương, "Tiểu Tiểu, con tiến bộ rất nhiều." Nghiêm Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, "Con luyện tập lại mấy lần, làm quen một chút, khi thi nhất định có thể thông qua." Diệp Phạm mở miệng, Nghiêm Tiểu Tiểu cười rất vui vẻ, "Có thật không? Con nhất định sẽ cố gắng." Nghiêm tiểu tiểu lại luyện một hồi, sau đó diệp phạm để cô bé nghỉ ngơi một lúc. Đồ đồ uốn tải trong ngực diệp phạm, bé nhìn thấy bánh kẹo trên bàn, là vừa rồi bà trịnh lấy tới. Đồ đồ đứng lên, bước bước chân, chạy đến bên bàn, cầm lấy mấy viên kẹo đường. Sau đó, bé rất là vui vẻ chạy đến bên người Niêm tiểu tiểu. Đồ đồ ngửa đầu, nâng cao tay. Chị ăn kẹo, Nghiêm tiểu tiểu sửng sốt. Sau đó, khóe miệng cô bé lộ ra nụ cười, tiếp nhận kẹo cảm ơn đồ đồ. đô đô cầm kẹo đường cộc cộc cộc chạy về bổ nhào vào trong mực diệp phạm đô đô đem kẹo trong tay đưa cho diệp phạm mềm nhu thanh âm nói kẹo đường ăn ngon cho mẹ diệp phạm nhận kẹo đường ôm chặt thân thể mềm nhũn của đô đô trong lòng so với kẹo đường còn muốn ngọt hơn sau khi dậy xong diệp phạm liền mang đô đô về nhà mấy ngày sau đô đô la hét muốn tìm chị gái chơi diệp phạm thường xuyên sẽ đem bé mang đến nhà trình bình Trình Bình rất thích đô đô tiểu bảo bối này, bà dặn Diệp Phạm lúc có việc bận gì có thể đem đô đô tới nhà bà. Theo cùng đi du lịch truyền ra, Diệp Phạm ở trong tiết mục biểu hiện xuất sắc, khiến cho danh tiếng của cô nổi như cồn. Là người đại diện kim bài trong ngành, đối cận sơn quả thật không nhìn lầm người. Lúc trước đạo diễn cùng tiết mục tổ làm khó dễ, nếu như là nghệ sĩ bình thường gặp loại tình huống này, nhất định sẽ luống cuống. Bọn họ sẽ chỉ bối rối theo kịch bản mà đi, đem nỗi oan ức này chịu lấy càng không cần nhắc tới đi nghịch truyền cục diện. Nhưng Diệp Phạm lại khác biệt cô sự sự tỉnh táo bình tĩnh, đới Cận Sơn dẫn dắt qua nhiều nghệ sĩ như vậy, chưa thấy qua người nào tâm tính tốt như vậy. Trải qua lần phong ba này, đối Cận Sơn càng thêm xác định tiền đồ của Diệp Phạm là không thể đo lường. Diệp Phạm gần đây trong giới giải trí hot như vậy, đương nhiên cũng có nhiều nơi tìm tới cửa. Đới Cận Sơn giúp cô sàng chọn, bỏ đi nơi danh tiếng kém cùng danh khí thấp cuối cùng quyết định kế tiếp là đại diện cho một nhãn hiệu phục sức chứ danh. Nhãn hiệu này chủ yếu tấn công thị trường người trẻ tuổi, phong cách thanh xuân còn có một người phát ngôn nam khác là Tề Thuật. Tề Thuật chính là nam ca sĩ nổi tiếng nhất giới âm nhạc. Mặc dù Diệp Phạm là nữ minh tinh đang nổi lên nhanh chóng, nhưng danh tiếng của cô cùng siêu sao nổi tiếng như Tề Thuật không thể so được. bọn họ đồng thời trở thành người phát ngôn của nhãn hiệu chứng minh nhãn hiệu đối với diệp phạm coi trọng vài ngày sau diệp phạm cùng trợ lý đến một tòa cao ốc diệp phạm sẽ quay chụp quảng cáo ngay tại tòa nhà này tề thuật cũng sẽ tới tề thuật nhìn thấy diệp phạm lại chủ động đi tới lần đầu gặp mặt tôi là tề thuật diệp phạm lộ ra mỉm cười diệp phạm tề thuật rất hăng hái nhìn diệp phạm cô ấy cùng trên TV không có gì sai biệt ở ngoài so sánh với trên màn hình còn đẹp hơn khó trách hạ hàn nhung nhớ Tề thuật nói một cách đầy ý vị sâu xa tôi xem qua video cô kéo đàn violon, Chẳng qua là ở trong điện thoại di động của hạ hàn nhìn thấy. tệ thuật không keo kiệt tán dương, cô diễn tấu rất êm tai, thật sự có trình độ rất cao. Câu nói này cũng không phải xem mặt mũi hạ hàn, tệ thuật rất chân thành từ trước đến nay không nói dối. Lúc ấy chỉ là vì tiết mục trình độ của tôi không thể so với anh được. Diệp Phạm cười. Tề thuật rất nổi tiếng, anh ta biết đàn rất nhiều loại nhạc cụ, tất cả các ca khúc đều là tự mình hoàn thành. Diệp Phạm nghe qua anh ta hát xác thực xứng đáng với danh xưng ca sĩ nổi tiếng nhất này. tệ thuật cậu lại ở đây bắt chuyện với cô nương nhà người ta. Đạo diễn tới chiêu chọc, Diệp Phạm cô mau đi trang điểm đi. tệ thuật đại minh tinh này không có vẻ kiêu ngạo gì, cùng mọi người đều hợp. Vào nghề đến nay, tệ thuật chỉ kết giao qua một người bạn gái, nhưng người ngoại giới cũng không biết. Sau khi hóa trang xong, Diệp Phạm cùng tề Thuật đứng trong phòng chụp ảnh, bắt đầu quay chụp quảng cáo. Quảng cáo muốn biểu hiện một loại thanh xuân sức sống mạnh mẽ tiến lên. Diệp Phạm nghe theo đạo diễn yêu cầu, nhếch miệng lên, hiện lên một nụ cười thanh xuân rào rạt. Đạo diễn nhíu mày lại cảm giác không đúng. Không biết vì cái gì, rõ ràng Diệp Phạm biểu hiện rất hoàn mỹ, dựa vào nét mặt đến động tác của cô, mỗi một chỗ đều rất dụng tâm, rất chân thành. Nhưng luôn có địa phương nào đó cảm giác rất kỳ quái. Đạo diễn yêu cầu rất cao, Diệp Phạm một lần lại một lần quay chụp không có chút nào mệt mỏi. Quảng cáo đã quay một canh giờ còn chưa tìm được cảm giác chính xác. Lúc này có người chú ý tới cửa phòng chụp ảnh tựa hồ có ai đứng đó. thành âm nơi này đột nhiên yên tĩnh trở lại, tệ thuật ngẩng đầu, nhìn về hướng người tới. Tất cả nhân viên công tác cũng ngừng động tác trong tay. Diệp Phạm vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Đứng nơi đó một nam nhân khí chất lạnh lùng. Cũng không biết anh ở nơi này đứng bao lâu, lại nhìn bao lâu. Anh ở ngay bên cạnh quay chụp quảng cáo, một thân Âu phục màu đen, phát họa ra thân hình thẳng thon dài, lại che lấp không được khí tràng trên thân. Hạ Hàn tới, mỗi lần gặp gỡ đều giống như thế. Chỉ cần Hạ Hàn xuất hiện ánh mắt mọi người đều sẽ đi theo anh. Đạo diễn lên tiếng cùng Hạ Hàn chào hỏi, Hạ Hàn đáp lời, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt tề thuật. Lông mày tề thuật nhếch lên cười như không cười nói, bằng hữu tốt của ta a, cũng sẽ không thường xuyên đến nhìn ta. Vành môi hạ hàn mím chặt nhàn nhạt lườm tề thuật một chút. Ánh mắt lạnh như băng, như một cây đao đem tâm tư tề thuật bóc trần. Tề thuật không tiếp tục nói, ngược lại trên mặt câu lên một nụ cười lười biếng tản mạn. Chập nam nhân, ánh mắt hạ hàn vừa chuyển, rơi vào trên thân diệp phạm. Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong phòng chụp ảnh. Giống như chỉ là bởi vì tề thuật mới thuận miệng chỉ điểm cho cô vài câu. Không cần tận lực đi biểu hiện những gì đạo diễn nói, dựa theo mình mà tới. Diệp Phạm sừng sốt thanh âm đạo diễn vang lên, liền theo ý hạ hàn đến một lần. Ánh đèn, thiết bị chuẩn bị, việc quay chụp lại bắt đầu lại từ đầu. Hạ hàn liền đứng ở bên cạnh ánh mắt rất nhạt rất nhẹ, không lộ vẻ gì cũng không ai có thể đoán được ý nghĩ trong lòng anh. Diệp Phạm đối mặt với ống kính, cong môi lên một chút khóe miệng câu cười đạm nhạt. Vốn là quần áo giản đơn đầy thanh xuân, lại thêm khí chất thanh lãnh của cô, lại có loại ung dung không vội vã, gọn gàng mà mỹ lệ. Hiệu quả tốt ngoài ý muốn, nữ minh tinh hệ ngọt ngào rất nhiều, nhưng nữ minh tinh hệ thanh lãnh lại hiếm hơn. Diệp phạm mỗi ngũ quan đều rất được, xinh đẹp đến cực điểm, hết lần này tới lần khác khí chất lại thanh nhã đặc biệt. Khí chất thanh lãnh nhu hòa cùng nhan sắc tuyệt diễm tự nhiên mà thành. Vẻn vẹn vẻ liếc nhìn cô một cái, liền rất khó quên. Tăng một phần, giảm một phần cũng không thể thể hiện được vẻ đẹp đặc thù của riêng cô. Trong lần quay chụp này, đoàn đội thậm chí vì vậy mà có một cái linh cảm. Chủ đề tuyên truyền của quý tiếp theo chính là làm chính mình. Thanh xuân cùng mỹ lệ không có chủ đề đặc biệt. Trong đám đông nhiều người có thể thể hiện vẻ đẹp theo trào lưu hiện nay, nhưng tìm được yêu thế của mình, điểm nổi bật của mình lại càng khó hơn. Sau khi kết thúc quay chụp, Diệp Phạm phát sát hạ hàn vẫn đứng ở nơi đó. Cô suy tư một chút đi đến trước mặt Hạ Hàn. Diệp Phạm mở miệng, đề nghị vừa rồi, thật cảm ơn. Ngày sau chúng ta sẽ còn hợp tác. Hạ Hàn đạm đạm mở miệng, ánh mắt thẳng tắp lọt vào trong mắt Diệp Phạm. Anh thẳng tắp nhìn cô, phẳng phất ở trên gương mặt cô tìm kiếm lấy trong trí nhớ cảm giác quen thuộc. Hạ Hàn đánh giá Diệp Phạm một hồi, đột nhiên cúi người tới. Thân hình của anh cao lớn lạnh lùng, che khuất ánh sáng phía sau. Giống như một cái bóng màu đen nhàn nhạt đem thân thể Diệp Phạm bao trùm. Khí thức mắt lạnh trên người Hạ Hàn dần dần tới gần, như có như không thoáng một cái đã biến mất. Anh Hạ giọng đạo thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng lướt qua trước mặt cô. Hợp tác vui vẻ, nhịp thờ của Hạ Hàn ấm áp có vẻ giống như làn gió lạnh lẽo đã bị thổi qua đi, Diệp Phạm đình chỉ trong chốc lát. Diệp Phạm nhìn mắt Hạ Hàn, lặp lại một lần lời của anh. Hợp tác vui vẻ. Thanh âm của cô Thanh Lãnh êm tay, giống như tí tách tí tách mưa nhỏ rơi trong tâm của người đối diện. Hạ Hàn đứng lên, bóng đen trên người Diệp Phạm biến mất. Anh không nói gì, lúc xoay người, bên môi lại hiện lên đồ cong không dễ dàng phát giác. Hạ Hàn đi thẳng về phía trước, lẳng lặng cười. Trong lúc Diệp Phạm quay chụp quảng cáo, Lý mẹ đem Đô Đô đến nhà Trình Bình. Nghiêm tiểu tiểu ở gian phòng luyện dương cầm, Lý mẹ ở phòng bếp làm cho Đô Đô điểm tâm, Trình Bình ở một bên giúp đỡ. Nhiêm tiểu tiểu không thể cùng Đô Đô chơi, Đô Đô cảm thấy phát chán, không kịp chờ đợi muốn chạy đến vườn hoa chơi. Bà bà, Đô Đô chạy đến bên cạnh Trình Bình kéo góc áo của bà. Trình Bình cúi đầu, Đô Đô ngửa đầu nhìn bà, hai mắt thật to có con người sạch sẽ đen bóng, càng xem càng để cho người ta thích. Trình Bình buông đồ vật trên tay, ngồi sổm xuống, bà sờ lên khuôn mặt nhỏ của Đô Đô, làm sao vậy, bảo bối. Đô Đô chỉ chỉ bên ngoài vườn hoa còn có thể đi vườn hoa chơi không? Trình Bình cười, đương nhiên có thể, Đô Đô đi nơi nào cũng đều có thể. Bộ dáng Đô Đô chững chặt đàng hoàng để cho người ta nhịn không được đem bé ôm vào trong ngực hôn hôn bé. Đô Đô chua cái miệng nhỏ, mẹ cùng bảo bảo nói qua cần phải lễ phép, không nên tùy tiện chạy loạn. Trình Bình kém chút bị sự dễ thương của Đô Đô hòa tan. Trình Bình nhịn cười, vậy mẹ có hay không cùng con nói, bà rất thích Đô Đô. Đô Đô cái đầu nhỏ không ngừng gật có A, mẹ nói bà cảm thấy Đô Đô rất đáng yêu. Trình Bình nhéo nhéo hai má mũ mĩm của Đô Đô, bà thích con như vậy, con có thể đem nhà của bà xem như nhà của mình, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đô Đô tuyết miệng cười, con nghĩ đi ra bên ngoài nhìn chuồn chuồn. Trình Bình vỗ vỗ cái mông nhỏ của Đô Đô, vậy Đô Đô đi thôi, sau khi trở về liền có thể ăn bánh bếch quy. Không biết vì cái gì Trình Bình mỗi lần nhìn thấy Đô Đô, đều cảm thấy rất thân thiết. Bất quá cũng khó trách đứa bé đáng yêu như vậy, ai không thích đâu. Đồ đô nhảy tại chỗ mấy lần, một mặt hưng phấn. Bé chạy chậm chậm ra vườn hoa trình bình để bảo mẫu hà mẹ tỉ mỉ trông Đô đô, không muốn để bé bị thương. Ngày hôm nay Đô đô mặc một quần yếm màu lam, bên trong là áo tê sất có hình hoạt hình. Đô đô chân nhỏ ngắn bước đến nhanh chóng, hướng vườn hoa chạy như bay. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí có chút cao nhưng tuyệt không ảnh hưởng tâm tình tốt đẹp của Đô đô. Nhà trình bình có vườn hoa rất lớn, trồng đầy đủ loại thực vật. bây giờ đang là mùa hè không ít hoa đang nở rất đẹp đồ đô tựa như đột nhiên xông vào một cái thế giới mới bé nhìn đông nhìn tây xem xem khắp nơi đều là đồ vật bé cảm thấy hứng thú đồ đô một đường đi lên phía trước miệng nhỏ một mực lẩm bẩm chuồn chuồn chuồn chuồn hồ điệp hồ điệp thế nhưng không may chính là đô đô một đường đi tới cũng không thấy được một con chuồn chuồn Hoặc là chuồn chuồn bay quá nhanh, đô đô không trông thấy, hoặc là chính là chuồn chuồn ở trên đầu đô đô bay qua, phía sau của đô đô không có mắt tự nhiên nhìn không thấy. Chuồn chuồn, chuồn chuồn ngươi ở đâu, không cần cùng đô đô chơi chơi trốn tìm. Đô đô tay nhỏ khép lại, vòng ở bên cạnh miệng, nãi thanh nãi khí nói chuyện dầu dĩ. Bé nhẹ giọng kêu, sợ đem chuồn chuồn dọa bay đi rồi. Chuồn chuồn, chuồn chuồn cùng đô đô chơi đi. Đô đô lấy đầu giò xét bé nháy nháy mắt, lông mi chớp chớp. Hà mẹ đi theo đằng sau đô đô cười ra tiếng, đô đô đứa trẻ này cũng quá đáng yêu. Bé không giống những đứa trẻ khác ở độ tuổi này, luôn khóc giống náo động. Nếu là đô đô, bé tự mình chơi đều có thể chơi nửa ngày. Hà mẹ nhìn chằm chằm động tác của đô, đô đứa trẻ nhỏ như vậy ra thịt mềm mại như thế, bà thật sợ bé đi đường bất ổn, đụng phải gì đó mà bị ngã. Đô đô lượn quanh vườn hoa một vòng, chỉ thấy được một con chuồn chuồn. Bất quá không chờ bé đến gần nhìn, chuồn chuồn liền bay xa. tuy là như vậy, Đô Đô cũng không có không vui, bé lại lần nữa từ vườn hoa bên kia vòng trở về. đồ đồ dọc theo lộ tuyến vừa rồi, theo đường cũ trở về. Trên trán trắng nõn nà toàn là mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực nhưng ánh mắt của bé lại tỏa sáng. Hà mẹ sợ Đô Đô đang toát mồ hôi, đợi chút nữa gió thổi qua, dễ dàng cảm mạo, bà ngồi xổm người xuống, giúp Đô Đô lao mồ hôi. đồ đồ rất ngoan, đứng không nhúc nhích. Bé còn rất lễ phép cùng hà mẹ nói lời cảm tạ cảm ơn hà bà bà. Mẹ dạy qua bé, lúc người khác giúp mình, nhất định phải nói cảm ơn. Hà mẹ cười đến vui vẻ, đô đô thật ngoan. Đô đô hướng hà mẹ cười cửa chính đột nhiên xuất hiện một nam nhân đi tới. Đô đô lập tức mở to hai mắt nhìn, bé vươn tay, ngón tay nhỏ chỉ vào nam nhân kia. Thúc thúc làm sao lại ở đây? Lúc đô đô trông thấy hạ hàn, hạ hàn cũng đồng thời phát hiện đô đô, lúc nào trong nhà nhiều thêm một cái tiểu khả ái. Đô đô khó có thể tin mà nhìn hạ hàn, nét mặt của bé đem hạ hàn cho cười. Hạ hàn không có tiến vào trong nhà trực tiếp hướng đô đô đi tới. Hà mẹ theo phương hướng ngón tay đô đô chỉ nhìn sang, phát hiện người tới là hạ hàn. Hạ hàn hướng Hà mẹ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt anh rơi vào trên người đô đô. Đô đô dáng vẻ nghĩ không ra, bé gãi gãi mặt. Thúc thúc con làm sao luôn nhìn thấy người A. Ánh nắng gay gắt làn da đô đô lại rất trắng mịn, mặt của bé phơi đỏ bừng. Đô đô ngửa đầu nhìn hạ hàn, bé bĩu môi, hai má đều phồng lên. Đô đô ngửa cổ nhìn hạ hàn rất mệt mỏi, mà trên đỉnh đầu ánh nắng rất chói mắt, đô đô bị ánh nắng chiếu vào hít mắt lại. Thúc thúc, người quá cao, đô đô nhìn không thấy người. Hạ hàn cười, ngồi xổm ở phía trước đô đô, còn tại sao lại ở chỗ này? Hạ hàn sờ lên đầu đô đô thanh âm rất ôn hòa. Đô đô nãy thanh nãi khí, bởi vì con là đến tìm bà bà chơi, bà nói con có thể đi khắp nơi. Hạ Hàn nghĩ một lát biết bà bà trong miệng Đô Đô Hàn là Trình Bình Hạ Hàn mở miệng hỏi Hà mẹ Đô Đô là đứa bé nhà ai vậy Hà mẹ Đô Đô là con trai của Diệp Lão Sư Diệp Lão Sư là cô giáo dạy dương cầm cho Tiểu Tiểu Hạ Hàn có nghe Trình Bình nhắc qua về cô giáo dạy dương cầm của Tiểu Tiểu Nhưng là anh cũng không có để ở trong lòng Không nghĩ tới Đô Đô lại là đứa bé của người kia Xem ra anh cùng Đô Đô thật sự rất có duyên phận Hạ Hàn vừa rồi đang nói chuyện với hà mẹ, nhất thời không có quan tâm Đô Đô. Hạ Hàn phát hiện Đô Đô duỗi ra tay nhỏ kéo tay của anh. Thúc Thúc, người còn không có nói cho con biết người vì cái gì ở đây à? Đô Đô phát hiện mình lỡ lời, rõ ràng là bé hỏi trước nhưng Thúc Thúc không nói gì, mình lại toàn bộ nói hết. Hạ Hàn không biết Đô Đô có thể hiểu ý của mình hay không, anh đang suy nghĩ làm như thế nào cùng Đô Đô giải thích. Một giây sau, Đô Đô một mặt cảnh giác nhìn Hạ Hàn. Thuốc thuốc người không phải là đang theo dõi đô đô chứ. Hạ hàn khẽ giật mình, không có lập tức nói tiếp anh không nghĩ tới mình sẽ bị đô đô dán lên cái nhãn người xấu. Đô đô lui về sau một bước cánh tay lập tức ôm lấy cơ thể mũ mĩm của mình, một bộ dáng phòng bị hạ hàn. Bé nói rõ ràng từng chữ từng câu, mẹ nói trên thế giới có rất nhiều người xấu, thuốc thuốc sẽ không giống những người xấu kia chứ. Mắt to của đô đô cấp tốc bị phủ kín một tầng hơi nước đôi hạnh nhân trong mắt tràn đầy ủy khuất bé chớp chớp mắt nước mắt treo ở bên trên lông mi muốn rơi. Đô đô non nớt hung dữ lên án, thúc thúc người là muốn đem đô đô trộm đi sao. chương 36, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người là tình nhân. Đô đồ đô đồ mím môi còn nấc cục rồi lau lau nước mắt của mình, bộ dáng nhìn qua rất đáng thương. Đô đô ủy khuất rồi, cái mũi nhăn lại khụt khịt. Nhìn thấy đô đô liên tiếp phản ứng như vậy. Hạ Hàn sững người nửa ngày. Anh căn bản không biết sự tình sẽ phát triển đến nước này, anh cũng không biết nên làm thế nào để dỗ tiểu mạc mạc nức nở trước mặt. Hạ Hàn không có kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ, đặc biệt là đứa bé nhỏ như vậy. Hạ Hàn vươn tay, ngón tay thon dài phủ ở trên đầu đô đô, anh nhẹ nhàng vuốt vuốt. Lúc này, thanh âm Hạ Hàn so với bất cứ lúc nào khác đều ôn nhu hơn. Đừng khóc đô đô. Đồ đồ nâng lên đôi mắt mịt mờ nước mắt, bé không có kháng cự động tác của hạ hàn, nhưng là cũng không mở miệng nói chuyện. Hạ hàn bất đắc dĩ cười cười, thúc thúc cứ như vậy giống người xấu sao. Đồ đồ nghĩ đến, bé cơ hồ đi đâu đều sẽ đụng phải hạ hàn, thế là bé nhẹ gật đầu. Thế nhưng là bé lại lập tức nghĩ đến, hạ hàn ở trên TV có biểu hiện ngầu như thế, bé lại lắc đầu. Bé rất xoắn suýt, người xấu là sẽ không nói cho người khác bọn họ là người xấu. Hạ Hàn giờ khóc giờ cười, đây là ai dạy bé vậy? Bởi vì lý mẹ sợ Đô Đô lạc mất luôn nhắc nhở Đô Đô đi ra ngoài phải cẩn thận cho nên Đô Đô mới nói như vậy. Hạ Hàn rất có kiên nhẫn cùng Đô Đô giải thích vậy Thúc Thúc con nói qua, nơi này là nhà của ta sao? Đô Đô mở lớn con mắt tròn tròn, không có A. Hạ Hàn, bà bà trong lời của con chính là gì của ta còn chị Tiểu Tiểu của con chính là em họ của ta? Đô Đô không hiểu ra sao Thúc Thúc người đang nói cái gì? Đô đô tuổi còn quá nhỏ căn bản không rõ quan hệ họ hàng thân thích của những danh sưng này, bé nghiêng đầu một chút nghi hoặc mà nhìn hạ hàn. Lần đầu tiên hạ hàn bị làm khó kỳ thật nơi này là nửa cái nhà của ta. Như thế cùng đô đô giải thích đô đô liền hiểu, bé một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Một giây sau, đô đô ngược lại đồng tình với hạ hàn, bé chủ động tiến lên một bước duỗi ra tay nhỏ mập mạp dán bên mặt hạ hàn. Cảm giác mềm nhũn làm hạ hàn giật mình, ánh mắt đứa bé trước mặt chăm chú nhìn anh con người đen nhánh sạch sẽ như nước. Thuốc thuốc người thật đáng thương, còn có mẹ, lý bà bà còn có cả một cái nhà, người cũng chỉ có nửa cái. Đô đô tới an ủi hạ hàn. Hạ hàn xem như triệt để thua tại trên người tiểu bảo bối đô đô này rồi. Hạ hàn cũng không giải thích lý giải như thế cho đô đô thật ra cũng không sao. Chỉ cần đô đô không cảm thấy anh là người xấu sẽ trộn đứa bé là được. Đồ đồ nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên lần nữa thúc thúc con vừa rồi trách hoan người. Con muốn xin lỗi với người. Đồ đồ rút tay về, nắm tay vào đặt ở trên bụng cúi người xuống trước hạ hàn. Đồ đồ trong mắt tràn đầy thành khẩn thúc thúc thật xin lỗi. Mẹ nói cho con, làm sai sự tình nhất định phải lập tức xin lỗi, bằng không thì đối phương sẽ không vui. Hạ hàn cười sờ lên đầu đô đô nhìn ra được mẹ của đô đô đem bé dậy rất tốt. Lúc này, điện thoại hạ hàn đột nhiên vang lên. Đồ Đô rất nhanh liền chú ý tới, bé chỉ chỉ túi quần hạ hàn, alo, phải nghe điện thoại rồi. Hạ hàn lấy điện thoại di động ra, là người đại diện công ty có chút việc gấp hiện tại cần anh tới. Hạ hàn khôi phục biểu lộ nhàn nhạt thường ngày, giọng điệu cũng phi thường tỉnh táo, được rồi tôi lập tức đi công ty. Sau khi cúp điện thoại, anh đứng lên, thuốc thuốc bây giờ phải đi rồi, con ở nhà chơi vui vẻ nhé. Hạ hàn lần nữa vuốt vuốt đầu tròn của Đô Đô. Đô Đô ngửa đầu nhìn anh. Hạ Hàn cầm quả trên tay giao cho Hà mẹ đang ở bên cạnh, làm phiền gì giúp con giao cho tiểu tiểu công ty có việc con đi trước. Hà mẹ đưa tay tiếp nhận. Hạ Hàn đi rất gấp giao phó xong, liền lập tức hướng ra cổng cứ như vậy cũng không tiến vào nhà. Lúc chuẩn bị lên xe, Hạ Hàn quay đầu nhìn phía sau. Đô đô còn đứng tại chỗ bé vẫn như cũ nhìn theo Hạ Hàn. Hạ Hàn hướng Đô đô phất phất tay, ngồi vào trong xe. Một giây sau, xe khởi động trực tiếp rời khỏi nhà của Trình Bình. đồ đồ ở bên ngoài chơi chán bé hướng gian phòng đi vào vừa tới cửa đô đô liền ngửi thấy mùi thơm của bánh bích quy mùi thơm quá đậm đều bay ra tới ngoài cửa bước chân đô đô chậm dần bé dừng lại hít sâu một hơi bánh bích quy bánh bích quy đô đô chân bước nhanh chóng hướng bên trong mà chạy bánh bích quy vừa vặn nướng xong mới xuất lô còn đang nóng trình bình vừa đem đĩa đặt lên bàn liền nghe đến âm thanh non nớt của đô vang lên sau lưng Đô Đô đi đến trước bàn kiễng chân ghé vào bàn nhìn bé tuét miệng cười trong mắt tràn đầy chờ mong. Trình Bình nhìn thấy bộ dáng này của Đô Đô cười ra tiếng. Đô Đô đi rửa tay đi chúng ta tới ăn bánh bích quy. Đô Đô lớn tiếng trả lời một câu vâng. Đô Đô chạy đến trong phòng bếp bé giẫm lên trên ghế nhỏ bên cạnh bồn. Lý Mẹ giúp đỡ bé đem tay bị bẩn rửa sạch. Đô Đô rửa xong tay liền chạy trở về phòng khách. Trình Bình đưa cho Đô Đô một miếng bánh, Đô Đô giống như là nhận được vật quý giá, biểu lộ rất là nghiêm túc. Đô Đô đem bánh bích quy đặt ở miệng, cắn một cái nho nhỏ. Hương vị mềm ngọt trong nháy mát tràn đầy trong miệng của bé. Đô Đô cười đến thỏa mãn, bừng lấy bánh bích quy từng ngụm nhỏ ngụm nhỏ mà gặm. Trình Bình sợ Đô Đô ăn nhiều đồ ăn vặt, sẽ không ăn nổi cơm chiều cho nên bà chỉ cho Đô Đô vài miếng, liền không để bé ăn nữa. Đô đô có chút không nỡ, nhưng bé cũng vuốt vuốt bụng nhỏ tròn trịa của mình, chính xác là không nên ăn nhiều. Lúc đô đô ở nhà Trình Bình chơi đến vui vẻ, Diệp Phạm đã hoàn thành quay chụp quảng cáo. Cô vừa từ phòng chụp ảnh ra, liền hướng về nhà Trình Bình. Diệp Phạm nhìn trong điện thoại di động có tin nhắn của Lý mẹ nhắn tới, Lý mẹ nói đô đô muốn đi tới nhà bà Trình chơi, cho nên ngày hôm nay Lý mẹ đem bé tới đó. Hiện tại đô đô ở nhà Trình Bình chơi mệt rồi, ngủ thiếp đi. Diệp Phạm cảm thấy may mắn là có nhiều người cùng Đô Đô chơi, mà Đô Đô lại rất thích nghiêm tiểu tiểu. Bé luôn ở trong nhà, không có những bạn cùng tuổi cùng nhau chơi đùa. Hiện tại, đối với Đô Đô rất tốt. Diệp Phạm đón xe đi nhà Trình Bình, cô vừa vào cửa, Đô Đô đang vuốt mắt ngồi ở trên ghế salon. Trình Bình thấy là Diệp Phạm, lập tức cười. Mẹ con hai người thật đúng là có duyên, Đô Đô vừa tỉnh, con liền đến. Đô đô phát hiện Diệp Phạm tới thân thể nhỏ xoay a xoay, từ trên ghế sa lông tuột xuống, hướng Diệp Phạm chạy tới. Mẹ, Diệp Phạm ôm Đô đô ở trên mặt bé hôn một cái. Di Trình thật sự là quá làm phiền người rồi. Diệp Phạm giọng điệu chân thành cô rất cảm kích Trình Bình. Trình Bình lắc đầu, đâu có Đô đô đáng yêu như thế ta thật sự rất thích bé. Nghiêm tiểu tiểu nghe được Diệp Phạm nói, lập tức gấp gáp cô bé sợ Diệp Phạm không mang Đô đô tới nữa. Nghiêm tiểu tiểu ở một bên tiếp lời con thích đô đô, diệp lão sư, người liền để đô đô chờ ở nhà chúng ta có được hay không? Nghiêm tiểu tiểu cũng không có bạn bè gì, đô đô vừa đến, cô bé cười so bình thường còn vui vẻ hơn. Mỗi lần đô đô không đến, nghiêm tiểu tiểu đều lặp đi lặp lại hỏi Trình Bình nhiều lần, mỗi ngày lẩm bẩm. Nếu như đô đô có thể một mực lưu ở tại nhà bọn họ thì tốt rồi. Đô đô ở trong ngực diệp phạm ngẩng đầu lên, bé cũng nghiêm trang nói con cũng thích chị và bà A. Bởi vì ngôn ngữ non nớt của Đô Đô trong phòng vang lên một trận tiếng cười. Vì lời mời nhiệt tình của Trình Bình, Diệp Phạm cùng Đô Đô ở lại ăn cơm tối. Sau khi ăn tối xong, Diệp Phạm cùng Lý mẹ mới ôm Đô Đô trở về nhà. Cùng đi du lịch sắp bắt đầu quay. Trước lúc xuất phát một tuần lễ thân thể Lý Quỳnh xảy ra vấn đề. Tiết mục tổ cùng đoàn đội Lý Quỳnh thương nghị qua, chỉ có thể tạm hủy bỏ hành trình. Chạm này, Lý Quỳnh trước hết không tham gia, chạm tiếp theo quay sau này hãy nói Nếu đã thiếu một nữ khách quý, không bằng thêm một người nữa. Nhưng muốn chọn nữ khách quý nào rất trọng yếu, đầu tiên, người này danh khí không thể quá lớn, không thể cướp đi lưu lượng, danh tiếng của tiểu hoa đường cầm cùng ngôi sao đang lên diệp phạm. Sau đó, đoàn đội của khách mời này nhất định phải khiêm tốn, trước kia chưa từng có lịch sử tác quái gì. Chuyến đi lần này, ảnh đế hạ hàn sẽ xuất hiện tỷ lệ người xem đã có bảo hộ tiết mục tổ không hy vọng ở lần này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Tin tức Lý Quỳnh không tham dự quay vừa truyền ra, từng cái công ty của các tiểu minh tinh đều dục dịch muốn độc, muốn đem nghệ sĩ nhà mình nhét vào. Người đã từng đụng vào đường cầm, bị loại đã từng có hành vi xử sự, sự không đúng đắn, không được người lợi dụng kéo lưu lượng để nổi cũng bị gạch mất cuối cùng, chỉ còn lại một chọn lựa thích hợp nhất mạch như hương. Mạch như hương này, nói đẹp cũng không tính đặc biệt đẹp. Nói không dễ nhìn, nếu nhìn lâu ngẫu nhiên có thể hiện ra điểm làm hai mắt tỏa sáng. Đơn giản mà nói cô ta chính là người rất phổ thông bình thường trong đông đảo các nữ minh tinh tướng mạo không có gì đặc biệt tính cách bình bình đạm đạm. Bất kể là từ diện mạo hay là tính cách mạch như hương đều không xuất sắc chỉ cần nhan sắc của hai người cố nhã thần cùng đinh nhược nghi đều đã có thể đem cô ta ép tới không còn sót lại một chút cặn Cho nên cô ta ở giới giải trí lăn lộn đều nhanh 6 năm rồi còn không có nổi. Có thể cùng nhiều minh tinh đang hot như vậy tham gia cùng một chương trình truyền hình thực tế, đối với Mạch Như Hương mà nói chính là cùng bánh từ trên trời rất xuống đồng dạng đều là chuyện tốt. Dưới vạn chúng chú mục, cùng đi du lịch trạm thứ hai rốt cục bắt đầu quay. Có kinh nghiệm từ trước đó, đám fan hâm mộ đều nghe được tiếng gió ở phi trường lập vòng vây nhóm khách mời tham gia chương trình truyền hình thực tế kỳ này. Thời điểm xe Diệp Phạm đến sân bay, nhận được fan hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh Giống lần trước quay, Diệp Phạm lên đồ cũng rất đơn giản. Tê sớt màu trắng, thêm quần jean cả người nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp. Bởi vì phải thua thiết mục Diệp Phạm cùng fan hâm mộ chào hỏi qua, không có dừng lại quá nhiều, liền tiến vào sân bay. Không nghĩ tới qua ước chừng 15 phút sau, một cỗ xe hơi màu đen chậm rãi hướng nơi này lái tới. Xe ngừng lại, lần này bước xuống xe là hạ hàn. Hạ hàn mặc áo tê sớt đen, quần jean. Đại khái là bởi vì nguyên nhân phải du lịch lữ hành, anh mặc cũng rất đơn giản. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều rõ ràng một sự kiện thời thượng hay không là ở khuôn mặt. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn xuất hiện dẫn tới sự chú ý của fan CP. Bọn họ thường thường có thể phát hiện sự thật người khác quan sát không đến. Bất kể là tê sớt đen hay áo sơ mi trắng, ở trong mắt fan CP toàn diện đều quy nạp là đồ tình nhân. Hai người bọn họ thế nhưng một chiếc một sau đến sân bay thực sự để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều đây rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý. Thế là ảnh chụp hạ hàn cùng diệp phạm cấp tốc bị truyền lên mạng. Ảnh chụp hai người đặt chung một chỗ trong khoảng thời gian ngắn bị phát hơn 10.000 tin. Đã hai tháng không được ăn kẹo của hàn giả phu thê ta vui mừng tới nước mắt chảy xuống. Không có nửa câu giao lưu cũng có thể phát cho ta kẹo đường, đôi CP này cũng quá lợi hại a Người biết cái gì, ai idol tề thuật của ta, hạ đại thần đều không đi gần với ai, cho nên anh ấy cùng Diệp Phạm chỉ cần cùng khung hình chính là phát kẹo đường A. Địa phương bọn họ muốn đi trong trạm lần này là Santorini, Hy Lạc. Tiết mục tổ cùng đi du lịch đã tiếp thu giáo huấn từ trước đó, quyết định hết thảy đều nghe mục đích của người xem. Dù sao tỷ lệ người xem mới là vương đạo, mà bây giờ người xem càng ngày càng thông minh, nhất định phải làm cho bọn họ hài lòng, tiết mục mới có thể có thị trường. Trước khi xuất phát, tiết mục tổ từng ở trên mạng cho công khai bỏ phiếu, để cho dân mạng lựa chọn hy vọng nhìn thấy minh tinh đi địa phương nào nhất. Bỏ phiếu trải qua một tuần lễ mới kết thúc. Santorini địa điểm này, xếp trong top 5 cảnh điểm thu hút nhất. Nhưng là tin tức vừa công khai, sự chú ý của dân mạng lập tức chuyển đến một chỗ, nhiệt tình hưởng ứng đôi CP này đi biển ASEAN. Tiết mục tù biết chơi A, lại chọn một cái thánh địa tuần trăng mật ta nhìn đây rõ ràng là tiết mục yêu đương trắng trợn A. Theo ta suy đoán có thể hay không để hàn giả phu thê của chúng ta bổ sung hôn lễ A. Xoa tay chờ đợi, ha ha ha lầu trên nằm mơ giữa ban ngày còn rất sảng khoái A tỉnh, nhìn xem hiện tại cũng đã mấy giờ rồi. Tuyên bố trước A ta chỉ là cái người qua đường. Ngày hôm nay lúc ở phi trường ngồi sổm đợi idol, Diệp Phạm cùng hạ hàn chân trước chân sau đến sân bay. Phật hệ truy tinh, mọi người lý trí chút không cần phải chân tình thực ý đến vậy có được hay không. Trên mạng nghị luận đến khí thế ngất trời, tiết mục tổ càng cao hứng. Xem ra, lần này kế hoạch dự trù theo đúng phương hướng, đem trọng điểm đặt tại trên người hạ hàn cùng diệp phạm. Đương nhiên làm việc không thể quá mức rõ ràng, chương trình truyền hình thực tế mà vết tích kịch bản quá nặng ngược lại sẽ khiến người xem phản cảm. Chạm quay này, hết thầy phải xem phản ứng của khán giả thế nào. Trải qua chuyến bay dài rằng giặc một đoàn người đến Hy lạp Bọn họ quanh đi quần lại, ở Athens chuyển đường bay, dài vò một đoạn thời gian, mới tới Santorini. Hạ Hàn, Diệp Phạm cùng mọi người tiến vào nơi ở mà tiết mục tổ đã an bài tốt. Giống lần đầu tiên, bọn họ muốn từ tất cả khách quý bên trong chọn một người quản tiền. Bọn họ dựa theo quá trình bình thường tiến hành bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu kết thúc nhân viên công tác thống kê danh sách, đạo diễn mới rất hòa ái cười nhìn kết quả bỏ phiếu trong tay. Mọi người rất nhất trí nha. Cùng đoán xem, người có số phiếu nhiều nhất là ai? Nhóm khách mời đều cười, chăm miệng một lời đọc lên một cái tên. Diệp Phạm, đạo diễn mới thu hồi tờ giấy, nhìn lướt qua khách mời, đây là trạm quay thứ hai, cùng trạm thứ nhất có chỗ khác biệt. Sau khi tiết mục tổ trải qua thương nghị, quyết định hai người khách mời cùng quản tiền. Mọi người sững sờ, vì cái gì ngay từ đầu không nói cho bọn họ, hiện tại lại muốn bỏ phiếu lần nữa là thế nào? Đạo diễn không cùng họ nói cái gì, ngược lại trực tiếp nhìn về phía Hạ Hàn, Hạ Hàn. Tiết mục tổ cho rằng cậu nhất định có thể đảm nhiệm cậu cảm thấy thế nào. Cái này vốn là sự tình đã an bài tốt. Diệp Phạm nao nao, lập tức quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của cô thanh đạm, nhìn Hạ Hàn cách đó không xa. Cô vừa lúc đối diện với ánh mắt của Hạ Hàn. Ánh mắt của bọn họ không có gì ngạc nhiên chạm vào nhau. Không khí giống như ngưng trệ một lát. Con mắt hạ hàn đen nhánh nhìn qua Diệp Phạm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong mắt của anh giống như có thầm ý trong lời nói phảng phất không hề để ý nhắc tới tên của cô. Được tôi cùng Diệp Phạm cùng quản lý tiền, nhóm khách mời tàn ra trở lại gian phòng của mình. Không biết là do thiết mục tổ tận lực an bài hay là ngẫu nhiên rút chúng phòng như vậy thật. Gian phòng của Diệp Phạm cùng hạ hàn ngay tại sát vách. Đêm đã khuya ánh trăng xuyên qua hành lang, Diệp Phạm đi đến cửa phòng của mình chưa đầy cửa vào. Tay của cô để nhẹ trên cửa, đằng sau có tiếng bước chân dừng lại. Diệp Phạm nghe thấy sau lưng truyền đến một đạo âm thanh trầm thấp lại quen thuộc. Thanh âm của Hạ Hàn trong đêm lặng lẽ im ắng, phá lệ rõ ràng. Ngủ ngon, động tác của Diệp Phạm dừng lại, xoay người, chỉ nhìn thấy bóng lưng Hạ Hàn. Anh đẩy cửa phòng ra, đi vào trong. Tối hôm qua Diệp Phạm chọn lựa mấy nhà nhà hàng chữ danh ở đây, thương lượng qua với mọi người, chọn một nhà hàng. Ngày thứ hai. Một đoàn người ra cửa trước đó bọn họ đã gọi một chiếc xe có thể trực tiếp lên xe tới nhà hàng. Đinh Nhược Nghi lên xe trước, sau đó là đường cầm cùng cố nhã thần. Diệp Phạm lên xe, ngồi xuống bên cạnh Đinh Nhược Nghi. Đinh Nhược Nghi tính cách rất tốt, Diệp Phạm cùng cô ấy trung đụng cũng rất vui vẻ. Hạ Hàn là người cuối cùng lên xe. Trên xe còn mấy cái vị trí trống, Sau lưng mạch như hương cùng Diệp Phạm đều có vị trí. hạ hàn lên xe liếc mắt mấy cây ánh mắt rừng ở trên mặt diệp phạm vài giây sau đó anh trực tiếp đi tới hạ hàn đi qua bên cạnh mạch như hương không hề ngồi xuống anh tiếp tục đi về phía trước ngừng bước chân ở sau lưng diệp phạm hạ hàn ngồi ở đằng sau diệp phạm xe khởi động chậm rãi hướng phía trước đi không biết là vô tình hay là cố ý ánh mắt hạ hàn kiểu gì cũng sẽ lơ đãng nhìn về phía diệp phạm diệp phạm thân hình mảnh mai tóc đen nhánh mỏng mềm nhẹ nhàng rủ xuống trên vai Cái cổ tuyết trắng với làn da nhẵn nhụi như ẩn như hiện Diệp Phạm có khi sẽ nghiêng mặt cùng đinh nhược nghi nói chuyện. Khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt Hạ Hà Hàn nhẹ nhàng lướt qua Diệp Phạm, lại rất nhanh lướt đi. Xem trên màn ảnh, Hạ Hà Hàn chỉ là nhìn qua phía trước cũng không có chú ý Diệp Phạm. Bộ dáng anh lãnh lãnh đạm đạm cùng bình thường không có gì khác biệt. Hạ Hà Hàn nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe dừng lại, đoàn người Diệp Phạm xuống xe. Đang là giờ ăn cơm trưa trong nhà hàng có rất nhiều người, nhưng bọn họ vẫn tìm được vị trí trống Mấy người ngồi xuống, hạ hàn ngồi xuống bên cạnh Diệp Phạm. Diệp Phạm đem thực đơn đưa cho mọi người, hỏi, mọi người muốn ăn chút gì không? Đinh nhược nghi tôi cái gì cũng được. Cô ấy đối với những thứ này cũng không kén chọn Sau khi phát sinh những chuyện kia, đường Cẩm hiện đang một mực làm người khiêm tốn. Cô ta không tiếp tục đối đầu với Diệp Phạm, ta cũng tùy tiện. Hiện tại chỉ còn lại mạch như hương. Rõ ràng những lời này là Diệp Phạm hỏi, Mạch Như Hương lại không nhìn Diệp Phạm. Cô ta ngược lại nhìn về phía Hạ Hàn, thanh âm ngọt ngào. Hạ Hàn, anh quyết định là tốt rồi. Người khác không cảm thấy có cái gì, nhưng Diệp Phạm tâm tư nhạy cảm cô liếc qua Mạch Như Hương một chút rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, không nói gì. Hạ Hàn không có nhìn Mạch Như Hương, anh nhìn qua mấy món trong thực đơn, gọi nhân viên phục vụ tới, nói tên vài món. Đây đều là những món ăn có tiếng nhất của nhà hàng này. Sau khi gọi xong đồ ăn, Cố Nhã Thần cùng mọi người bắt đầu tìm chủ đề trò chuyện. Đoạn thời gian trước việc Diệp Phạm bị bôi đen huyên náo quá lớn, bọn họ đều an phận rất nhiều. Cố Nhã Thần không có nhằm vào Đinh Nhược Nghi, đường cầm cũng ngoài ý muốn yên tĩnh. Diệp Phạm cùng Đinh Nhược Nghi vốn ít lời, bữa cơm này, 10 phần bình tĩnh. Đây chính là bầu không khí hài hòa mà Tiết Mục Tổ muốn kiến tạo. Cơm nước xong xuôi, Diệp Phạm nói tôi đi trả tiền. Cô đứng lên, đi về hướng quầy thu ngân. Diệp Phạm cầm hóa đơn, đưa cho quầy thu ngân. Cô bỏ túi ra, chuẩn bị trả tiền. Lúc này, người ở quầy thu ngân nói, thưa cô, đã có người giúp cô trả tiền. Diệp Phạm sừng sốt, động tác dừng lại. Cô gái ở quầy thu ngân chỉ chỉ một bàn sau lưng Diệp Phạm, mở miệng, là người kia giúp cô trả. Diệp Phạm quay người, nhìn sang. Một bàn kia ngồi mấy nam sinh ngoại quốc tuổi còn rất trẻ. Một người trong đó nhìn nàng, con mắt mang theo ý cười. Mấy người khác đưa tay đẩy cậu, cậu ta lúc này mới đứng lên, đi đến phía trước Diệp Phạm. Nam sinh ngoại quốc kia tự giới thiệu, xin chào, tên tôi là Michael. Cậu ta nhìn Diệp Phạm, trong mắt tràn đầy kinh diễm, vị tiểu thư này, tôi có thể cùng cô kết giao bằng hữu sao. Diệp Phạm có chút bối rối, cô cũng không nghĩ tới sẽ có người cùng cô bắt chuyện, còn giúp cô trả tiền. Nam sinh này nhiệt tình như vậy, cô không biết nên làm sao bây giờ. Thời điểm Diệp Phạm đi trả tiền, Mạch Như Hương tìm Hạ Hàn nói chuyện, Hạ Hàn một mực phản ứng rất lạnh nhạt. Lúc nói chuyện ánh mắt Hạ Hàn dù vô tình hay cố ý đều đi theo Diệp Phạm, chú ý đến động tĩnh của cô. Diệp Phạm trả tiền ở quầy thu ngân kia thật lâu, dường như bởi vì chuyện gì mà chậm trễ. Một lát sau, có một nam sinh ngoại quốc đi đến bên cạnh Diệp Phạm, đang cùng Diệp Phạm nói chuyện. Hạ Hàn hơi híp híp mắt, anh bỗng nhiên đứng dậy. hạ hàn dậm bước chân rời khỏi chỗ ngồi hướng phía diệp phạm đi tới hạ hàn đi đến bên người diệp phạm anh lướt qua nam nhân ngoại quốc kia mắt sắc lạnh lùng sau đó anh mới cúi đầu nhìn qua diệp phạm trầm giọng nói sao thế diệp phạm nhìn hạ hàn không biết tại sao cô thở nhẹ một hơi diệp phạm nhìn về phía hạ hàn cậu ta giúp chúng ta trả tiền michael nhìn diệp phạm lại nhìn một chút hạ hàn cậu coi hai người này là tình nhân Bởi vì ngoại hình hai người này nhìn qua rất xứng, Michael trong lòng có chút tiếc hận nhưng cậu vẫn hỏi một câu. Hai vị là, hạ hàn không có trả lời vấn đề của Michael, thanh âm của anh vang lên, chúng tôi đang quay tiết mục. Câu nói hời hợt nói đơn giản rõ ràng rằng bọn họ chỉ là đang quay tiết mục mà thôi. Nhưng thật ra cũng không phủ nhận ý tứ của Michael, thầm ý trong đó người khác cũng không hiểu mà biết được. Hạ Hàn cầm lấy ví tiền trong tay Diệp Phạm, tay của anh Lơ đãng lướt qua đầu ngón tay Diệp Phạm. Diệp Phạm khẽ giật mình, đưa mắt xuống. Hạ Hàn lấy tiền, đưa cho Michael, tiết mục có quy định chúng tôi phải tự dùng kinh phí của mình trả tiền. Nếu có người giúp chúng tôi trả tiền, tương đương với việc phá hủy quy tắc của tiết mục. Michael tỏ ra là đã hiểu, cậu cầm lấy tiền, cười cười, vậy tôi có thể cùng vị tiểu thư này chụp một tấm hình được không? Diệp Phạm vừa định đáp ứng. Chỉ là chụp ảnh mà thôi cũng không có quan hệ gì. Một giây sau, Hạ Hàn không nhanh không chậm mở miệng. Thật xin lỗi, tiết mục tổ có quy định chúng tôi không thể cùng người khác chụp ảnh chung. Hạ Hàn nhìn chằm chằm Michael thanh âm của anh mang theo lãnh ý. Phương thức liên lạc còn có ảnh chụp của cô ấy đều không thể cho cậu. mươi 37, giả trung đụng quá phận nhất định sẽ bị vả mặt. Michael sừng sốt cậu ta không có hoài nghi Hạ Hàn, chỉ bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía Diệp Phạm, hẹn gặp lại tiểu thư xinh đẹp. Diệp Phạm cũng đáp lại một nụ cười khách khí. Hạ Hàn nhìn qua, mắt sắc có chút trầm xuống, nhưng chút cảm xúc này chỉ thoáng qua, không có một tia vết tích. Trong ống kính, Hạ Hàn môi mỏng mím chặt khóe miệng đường cong lăng lệ, vẫn là khí thức lạnh lùng như cũ. Hạ Hàn lại nói một câu, đi. Diệp Phạm ân. Một đoàn người cơm nước xong xuôi, đi ra khỏi nhà hàng, ở bên ngoài tàn bộ. Mạch Như Hương cúi đầu trong lòng suy nghĩ. Cô ta đã 25 tuổi, cái tuổi này đối với nữ minh tinh mà nói, đã không trẻ. Cô ta không có tác phẩm nổi bật quay mỗi một bộ phim truyền hình đều không có bọt nước, mỗi lần đều lặng yên không một tiếng động phát sóng, thẳng đến khi chiếu xong cũng không có nhiều người biết đến những bộ phim này. Mấy năm qua, đoàn đội Mạch Như Hương suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng là đều nâng không nổi cô ta. Công ty của cô ta thậm chí đã hạ tối hậu thư, lần này sắp hết hạn hợp đồng. Nếu như cô ta trong đoạn thời gian này còn không có nổi công ty liền muốn từ bỏ cô ta. Cho dù ai đều sẽ có cảm giác Mạch Như Hương đời này, không thể nổi tiếng được nữa rồi. Lần này để Mạch Như Hương tới cùng đi du lịch đã là đối với cô ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn họ vì cái gì không thể đi nâng những người mới càng trẻ tuổi càng xinh đẹp kia, mà lãng phí thời gian trên một người sắp hết thời như cô ta đâu. Mạch Như Hương mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng là mong muốn được nổi tiếng lại phi thường mãnh liệt. Lần này cô ta đi nước cờ được ăn cả ngã về không tính toán lên Hạ Hàn. Hạ Hàn tuổi trẻ tài cao, là ảnh đế quốc tế, danh tiếng lại vô cùng tốt, chỉ cần có thể cùng anh dính líu chút quan hệ, liền có thể mang đến lưu lượng cực lớn cho cô ta. Đương nhiên, chuyện này cũng có chỗ xấu. Đám fan hâm mộ của Hạ Hàn nếu như không thể tiếp nhận anh ta cùng mình ồn ào chuyện CP, nhất định sẽ dẫn tới khẩu chiến. Bất quá, Mạch Như Hương cũng không thèm để ý. Có thể hót lên, đây chính là bản lĩnh của cô ta chỉ cần có thể xuất hiện ở trên tin tức đầu đề, mặc kệ những tiêu đề này viết cái gì cô ta đều có khả năng rất lớn lộ ra ánh sáng. Mạch Như Hương biết cô ta hoặc là bị người triệt để quên đi, hoặc là ngay tại đây nổi tiếng lên trong giới giải trí. Cô ta đến công ty còn muốn từ bỏ cùng điểm ấy so sánh bị người khác mắng tính là gì. Dù là bị người bôi đen biến đáy cốc nhưng điều không thể phủ nhận chính là cô ta sẽ đỏ lên. Mạch Như Hương trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại mang theo nụ cười, không có người biết tâm tư của cô ta. Ngày hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, trong không khí lan tỏa ấm áp. Mấy người trò chuyện, nhìn cảnh vật bên ngoài, bầu không khí không tệ Nhưng rõ ràng nhìn ra được Diệp Phạm cùng Đinh Nhược Nghi đi gần nhau, cố nhã thần cùng đường cầm quan hệ không tệ. Mạch Như Hương là người mới tới, cô ta tìm mọi người nói chuyện, ý đồ muốn cùng mọi người quen thuộc. Cố nhã thần nhìn thấy phía trước có một cái cửa hàng kem ly, mở miệng, mọi người có ai muốn ăn kem ly không? Đường cầm không thích ăn đồ lạnh, cô ta lúc đầu muốn cự tuyệt lúc này, cố nhã thần lại nhìn về phía cô ta kem ly nhãn hiệu này ăn rất ngon, đường cầm cô có muốn hay không ăn thử một cái? Lời đường cầm bị chặn ở nơi đó, ở bên trong những người này, cô ta miễn cưỡng xem như cùng cố nhã thần quan hệ hơi tốt một chút mặc dù mọi người đều là đang lợi dụng lẫn nhau. Nếu như cô ta cự tuyệt lại lộ ra cùng cố nhã thần xa lạ. Cô ta bây giờ chỉ muốn quay chụp cho xong chương trình truyền hình thực tế, không muốn lại bị đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Đường cầm chỉ có thể mở miệng, có thể a Hai người đều cười, dáng vẻ quan hệ của hai người rất tốt. Đinh Nhược Nghi cũng nhìn về phía Diệp Phạm, Diệp Phạm chúng ta cũng mua một cái nếm thử. Mạch Như Hương cũng phụ họa, tôi cũng muốn thử. Diệp Phạm quay đầu, nhìn qua Hạ Hàn, anh thì sao? Hạ Hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên, tôi cùng đi với cô đi mua. Diệp Phạm để mọi người đứng đợi dưới bóng cây, cô cùng Hạ Hàn hai người xuất phát. Cửa hàng kem ly ở phía trước cách đó không xa, Mạch Như Hương thấy rõ, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người đang đứng tại cửa ra vào. Cảm xúc của cô ta trở nên thâm sâu hơn. Một lát sau, Mạch Như Hương một mực an tĩnh bỗng nhiên nói một câu. Tôi đi giúp bọn họ cầm một chút, những người khác còn chưa kịp phản ứng, Mạch Như Hương đã đi. Lần này khó có được một cơ hội tốt cô ta nhất định phải lợi dụng mới được. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn mua kem ly, chụp cửa hàng đem kem ly đưa cho bọn họ. Diệp Phạm vươn tay, lúc này, một đôi tay thon dài đưa qua, đồng thời giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi giúp cô cầm, Diệp Phạm quay đầu trông thấy rõ ràng một bên mặt Hạ Hàn. cô thu tầm mắt lại cảm ơn hạ hàn cầm bốn cái kem ly diệp phạm cầm trong tay hai cái bọn họ chậm rãi hướng chỗ cũ đi đến lúc này âm thanh của mạch như hương vang lên để tôi giúp hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lại mạch như hương đang đứng trước mặt mạch như hương tuy là nói như vậy ánh mắt lại nhìn về phía hạ hàn thân thể cũng nghiêng nghiêng theo hướng đó hoàn toàn không quan tâm gì đến diệp phạm con người đạm mạc của hạ hàn chậm rãi lướt qua mạch như hương ẩn giấu tia băng lãnh Mạch Như Hương hết lần này đến lần khác làm như thế, cô ta có tâm tư gì, đã rõ rành rành. Muốn dựa vào anh để nổi tiếng, khóe miệng Hạ Hàn nhấp thành thẳng tắp. Anh Hạ thấp mắt che khuất đáy mắt không kiên nhẫn, khí thức so thường ngày càng lạnh lẽo. Hạ Hàn đương nhiên sẽ không cho Mạch Như Hương cơ hội này, tay anh không động, nhìn cũng chưa từng nhìn Mạch Như Hương một chút. Diệp Phạm cũng biết Mạch Như Hương muốn làm cái gì, Hạ Hàn cùng Mạch Như Hương giữ khoảng cách là đúng. Nhưng Diệp Phạm không thể để cục diện quá xấu hổ, cô mở miệng, cô giúp tôi cầm là được. Kế hoạch của Mạch Như Hương thất bại, cô ta dừng một chút lúc này mới tiếp nhận kem ly trong tay Diệp Phạm. Dường như chuyện vừa rồi chỉ phát sinh trong chớp mắt ngắn ngủi Ở góc độ của Đinh Nhược nghi các nàng xem ra cũng sẽ không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa, một người tay mắt nhanh lẹ cầm lấy máy ảnh, răng rắc răng rắc bấm chụp mấy tấm hình. Người này ở trong đoàn đội Mạch Như Hương. Hắn đã sớm cùng đi qua tìm đúng cơ hội liền sẽ chụp ảnh, đến lúc đó đem ảnh chụp phát tán lên trên mạng, mượn cơ hội để cho mạch Như Hương lan lộn trong giới giải trí. Rốt cục cơ hội hắn chờ đã tới. Vừa rồi rõ ràng là Diệp Phạm, Hạ Hàn cùng Mạch Như Hương ba người đứng ở nơi đó, hắn lại tận lực không chụp Diệp Phạm, chỉ đem Hạ Hàn cùng Mạch Như Hương hai người đặt trong ống kính. Nhìn qua tựa như là Hạ Hàn cùng Mạch Như Hương hai người thoát ly cả nhóm, bọn họ tự mình ra ngoài, Hạ Hàn còn vì Mạch Như Hương cầm kem ly. mang theo một tia mập mờ người kia chụp xong ảnh biết tư liệu này rất kình bạo về sau lại xào tin đồn lên một chút khẳng định có sức nóng rất cao hạ hàn cùng diệp phạm về tới bọn họ phân kem ly tiếp tục du lịch rất nhanh một ngày thua tiết mục kết thúc thời điểm diệp phạm ở hy lạp quay chương trình đồ đô đang bận bịu sự nghiệp nhỏ nuôi cá vàng phì phì điểm điểm chúng ta tắm giờ thôi đồ đô chu chu mò một mực lầm bẩm bé cầm theo bể cá nhỏ vụng về hướng vào nhà tắm Đô đô bước từng bước cẩn thận từng ly từng tí đem bể cá đặt ở bên cạnh bồn rửa tay. Bé hấp thấp kéo ghế đầu bên trong nhà tắm. Đây là diệp phạm đặc biệt chuẩn bị cho đô đô, mỗi lần đô đô đánh răng, đều sẽ dẫm ở trên ghế nhỏ. Đô đô đem ghế đặt ở cạnh bồn rửa tay, bé cầm hai cái chén khác chuẩn bị đem cá vàng cho vào chén. Cá vàng thật không ngoan ngoãn, thời điểm đô đô đem cái chén cho vào trong nước cá vàng bơi khắp nơi trốn. đô đô vén tay áo lên lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn nà mập mạp toàn bộ cánh tay đô đô đều bị ướt bé vớt rất lâu mới đem hai chú cá vàng đều cho vào trong chén phì phì điểm điểm các ngươi thật nghịch ngợm đô đô đem tay chỉ chỉ mấy cái vào trong chén cùng cá vàng nói chuyện bé đem nước trong bể cá đổ ra bồn rửa tay bể cá không nhẹ đô đô sợ đập vỡ động tác càng cẩn thận đợi đến khi đem nước trong bể cá nhỏ đổ hết đi đã qua một hồi lâu đồ đô sau khi thêm nước vừa định đem cá vàng cho vào bé đột nhiên kêu một tiếng ai nha đồ đô quên mất diệp phạm trước khi lên đường cho bé một thùng nước máy đặt ở bên cạnh bệ cửa sổ nước máy bên trong có khí clo sẽ làm cá vàng trúng độc thời điểm đổi nước nhất định phải đem nước phơi trước từ nửa ngày trở lên đồ đô không hiểu diệp phạm liền dùng lời đơn giản nói cho bé biết cá vàng thích nước mà được mặt trời phơi qua bằng không thì bọn chúng sẽ không ăn cơm đô đô lại đem nước trong bể đổ ra sau đó chạy đến bên cạnh bệ cửa sổ bé cầm muỗng mốc nước đem nước trong thùng mốc đến trong bể cá sau khi làm tốt hết thảy đô đô lại chạy chậm đến nhà tắm đem bảo bối cá vàng của bé lấy ra đô đô giúp hai chú cá vàng trở lại bể cá bé mềm nhũn nói thật có lỗi để các ngươi đợi lâu hiện tại có thể trở về nhà cá vàng ở trong nước mới thay xong bơi qua bơi lại Lý mẹ một mực ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Đô Đô, bởi vì Diệp Phạm muốn để Đô Đô tự mình gánh vác trách nhiệm cho nên bà không có giúp Đô Đô chiếu cố cá vàng. Lúc này, điện thoại của Lý mẹ đột nhiên vang lên. Đô Đô là điện thoại của chị Tiểu Tiểu. Đô, Đô đang ghé vào một bên bể cá, ngắm cá vàng nhỏ. Bé nghe được tên nghiêm Tiểu Tiểu cọc cọc cọc chạy tới bên cạnh ghế sofa. Chị, Đô Đô nãy thanh nãy khí kêu một câu. Nghiêm tiểu tiểu nghe được giọng của Đô Đô thì rất vui vẻ, Đô Đô có muốn tới nhà chị chơi không, ngày hôm nay mẹ chị làm đồ ăn ngon. Đô Đô đã rất lâu không đến nhà Nghiêm tiểu tiểu, Nghiêm tiểu tiểu rất nhớ bé. Mà Trình Bình cũng biết Diệp Phạm đã đi tham gia tiết mục, trong nhà chỉ có Lý mẹ cùng Đô Đô hai người. Bà sợ Đô Đô sẽ nhớ mẹ thế là muốn gọi bé tới chơi, phân tán sự chú ý của bé. Lý mẹ hỏi Đô Đô, Đô Đô muốn đi sao? Đô Đô nhẹ gật đầu, muốn con muốn cùng chị chơi. Nghiêm Tiểu Tiểu nghe vậy càng vui vẻ hơn. Đô Đô không cần ra khỏi cửa chị cùng mẹ sẽ tới nhà Đô Đô để đón Đô Đô. Lý Mẹ mang theo Đô Đô muốn đi nhờ xe tới, rất phiền phức. Trình Bình trực tiếp lái xe đi đón sẽ dễ hơn. Đô Đô vâng một tiếng chị, vậy Đô Đô ở nhà chờ. Sau khi cúp điện thoại, Đô Đô chạy đến bên cạnh bể cá bé chỉ vào bể cá hỏi Lý Mẹ. Bà bà con có thể đem Phì Phì với Điểm Điểm mang đến nhà chị sao? Lý Mẹ sợ bể cá rơi vỡ trên đường. Không có đáp ứng đô đô. Cá vàng thích ở nhà giữ nhà, bọn chúng không muốn ra ngoài. Đô đô bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nãi manh nãi manh chớp mắt bà bà, người thật lợi hại à, có thể biết cá vàng đang suy nghĩ gì. Lý mẹ nghĩ nghĩ, mình vẫn là chớ giải thích. Sau mười mấy phút xe trình bình đã đến trước cửa nhà diệp phạm. Lý mẹ nắm đô đô tay đi ra ngoài, Lý mẹ cầm trong tay một cái ấm đựng nước nhỏ. bây giờ thời tiết rất nóng bà sợ đô đô chơi quá mức sẽ khát nước thỉnh thoảng liền cho bé uống nước nghiêm tiểu tiểu nhìn đô đô đi tới từ trong xe chạy xuống đô đô thanh âm của cô né tràn đầy vui sướng cô bé ôm lấy thân thể mềm nhũn của đô đô đô đô tới nhà chị chơi nghiêm tiểu tiểu nắm tay đô đô mang theo bé hướng bên cạnh xe đi tới lý mẹ xem hai đứa nhỏ chơi đến vui vẻ cười đi sau lưng hai đứa bé trình bình từ ghế lái đi xuống Đô đô ngẩn khuôn mặt nhỏ lên kêu một tiếng, bà Trình. Trình Bình đáp một tiếng, đô đô đã lâu không gặp. Bà cười đem đô đô ôm đến trên ghế ngồi dành cho trẻ nhỏ. Rất nhiều đứa trẻ không thích cảm giác bị trói buộc cho nên cũng không nguyện ý ngồi chỗ ngồi cho trẻ em. Đô đô lại rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Trình Bình nhéo nhéo đô đô lỗ tai, đô đô thật ngoan. Nghiêm tiểu tiểu trước đó cũng ngồi qua cô bé nhún vai con đều không thích ngồi chỗ đó. Đô đô em thật lợi hại a, Đô đô trở về câu chị cũng lợi hại, chị biết đánh đàn dương cầm. Giống như mẹ, tuy Diệp Phạm không ở đây, đô đô cũng vẫn nghĩ về cô. Theo đô đô, Diệp Phạm là người lợi hại nhất trên thế giới, mà chị Tiểu Tiểu có thể giống như Diệp Phạm, đều có thể đánh đàn dương cầm cho nên chị Tiểu Tiểu cũng rất lợi hại. nghiêm Tiểu Tiểu nghe xong, trong lòng đắc ý, không khỏi nghĩ đô đô thật sự là em trai của cô bé thì tốt. Nghiêm tiểu tiểu là con một lúc đi học bé một mực rất ghen tị những bạn học trong nhà có em trai em gái. Đô đô nghĩ đến cá vàng nhỏ ở trong nhà, lần sau chị tới nhà của đô đô, đô đô cho chị xem cá vàng nhỏ. Nghiêm tiểu tiểu nhãn tỉnh sáng lên cá vàng nhỏ. Đô đô gật gật cái đầu nhỏ, mẹ mua cho đô đô. Đô đô ra hai đầu ngón tay, dùng tay miêu tả có một con rất mập mạp một con thì trên đầu có chấm chấm nhỏ. Nghiêm tiểu tiểu thích tiểu động vật bất luận là cái gì cô bé nghe say sưa. Trình Bình một bên lái xe, một bên nhìn trong kính chiếu hậu thấy hai đứa bé chơi đến vui vẻ như vậy, trên mặt một mực mang theo ý cười. Ngày ấy ảnh chụp mà đoàn đội Mạch Như Hương chụp rất nhanh liền xuất hiện ở trên Weibo. Mau nhìn ta ở Hy Lạp chụp được cái gì, hạ hàn thế mà lại mua cho Mạch Như Hương kem ly. Trên tấm ảnh trong tay Mạch Như Hương cùng hạ hàn đều cầm kem ly, Mạch Như Hương cười thật ngọt ngào, phía sau là trời xanh trong thanh của Hy Lạp cùng ánh nắng tỏa sáng. Trên diễn đàn bát quái không khỏi nhiều hơn mấy cái tin tức phân tích Mạch Như Hương cùng Hạ Hàn có khả năng yêu đương. Các đội thủy quân lưu loát thao thao bất tuyệt nói bậy ra mấy lý do. Mạch Như Hương ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, sự nghiệp bên trên cũng không có gì khởi sắc làm sao lại có thể đột nhiên tiến vào chương trình truyền hình thực tế có tỷ lệ người xem mạnh nhất đâu. Càng làm cho người ta hoài nghi chính là cô ta được chọn chính là sau khi công khai Hạ Hàn sẽ tham dự tiết mục. Có phải hay không là Hạ Hàn bác cầu xây đường cho? Nói không chừng Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đôi CP này lập ra là để che giấu, mà chân tướng là cái gì? Hạ Hàn cùng Mạch Như Hương mới là người yêu của nhau thật. Năng lực đổi trắng thay đen của Thùy Quân có thể nói đệ nhất. Hiệu quả như vậy xác thực rất tốt cho dù đưa tới một đống tiếng mắng chửi, nhưng đã có sức nóng. Đoàn đội Mạch Như Hương khẽ cắn răng, một hơi mua mấy tin hot sất hoặc là nhắc tới Hạ Hàn, hoặc là nhắc tới Diệp Phạm, thậm chí ngay cả người bắn Đại Bác cũng không tới như đường cầm đều kéo vào. Cư dân mạng lại xù lông, vì cái gì hạ hàn sẽ coi trọng Mạch Như Hương a Dung mạo của cô ta không ra thế nào, diễn kỹ còn rất bình thường a Mạch Như Hương lần này muốn nổi tiếng rồi, bởi vì một tấm hình lên hot search. Chính ngươi đếm nhìn xem, hot search top 10 có mấy tin cùng Mạch Như Hương có quan hệ. Sina hảo tâm như vậy sao, sẽ đưa nhiều hot search cho cô ta một cái nhân vật nhỏ trong suốt sao, khẳng định là đoàn đội dùng tiền mua. Ha ha, mấy người nổi tiếng gần đây nhất đều bị cô ta giả vờ trung đụng đến gần, về sau đừng gọi mạch như hương, ta nghĩ gọi là mua hót xuất là được rồi. Hy lạp bên kia tiết mục vẫn còn đang tiếp tục quay. Hạ hàn ở Santorini, đối với việc trên mạng hoàn toàn không biết. Nhưng mà, đoàn đội của anh lại cẩn thận chú ý những động tĩnh trên mạng. Sự việc tiểu minh tinh muốn dựa dẫm để nổi trở lại này, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối với loại người giả vờ trung đụng dựa dẫm như thế này, phòng làm việc sẽ bỏ mặc Nếu như phòng làm việc đáp lại thì tương đương với việc tăng thêm độ nóng cho mạch như hương, cho nên, bọn họ không nói một lời chỉ để thùy quân dùng bình luận quét xuống. Tề thuật ngồi trên xe, đang theo dõi tin tức. Anh tựa vào chỗ ngồi trong xe dùng tài khoản phụ soát Weibo, những hot search kia vừa ra, liền lập tức thấy được. Tề thuật nhíu mày, hạ hàn đều đã lạnh lùng như vậy, những nữ minh tinh kia còn muốn cọ nhiệt độ A. Anh nghĩ nghĩ, đăng nhập vào Weibo chính thức của chính mình. Tề thuật tìm một chút tìm lại tin trên Weibo của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Tin Weibo đó là Hạ Hàn cùng Diệp Phạm cũng quá xứng đôi. Sau đó, ngón tay tề thuật nhẹ nhàng chạm lên màn hình điện thoại di động nhấn một cái thích. Hành động của tề thuật rất nhanh liền bị đám fan hâm mộ phát hiện. Ta nhìn thấy cái gì ý của A thuật chính là ý thức của Hạ Hàn, đúng hay không? Má ơi, cho nên A thuật là fan CP của Hàn dạ phu thế sao? cùng một thế giới, cùng một mơ ước. tập hợp video của Hàn Dạ Phu Thê. chú thích thời điểm xem đề nghị đeo tai nghe, phối nhạc tương đối cái kia các ngươi hiểu. tệ thuật nổi như vậy, hoạt động có mặt anh một cái liền có thể lên hot rất a. tệ thuật vừa lai tin weibo về Hàn Dạ Phu Thê, việc này lập tức lên hot rất thứ nhất trên mạng hướng gió đã bị thay đổi. lực chú ý của mọi người triệt để chuyển rời đến trên thân hạ Hàn cùng Diệp Phạm. đợi đến nhiệt độ lên đến không sai biệt lắm. Một lát sau tề thuật lại chậm rãi bỏ lên trên bua thủy bỏ thích. Trượt tay, ha ha ha idol của ta thích xem bác quái quá đáng yêu. A thuật của chúng ta thực sự vì tình cảm của ảnh đế mà lo lắng không yên a A thuật ngươi yên tâm, vô luận ảnh đế tương lai tìm bạn gái thế nào, người vĩnh viễn là bằng hữu tốt không thể thay thế của anh ấy. Đoàn đội mạch như hương nhét không đủ tiền, chỉ mua một canh giờ hot xuất liền đi xuống. Bởi vì tề thuật xuất thủ cư dân mạng sớm đem chuyện trước đó Mạch Như Hương muốn dựa dẫm hạ hàn tình cảm lưu luyến này đem quên đi. Mạch Như Hương thể chất trong suốt uy lực quả thật mạnh mẽ coi như dán lên người mấy cái lưu lượng tin tức như thế, độ hót vẫn là lên không nổi. Đoàn đội của cô ta khó lắm bỏ ra nhiều tiền như vậy, lần này xem như bị phế đi. Cũng không lâu lắm, trên Weibo có người nói về Diệp Phạm cùng hạ hàn. Ta cũng ở Santorini du lịch thấy được Diệp Phạm cùng hạ hàn. Trên tấm ảnh, bầu trời xanh lam trong vắt mặt biển sáng long lanh màu lam, giống như có thể ngửi được hương vị gió biển. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm ở cùng một chỗ ở mua kem ly, bọn họ cách rất gần, ánh mắt Hạ Hàn rơi vào trên thân Diệp Phạm. Mạnh như hương chủ động đi tới, khoảng cách ngược lại có chút xa. Cô ta nhìn chằm chằm Hạ Hàn, tựa hồ muốn cố gắng dính lên hai người bọn họ. Trước kia còn cảm thấy mạch như hương khiêm tốn, nguyên lai nữ minh tinh của giới giải trí không có một ai không muốn nổi, chỉ là trước kia không có sức nóng a. Cô ta biết sẽ bị mắng còn làm như vậy, hiện tại là muốn theo tuyến bị bôi đen mà nổi tiếng sao? Đừng đề cập cô ta nữa, fan hâm mộ chúng ta đều đã bị buồn nôn cả đêm. Chủ blog có ảnh chụp hoàn chỉnh của Hàn Dạ phô thê hay không, ai đó bên cạnh quá chướng mắt a. Tiết mục tổ cùng đi du lịch cũng biết mình bị đoàn đội mạch như hương bẫy rồi, nhưng là đều đã bắt đầu ghi hình cũng không có cách nào đem người xóa đi. Đoàn đội chỉ có thể cắn răng hướng trong bụng nuốt, tiết mục tổ không ngừng đền bù ảnh chụp đưa ra về sau, mấy tin trên hot search liên tục tới. Hạ hàn diệp phạm biển Diên đứng hàng hot search thứ nhất chỉnh một chút treo nửa cái ban đêm. Vạn lần không nghĩ tới, lần này si căng đan như vậy, ngược lại thành tựu thuộc về fan CP của hàn dạ phu thế. Quả nhiên, chỉ cần hạ hàn cùng với Diệp Phạm, mỗi người đều là thần trợ không. Tiết mục tổ quay hạ hàn cùng Diệp Phạm hai người toàn bộ tung lên trên mạng. Chỉ là trong lúc lơ đãng quay, lại ngoài ý muốn bắt được khoảnh khắc động lòng người. Trời xanh mây trắng, trông về phía biển rộng xa xa, những căn phòng màu lam trắng tinh xảo xinh đẹp giống như trong chuyện cổ tích. Trong thế giới cổ tích tốt đẹp ấy, hạ hàn cùng Diệp Phạm đối mặt. Ánh nắng sáng trói chiếu lên mặt của bọn họ. Trong tay Diệp Phạm ôm một bó hoa, giáo đường sau lưng giúp nhìn ra bọn họ đang ở hiện trường một hôn lễ. Trong mắt Hạ Hàn từ trước đến nay băng lãnh đạm mạc lại cất giấu một tia dịu dàng không dễ phát giác. Dư luận bảo tạc, tình huống này là thế nào? Hàn giả phu thê thực sự ở Hy Lạp cử hành hôn lễ. chương 38, ta có sự cảm bọn họ sẽ kết hôn. Bởi vì tiết mục tù tỏ thái độ cảm xúc của fan hâm mộ bị dày vò cả một đêm rốt cục ổn định lại. Dân mạng cũng không tiếp tục đi quản nữ nhân trong suốt muốn được nổi tiếng kia, ngược lại chú ý tới tình huống cầm hoa đến cùng là như thế nào. Tiết mục tổ nói thật đi, các người có phải là fan CP? Cái khâu này là tiết mục tổ thiết kế hay là ngẫu nhiên A, thật sự rất được tâm của chấm. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt lúc sinh thời sẽ thấy được hạ hàn cùng Diệp Phạm kết hôn ha ha ha. Lập tức có cái Weibo thành lập. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm ngày hôm nay kết hôn sao chủ blog bắt đầu mỗi ngày ghi chép nguyện vọng của mình xem có hay không thực hiện được có nghi vấn có ủng hộ fan CP cũng biết là đùa giỡn. Tương lai, mọi người mới sẽ biết chủ blog này có dự kiến trước cỡ nào a Dân mạng suy đoán rất nhiều, nhưng uê tiết mục tổ lại đóng chặt miệng kiên quyết không trả lời vấn đề gì. Rất hiển nhiên, hành động như vậy lại làm cho cùng đi du lịch thêm một mồi lửa. Hàn giả phô thê là CP thương nghiệp hay là đùa giả làm thật? Cái gì cũng đã không trọng yếu nữa rồi, chỉ cần người xem yêu thích tiết mục tổ liền đạt được mục đích. Ảnh chụp một màn như thế cuối cùng đem phong ba lúc trước quét đi. Dù sao, so với việc hạ hàn cùng nữ nhân trong suốt tình cảm lưu luyến, mọi người càng có thể tiếp nhận anh cùng người mới thể chất lưu lượng diệp phạm không có hắc liệu xào CP. Về phần diệp phạm vì cái gì tay cầm bó hoa còn phải bắt đầu nói lại từ chưa hôm nay. Sau khi kết thúc quay cho ngày hôm nay, tất cả mọi người đều trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, đoàn đội Mạch Như Hương mua thông bản thảo, đem Mạch Như Hương cùng hạ hàn chói buộc chung một chỗ. Một cái tiểu minh tinh tuyến thứ 18 cùng ảnh đế quốc tế tình cảm lưu luyến tự nhiên nhận được sự chú ý. Mà gần nhất người có danh tiếng đang lên diệp phạm lại là tấm che chắn cho tình cảm lưu luyến của bọn họ. Hàn giả phu thế CP cứ như vậy bị phá hủy rồi. Chuyện này vừa diễn ra, tiết mục tổ tranh thủ thời gian thông báo cho đạo diễn. Đạo diễn đang thua tiết mục, ông cùng khách mới nói quá trình quay buổi chiều. Trợ lý tiết mục vội vàng hấp tấp chạy tới, anh ta ở bên tai đạo diễn nói mấy câu. Đạo diễn nhíu nhíu mày, ông hướng mọi người tuyên bố. Buổi trưa hôm nay tạm dừng quay, kế hoạch có biến, chúng tôi sẽ định lại hành trình khác. Mọi người trước tiên đi vào phòng ăn ở gần đây ngồi một chút, chúng tôi sau khi chuẩn bị xong, sẽ lập tức thông báo mọi người. Đạo diễn không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, ông rất bình tĩnh thông báo mọi người. Ánh mắt ông lướt qua Mạch Như Hương, đáy mắt hiện lên tia lửa giận. Trừ Mạch Như Hương có khả năng đoán được sự thật ở đây những người khác đối với chuyện này đều không biết chút nào. Bởi vì điện thoại của tất cả đều bị thu, không có cách nào biết được chuyện trên mạng. Đường cầm lập tức nhăn nhăn lông mày, cô ta tham gia tiết mục này lúc đầu cũng không có tâm tình tốt đẹp gì, hiện tại còn bị kêu ngừng. Cố nhã thần cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nói bóng nói gió hỏi. Đạo diễn, nơi này chính là biển Asian à? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy lãng phí thời gian. Cố nhã thần rất muốn biết đến cùng chỗ nào có vấn đề. Chúng ta tới nơi này, dù gì cũng phải làm chút việc lãng mạn chứ. Cô nói đúng không? Cố nhã thần quay đầu hỏi đường cầm. Cô ta không muốn một mình sung phong, muốn đem đường cầm cũng kéo xuống. Đường cầm rất chán ghét diệp phạm, nhưng cô ta đối với cố nhã thần thích dán vào mình này cũng không có cảm tình gì. Đường cầm cười như không cười đâm cố nhã thần một câu. Cô lại không kết hôn, làm chuyện gì lãng mạn bây giờ. cố nhã thần bị chặn lại lời nói, cũng không lên tiếng nữa. Diệp Phạm thấy phản ứng của đạo diễn cũng biết sự tình xảy ra biến cố chỉ là bọn họ đều ngăn cách với trên mạng. Ai cũng không rõ ràng chân tướng sự thật. Nhân viên công tác đem nhóm Minh Tinh đưa đến phòng ăn gần đó ăn cơm. Bọn họ cơm nước xong xuôi, ngồi ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Tiết mục tổ nhất thời thay đổi kế hoạch thờ quay phim cũng không quay lại ống kính không có chỉa vào những minh tinh kia. Điều này tương đương với rất nhiều chuyện đều có thể không chút kiêng kỵ nói ra. Đinh Nhược nghi cao mày tại sao tiết mục lại tạm dừng quay. Diệp Phạm nghĩ đến đủ loại hành vi của Mạch Như Hương, cô có sự cảm chuyện này cùng Mạch Như Hương có quan hệ. Diệp Phạm cúi thấp đầu, nếu quả thật là như vậy chuyện kia vô cùng có khả năng cũng liên lụy đến hạ hàn. Không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cố nhã thần nhìn Mạch Như Hương một chút âm dương quái khí nói, dường như từ lúc người nào đó tới tiết mục liền có chút không đúng. Cũng không biết là ai, suốt ngày dính bên người hạ hàn, sợ mình không có cảm giác tồn tại. Cố nhã thần coi như ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện tâm tư của Mạch Như Hương. Lúc ăn cơm, Mạch Như Hương hung hăng tìm hạ hàn nói chuyện, hạ hàn không để ý tới cô ta cô ta còn một mình nói chuyện tới hương phấn. Hôm qua lúc mua kem ly, Mạch Như Hương cũng cứng rắn muốn tiến đến bên người hạ hàn. Cái này không phải cố ý thì là cái gì? Cố nhã thần không quen nhìn hành động của Mạch Như Hương, châm chọc nói, người nào đó cũng không nghĩ một chút muốn cùng hạ hàn tạo xịt căng đan cô ta có tư cách này sao? Mạch Như Hương biết cố nhã thần chỉ chính mình, mặc dù có chút khó xử nhưng rất nhanh liền tản đi. Cô ta cũng rõ ràng, tiết mục tổ tạm dừng thu, sự tình có biến, đó chính là mang ý nghĩa đoàn đội của cô ta thành công. cô ta đã cùng hạ hàn nhấc lên quan hệ cô ta cao hứng còn không kịp làm sao lại để ý việc nhỏ ấy đâu mạch như hương ra mặt dày cực kỳ khuôn mặt tái nhợt cô có phải hay không là hiểu lầm tôi chỉ là giúp hạ hàn cầm đồ mà thôi cố nhã thần lại nói một câu giọng điệu châm chọc đúng a kem ly xác thực rất nặng a vậy sao ngươi không giúp diệp phạm cầm nhất định phải tiến đến bên cạnh hạ hàn diệp phạm nhìn bọn họ nói đến mình lập tức có chút đau đầu bất quá cố nhã thần bật hết hỏa lực lại đem chủ đề kéo tới trên người mạch như hương hai người ngươi một câu ta một câu tiếp tục nói khiến cho cố nhã thần tức giận là nếu như mạch như hương thành công vậy sức nóng của cô ta liền muốn vượt xa mình hiện tại không có máy quay phim đang quay cố nhã thần đương nhiên muốn nói cái gì nói cái đó mạch như hương cũng không nghĩ tới cố nhã thần khó chơi như vậy cô ta cũng tức giận cô không nghe tôi giải thích thì thôi Đường cầm ở một bên không nói gì cô ta mừng rỡ nhìn trò hay. Dù sao sự tình không có quan hệ gì với mình, lúc này đường cầm cũng không biết lần này, mạch như hương còn âm thầm kéo đến cả cô ta. Nếu như đường cầm biết nhất định sẽ không bình tĩnh như thế. Ở một bên khác đạo diễn cùng trợ lý đi đến nơi ít người, đợi đến khách mời đều nhìn không thấy, đạo diễn lập tức hỏi trợ lý. Cậu đem chuyện nói cụ thể. Trợ lý, hôm qua Mạch Như Hương cố ý xích lại gần Hạ Hàn, để cho người ta chụp mấy bức ảnh cô ấy cùng Hạ Hàn. Trợ lý đưa di động ấn mở, đưa cho đạo diễn, đem bình luận trên mạng cho ông nhìn. Buổi sáng đoàn đội Mạch Như Hương còn tùy ý mua chụp bàn thảo, muốn cùng Hạ Hàn tạo xịt căng đan. Đạo diễn mới nhìn một chút liền muốn thức giận đến mắng chửi người. Tiết mục tổ bọn họ vốn là muốn mượn Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đôi CP này kéo thêm nhiệt cho tiết mục. Bọn họ phen hâm mộ nhiều, độ hot cao cũng không có hắc liệu gì. Tiết mục từ lúc bắt đầu đến bây giờ tiến triển rất tốt cũng đem ảnh hưởng ác liệt của lần trước tiêu trừ hơn phân nửa. Hiện lại nhấc lên cái bình hoa mạch như hương, là cái quỷ gì? Ông là muốn xào nóng tiết mục cũng không phải là làm áo cưới cho người. Đạo diễn tức giận đến nâng chán cái cô mạch như hương này chuyện gì xảy ra, bình thường giả vờ tốt lành hiện tại cho ta một màn như thế. Đạo diễn trước của tiết mục cũng là bởi vì ác ý biên tập tạo thành ảnh hưởng không tốt cho nên bị sa thải. Đạo diễn kia phía sau còn có quan hệ, đi cửa sau vào chẳng phải nói sa thải liền sa thải sao. Đợi đến lưu ác nhà sản xuất biết được chuyện này không chừng cho là mình cũng cùng người trước đó đồng dạng thu tiền của đoàn đội Mạch Như Hương, giúp tạo điểm nóng. Bởi vậy công tác của ông có thể hay không giữ được cũng là vấn đề. Cái ảnh chụp này rõ ràng là có vấn đề, người qua đường chụp cái gì, rõ ràng là đoàn đội Mạch Như Hương chụp. Đạo diễn ở nổi nóng, trợ lý cũng không dám tiếp lời. Gọi điện thoại cho người đại diện của Mạch Như Hương. Trợ lý tranh thủ thời gian bấm điện thoại, điện thoại vừa thông, anh ta lập tức đưa di động cho đạo diễn. Đạo diễn siết chặt điện thoại, ông nộ khí phừng phừng, nói chuyện cũng không khách khí. Các người muốn mượn người khác để nổi không có vấn đề, chính là đừng đụng đến tiết mục của chúng tôi. Ta liền đem lời nói đặt tại đây, đoàn đội các người nếu muốn tiếp tục mượn hạ hàn tạo si căng đan, ta hiện tại liền để Mạch Như Hương cuốn gói về nhà. Người đại diện của Mạch Như Hương đã dự liệu được sẽ có chuyện này. Hắn vẫn muốn khuyên vài câu, hiện tại Mạch Như Hương cùng hạ hàn có nhiệt độ rất cao, đối với tiết mục tổ cũng có chỗ tốt. Đạo diễn này từ trước đến nay đều nóng tính, người nói có chỗ tốt liền có chỗ tốt a. Hiện tại ta đều mặc kệ tốt hay xấu, chúng ta đều phải tiếp tục quay. Mạch Như Hương nếu không phải dính vào hạ hàn cùng diệp phạm, vậy nhiệt độ còn có thể không cao sao? Cô ta cũng không nghĩ một chút trên mạng đối với hàn giả phu thê nhất trí khen ngợi đối với Mạch Như Hương kia không mắng không được. Đến lúc đó, Mạch Như Hương đem hàn giả phu thê đôi này bị tan giã, bọn họ tìm ai khóc đây? Dù sao trên hợp đồng viết rõ là các ngươi trái với hợp đồng trước đây, chúng ta hoàn toàn có thể kết thúc hợp đồng để Mạch Như Hương rời đi chương trình lần này. Đạo diễn không nể mặt mũi, đến lúc đó ngươi nhắc nhở Mạch Như Hương, làm cho cô ta đừng có thêm động tác nào nữa. Người đại diện của Mạch Như Hương biết sự tình không cách nào vãn hồi, chỉ có thể khiêm nhường. Được rồi, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy, nhưng là chương trình truyền hình thực tế vẫn phải tiếp tục quay, điều này đối với tất cả mọi người đều tốt. Thành âm đạo diễn vẫn lạnh lùng như cũ, ngươi biết là tốt rồi. Đạo diễn đem Hạ Hàn gọi tới, giọng điệu nghiêm túc, Hạ Hàn có chuyện liên lụy đến cậu ta phải cùng cậu nói một chút. Hạ Hàn nhìn đạo diễn trong lòng tứ như đoán được cái gì. Đạo diễn cao mày tức giận nói, Mạch Như Hương đưa tin nói cô ta là bạn gái của cậu, để tạo si căng đan, muốn gia tăng độ nổi tiếng. Vừa nhắc tới cái này, đạo diễn liền giận từ đó đến giờ ông không nghĩ tới Mạch Như Hương là người gây chuyện như thế. Kéo cô ta tiến tổ thật sự là một cái quyết định sai lầm. Hạ Hàn a một tiếng, khóe mắt bỗng dưng trầm xuống, trong mắt động băng sương trầm ám. Giọng anh băng lãnh dị thường, cô ta quả nhiên làm như vậy. "Đạo diễn, ta nghĩ đến một cái biện pháp có thể giải quyết chuyện này. Chúng ta có thể đưa ra ngoài một cái điểm bạo nhiệt khác, thay đổi sự chú ý của mọi người." Đạo diễn nhìn về phía Hạ Hàn, ví dụ như CP đang nóng của cậu cùng Diệp Phạm. Hạ Hàn mắt sắc khẽ nhúc nhích chậm rãi đọc lên hai chữ, Diệp Phạm. đạo diễn ta cũng không gạt cậu tiết mục này ngay từ đầu mời cậu đến chính là muốn mượn sức hút của cp hai người sự việc đã đến bước này ông cũng không cần gì giấu giếm gì nữa hạ hàn nhà nhạt liếc đạo diễn một chút trên mặt không có biểu tình gì anh đương nhiên biết rõ dụng ý của tiết mục tổ chính bởi vì người này là diệp phạm anh mới ngầm cho phép cách làm của tiết mục tổ đạo diễn có chút thấp thỏm dù sao ông lợi dụng hạ hàn bọn họ hiện tại làm rõ chuyện này ông thật lo lắng hạ hàn sẽ tức giận nhưng hiện tại Hạ Hàn phản ứng rất bình tĩnh, không giống như tức giận cũng có chút ngoài dự liệu của ông. Hạ Hàn giọng điệu lãnh lãnh đạm đạm cùng bình thường so sánh vẫn là lạnh lùng thêm mấy phần. Về sau lại chuyện này nhất định trước đó phải cùng tôi nói. Mặc dù anh nguyện ý cùng Diệp Phạm tạo điểm nóng, nhưng cũng không có nghĩa là anh nguyện ý bị người khác lợi dụng. Tâm đạo diễn run lên. Ông Thu Liễm cảm xúc tiếp tục mở miệng cho dù phát sinh sự tình của Mạch Như Hương, đôi CP của hai người vẫn rất nóng, danh tiếng bên ngoài rất tốt. Nếu như sự chú ý của mọi người đều chuyển rời đến trên người cậu cùng Diệp Phạm, như vậy việc Mạch Như Hương muốn dựa vào cậu để nổi, sẽ bị đè xuống. Đạo diễn thử thăm dò hỏi, cho nên cậu có nguyện ý hay không hợp tác với chúng tôi? Không khí yên tĩnh vạn phần. Một lát sau, môi mỏng Hạ Hàn khẽ nhúc nhích nếu như là cùng Diệp Phạm tạo tương tác CP tôi không có ý kiến. Ngụ ý là anh chỉ tiếp nhận người kia là Diệp Phạm. Đã như vậy, buổi chiều ta sẽ an bài cho mọi người hành trình khác chuyện này ta sẽ không nói cho ai nữa. Đạo diễn thở phào một hơi. Hạ Hàn gật đầu, ánh nắng tại Santorini, lóng lánh như nước đem cả hòn đảo nhỏ chiếu sáng giống như chuyện cổ tích. Ngõ nhỏ chật hẹp giống mê cung trải rộng ở trên đảo phòng ốc của mỗi người đều mang sự đặc sắc độc đáo tinh xào. Nhóm khách mời bốn phía du hành ở dưới sự chỉ dẫn tổ đạo diễn đi vào một đầu hẻm nhỏ. Các nàng rất kinh hỉ bởi vì ở đây ngoài ý muốn thấy được một cái giáo đường có đỉnh màu lam. Trong giáo đường tân khách đông đảo tựa hồ đang cử hành hôn lễ. Cố nhã thần nói ra ý nghĩ ở Hy Lạp tham gia một cái hôn lễ tiết mục kỳ này hẳn là sẽ rất thú vị. Đinh nhược nghi nhíu nhíu mày, bọn họ không có mời chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi vào không tốt lắm đâu. Cố nhã thần bĩu môi, xoay truyền câu chuyện, Diệp Phạm mấy ngày nay đều là nghe lời cô, không bằng cô đi vào giúp chúng tôi nhìn xem. Ánh mắt hà hàn lạnh lẽo, lơ đãng nhìn cố nhã thần một chút. Diệp Phạm không có trả lời cô đã sớm biết tính cách của cố nhã thần người này, am hiểu châm ngòi, chính sự cũng sẽ không nhúng tay. Lúc này, đột nhiên có mấy người từ trong giáo đường hướng bên này đi tới tựa hồ là người thân của cô dâu chú rể. Một cô gái dừng lại trước mặt nhóm người Trung Quốc, cô ấy nhìn thấy bên cạnh có máy quay phim. Cô gái dùng tiếng Anh hỏi, mọi người đến ghi hình tiết mục sao? Hạ Hàn liền đứng ở bên cạnh, nhìn qua Diệp Phạm, không mở miệng nói chuyện. Anh có xem qua kỳ trước đó, biết tiếng Anh của Diệp Phạm rất lưu loát. Trước ống kính, anh hy vọng có thể cho cô cơ hội thể hiện chính mình, cô nhất định có thể xử lý tốt hết thầy, để người xem lưu lại ấn tượng tốt hơn. Diệp Phạm gật đầu chúng tôi đang quay tiết mục cùng đi du lịch đến Hy Lạp để du lịch. Cô gái nở nụ cười rất sán lạn, đây là hôn lễ của chị gái tôi, mọi người muốn vào trong xem sao. Diệp Phạm do dự chúng tôi không có trong danh sách khách mời lập tức cô mỉm cười chúc phúc hy vọng chị của cô tân hôn hạnh phúc. Cô gái kéo lại tay Diệp Phạm thần thần bí bí nhìn, chị của tôi mà biết minh tinh Trung Quốc tới tham gia hôn lễ nhất định sẽ rất cao hứng. Dưới lời mời nhiệt tình của cô gái các khách mời liền tiến vào giáo đường. Hạ Hàn đi ở phía sau cùng, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phạm. Trên mặt Hạ Hàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt cái này vốn là tiết mục tổ an bài. Bọn họ sẽ cùng nhau đi tham gia một cái hôn lễ. Anh cùng Diệp Phạm xuất hiện ở một hiện trường hôn lễ cái này đủ để xóa bỏ lời đồn trước đó ở trên mạng Nhân viên công tác của tiết mục tổ cho Hạ Hàn một ánh mắt, anh biết ý, chậm rãi xuyên qua đám người, đi đến cạnh Diệp Phạm. Ở Santorini tổ chức hôn lễ, địa phương mà hai người bọn họ đều chưa quen thuộc. Hạ Hàn chú ý đến nhất cử nhất động của Diệp Phạm. Hành động của anh nhìn như hững hờ, nhưng lại dốc lòng chiếu cố cô, cô. Cũng không biết là kỹ thuật diễn qua tốt hay là quá nhập kịch. Thời điểm kết thúc mọi người chen chúc. Hạ hàn tre chờ diệp phạm ở bên người cô, bọn họ cùng một chỗ hướng bên ngoài giáo đường đi ra. Bởi vì các tân khách biết cô dâu muốn ném hoa tâm tình của mọi người kích động vô cùng. Ở trong một quốc gia xa lạ bên tai vang lên ngôn ngữ quen thuộc cùng xa lạ. Cô dâu đứng trên bậc thang, mặt tràn đầy nụ cười, xoay người sang chỗ khác. Cô ấy dừng lại một hồi, sau đó đem hoa nâng cao lên hướng phía sau ném đi. Hoa cưới bay qua không trung, các tân khách tranh đoạt. Hạ Hàn nhàn nhạt, nhạt liếc qua Diệp Phạm cô không có ý muốn cướp hoa cưới. Anh nhíu mày nhìn thấy hoa cưới tới gần phương hướng của bọn họ. Hạ Hàn đột nhiên đưa tay ở dưới hoa cưới đẩy một cái. Hoa cưới xoay chuyển phương hướng nhẹ nhàng rơi vào trong ngực Diệp Phạm. Diệp Phạm khẽ giật mình chậm chạp ngẩng đầu lên. Ở dưới ánh mặt trời ấm áp tươi đẹp buổi chiều ánh mắt của hai người chạm nhau. Ảnh đế Hạ Hàn từ trước tới nay không thích cười khó có được cong lên khóe môi. Anh có chút cúi người, thân hình cao lớn lạnh lùng nghiêng về phía Diệp Phạm. Trong lúc nhất thời, Diệp Phạm còn chưa có tỉnh táo lại. Hạ hàn nhìn chăm chú Diệp Phạm, khí thức mắt lạnh dần dần tới gần yên tĩnh, dễ chịu. Nhẹ nhàng mà quấn quanh ở bên người cô, hai người đối mặt vừa lúc đều là mặc quần áo màu trắng cùng giáo đường lam trắng sau lưng rất hợp. Diệp Phạm đứng trong ánh nắng, trong tay cầm một bó hoa cưới xinh đẹp. Người này lạnh lùng nhưng cười lên lại đẹp như vậy, khiến cho cô bừng tỉnh Dưới trời đất lúc ban trưa, anh giống như muốn đem toàn bộ ánh nắng và sự đẹp đẽ của Santorini đều đưa cho cô. Nhân viên công tác tận chức tận trách tiếp tục quay chụp quay xuống khoảnh khắc này. Nhưng đạo diễn ở cách đó không xa cũng dừng trong giây lát. Bởi vì ở trong kịch bản ông nói cho Hạ Hàn căn bản không có đoạn nội dung này. chương 39, xé bức đại chiến. Thời điểm lãng hoa cưới rơi ở trong tay diệp phạm chung quanh lập tức vang lên tiếng thét. Cô dâu quay người nhìn thấy Diệp Phạm, cô không ngờ đến, lại đúng là một cô gái Trung Quốc nhận được. Em gái cô dâu dán vào bên tai cô dâu nói vài câu, ánh mắt hai người bọn họ lướt một vòng trên người Diệp Phạm cùng Hạ Hàn. Cô dâu đi tới, cho Diệp Phạm một cái ôm. Cô đứng dậy, nhìn về phía Diệp Phạm, dùng tiếng Hy Lạp nói với Diệp Phạm một câu. Hy vọng nhìn thấy hai người hạnh phúc. Diệp Phạm nhìn xem Hạ Hàn, anh nghe hiểu được cô ấy đang nói gì không. Hạ Hàn cúi đầu, nhìn vào mắt Diệp Phạm. Cặp mắt băng lãnh, giờ phút này lại giống như mang theo thiên nắng nhỏ bé. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đối mặt, anh một mực không nói chuyện, chỉ là đứng ở đó đánh giá ngũ quan của cô trên mặt biểu lộ thanh đạm, đáy mắt rất sâu, nhìn không ra cảm xúc. Diệp Phạm đại khái là đã nhận ra Hạ Hàn đang đùa cô, vô thức lùi về sau một bước. Hạ Hàn cong môi, anh cười một tiếng, tôi không có học qua tiếng Hy Lạc. Diệp Phạm nhìn anh một cái, trong tay ôm bó hoa, cũng không biết nên để vào đâu. Cô nghĩ nghĩ, vẫn là mang theo hoa trở về chỗ ở. Sau khi sự việc của Mạch Như Hương truyền ra ngoài, người đại diện của đường cầm cũng ngay lập tức biết. Lúc kết thúc quay tiết mục hôm đó, anh ta liền cùng đường cầm nói chuyện này. Đại diện Lý muốn để đường cầm đề phòng lấy Mạch Như Hương. Tâm cơ của người này so đường cầm nặng hơn nhiều, nếu như cô ta làm cho đường cầm bại lộ bản tính, đến lúc đó chịu thiệt thòi vẫn là đường cầm. Cả ngày quay chương trình, đường cầm đã mệt muốn chết rồi cô ta hơi không kiên nhẫn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đại diện Lý đem hình ảnh trên Weibo cho đường cầm nhìn. Bởi vì tiết mục tổ hạ tối hậu thư, Mạch Như Hương không thể lại cùng hạ hàn tạo si căng đan, thế là cô ta thừa cơ chuyển đổi phương hướng, dán lên đường cầm. Mạch Như Hương đưa ra ra hai tấm hình. một tấm là ảnh đường cầm cùng hạ hàn bên trong bộ phim ẩn nấp bến thượng hải hình ảnh của đường cầm là một thân chật vật đang diễn một cảnh đào tàu có nhiều thương vong một tấm là mạch như hương đứng tại trước mặt hạ hàn nở nụ cười ôn hòa thực tế là mạch như hương muốn tiếp nhận kem ly trong tay hạ hàn bị hạ hàn cự tuyệt tiêu đề là tiểu hoa lưu lượng đang nổi lại bị đè bẹp bởi nhan sắc mới lạ đường cầm xem xong tức giận đến tay đều run lên cô ta liền cảm giác tiết mục tổ ngày hôm nay không thích hợp Hóa ta đều là do Mạch Như Hương tác quái, hiện tại còn nghĩ tới kéo dẫm cô ta. Từ trước đến nay đều là đường cầm khi dễ người khác, bây giờ thế mà bị một cái người vô hình kém nổi cứ vậy chỉnh cô ta. Đường cầm làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Đại diện Lý, Mạch Như Hương ở giới giải trí đã chờ đợi nhiều năm cô đừng để cô ta hãm hại. Đường cầm trên miệng đáp vài câu cho thấy mình biết rồi. Kỳ thật đường cầm căn bản không có ý định bỏ qua Mạch Như Hương, nếu Mạch Như Hương lá gan dám lớn như vậy, đường cầm cũng sẽ không tiện nghi cho cô ta. Một lát sau, tiết mục lại tiếp tục quay. Diệp phạm bọn họ xuất phát đi cảnh điểm kế tiếp. Hạ Hàn bị đạo diễn gọi đi. Trong lúc ngừng quay, người đại diện của Đinh Nhược Nghi các nàng đều cùng mỗi người thông báo, Mạch Như Hương người này tâm thuật bất chính, không nên cùng cô ta tiếp xúc quá nhiều. Trên xe, Mạch Như Hương chủ động mở miệng, Diệp Phạm tôi cảm thấy nơi này không có gì thú vị. Đoàn đội Mạch Như Hương bị đạo diễn cảnh cáo, bọn họ không thể ở trong lúc quay tiết mục thu làm gì, nếu không liền bị đuổi ra khỏi chương trình. Thế nhưng Mạch Như Hương biết lần thất bại này, trở về cô ta liền bị thuyết lấp kín. Nếu đã như vậy, cô chẳng bằng đem con đường bị bôi đen mà nổi tiếng này, triệt để đi xuống. Nói không chừng còn có thể thêm chút nhiệt độ, lần này, Mạch Như Hương nhắm ngay Diệp Phạm. Diệp Phạm bình tĩnh nhìn về phía Mạch Như Hương, giọng điệu có chút lạnh xuống cho nên. Mạch Như Hương, nếu không đi thần miếu Poseidon đi. Lông mày Diệp Phạm nhướng lên một cái. Thần miếu Poseidon, cách nơi này rất xa, qua bên đó sẽ tốn không ít tiền. Theo kinh phí trước mắt mà tính, đến đó là không hợp lý. Tiền mặc dù là do Diệp Phạm quản, nhưng trong nhóm nếu có người đưa ra đề nghị khác biệt mà còn có những người khác đồng ý với ý của Mạch Như Hương, cô làm sao cũng đều không thể xem nhẹ. Dưới loại tình huống này, cô làm thế nào quyết định đều là việc tốn công mà không có kết quả, Mạch Như Hương là cố ý. Diệp Phạm dương mắt nhìn Mạch Như Hương, rất nhạt nói một câu, nếu tôi đã trông coi tiền, phải nghe theo lấy ý kiến của mọi người. Mạch Như Hương chủ động đưa ra đề nghị cô làm sao lại để Mạch Như Hương toại nguyện đây. Mạch Như Hương nghĩ châm ngòi quan hệ giữa cô và mọi người cũng cần mọi người phối hợp mới được. Mạch Như Hương cũng không nghĩ một chút chỉ bằng cách làm của cô ta, hiện tại còn ai sẽ đứng tại phía cô ta. Kế hoạch của Mạch Như Hương nhất định thất bại. Diệp Phạm nhìn về phía Đinh Nhược Nghi, như nghi cô là ý tưởng gì không? Đinh Nhược Nghi lắc đầu, không đi, đường quá xa. Mạch Như Hương người này quá đáng ghét, mình làm sao lại đồng ý với cô ta? Cố nhã thần thì châm chọc nhìn Mạch Như Hương một chút, cố ý kéo dài âm điệu chị gái, chị nói đùa cái gì? Chị, mặt Mạch Như Hương tái đi, ở bên trong cô ta lớn tuổi nhất, cố nhã thần gọi chị xác thực không có gì sai. Thế nhưng là từ trong miệng cố nhã thần nói ra, làm sao nghe có chút không đúng, cô ta chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Cố nhã thần tiếp tục nói, thần miếu Poseidon tại Sunien, chúng ta phải đổi xe mới có thể đi nơi đó, có tiền cũng không phải như thế mà phung phi a. Đinh Nhược nghi cùng cố nhã thần cự tuyệt những điều này đều ở trong dự kiến của Diệp Phạm. Bây giờ còn có đường cầm vẫn chưa tỏ thái độ, đường cầm nói một câu tôi cũng không muốn đi nơi đó, nhàm chán. Ý nghĩ của đường cầm rất đơn giản, Diệp Phạm cùng Mạch Như Hương đều đối địch với cô ta, nhưng trước mắt Mạch Như Hương triệt để chọc tới cô ta trước hết địch ý đối với Diệp Phạm liền bớt một chút. Mạch Như Hương cũng dám trắng trợn mua chuộc bàn thảo bôi đen mình, cô ta đương nhiên muốn cùng Mạch Như Hương đối nghịch. Mỗi người đều cự tuyệt đề nghị của Mạch Như Hương, Mạch Như Hương trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Diệp Phạm cười cười, nụ cười nhưng có chút lạnh buốt cô cũng thấy chúng ta cũng không nguyện ý đến đó. Chúng ta là một nhóm, mọi người cùng đồng ý mới là trọng yếu nhất. Diệp Phạm hơi hợt bác bỏ ý kiến của Mạch Như Hương, mà lại mỗi câu mỗi lời nói đều xuất phát từ lập trường mọi người. Diệp Phạm lại mở miệng, kinh phí đã không còn nhiều lắm, bây giờ bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận cân nhắc. Cô giống như lơ đãng nói một câu, nhưng mà nếu như cô thật sự rất muốn đi tôi có thể cho cô một bộ phận kinh phí. trạm du lịch lữ hành này cũng sắp kết thúc rồi, tôi cũng hy vọng cô có thể chơi thật vui vẻ. Diệp Phạm rộng rãi như vậy càng thêm lộ ra Mạch Như Hương vì tư lợi, không để ý đến suy nghĩ của những người khác. Mạch Như Hương bị chặn, không chỉ có không thể hãm hại Diệp Phạm cũng không có được hưởng lợi gì. Mạch Như Hương nghĩ không ra, đường cầm làm sao lại đứng bên phía Diệp Phạm. Đường cầm không phải là cùng Diệp Phạm đối đầu sao? Cô ta hãm hại Diệp Phạm không thành, sinh ra một cái ý niệm trong đầu châm ngòi quan hệ của mấy người kia. Mạch Như Hương lại mở miệng, Diệp Phạm kỳ thật lúc vừa mới bắt đầu nhìn thấy cô cùng đường cầm ở trên cùng một cái tiết mục tôi còn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Còn người Diệp Phạm trầm xuống, đây là muốn nhắc tới mâu thuẫn giữa cô cùng đường cầm. Mạch Như Hương không rõ ràng rằng có một số việc không thể cứ bày ra mà nói. Cô ta chọc đến người khác cuối cùng liên lụy nhất định là chính mình. Quả nhiên, mặt đường cầm lập tức đen, nhưng lại trừng mắt nhìn Mạch Như Hương. Đường cầm muốn tức chết mạch như hương này là cố ý khiến mình khó xử. Diệp Phạm trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt không biểu lộ cô cũng lo lắng quá nhiều việc rồi. Đây là công việc của chúng ta, hoàn thành công việc cần cẩn trọng. Làm việc thái độ nên nghiêm túc mới là có trách nhiệm đối với mọi người. Cô nên tập trung trong công tác mà không phải để ý vào địa phương khác. Diệp Phạm nhìn mạch như hương, cười như không cười, cô nói có đúng hay không? diệp phạm đem mâu thuẫn của cô cùng đường cẩm lặng yên không một tiếng động thay đổi thành mạch như hương làm việc không chăm chú còn nghĩ châm ngòi ly rán cho dù là ai nghe đều sẽ cảm giác mạch như hương không thức thời mạch như hương lại bị diệp phạm chặn hỏng cô ta liền đem kế hoạch chuyển hướng lên những người khác cố nhã thần cô một mực đi theo bên người đường cẩm hai người quan hệ không tệ à Cố Nhã thần mở to hai mắt nhìn, lời này không phải liền là đang nói cô là tiểu thùy tùng của đường cẩm sao, cô đúng là dán vào đường cẩm, nhưng Mạch Như Hương dựa vào cái gì nói cô? Ai sẽ giống Mạch Như Hương không biết xấu hổ như vậy, liền chằm chằm nhằm vào người có danh khí lớn nhất lại dám cùng hạ hàn tạo CP, hiện tại Mạch Như Hương còn dám châm chọc cô. Cố Nhã thần thật muốn nói cho Mạch Như Hương mấy chữ, liên quan gì đến ngươi? Thế nhưng ống kính còn đang quay cô không thể cứ thế mà trực tiếp biểu lộ. Cố nhã thần giật giật khóe miệng chị tôi cùng đường cầm quan hệ rất tốt không cần đến chị quan tâm. Lại là một tiếng chị, mạch như hương sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Cố nhã thần cố ý nói ra, nếu không chúng ta tâm sự phim truyền hình mà chị quay gần đây nhất đi. Đúng rồi, chị quay chính là cái gì? Tôi có chút không nhớ rõ lắm. Cố nhã thần dáng vẻ giả bộ như không biết hàm ẩn châm chọc. Cô ta châm chọc mạch như hương không có nổi tiếng, không biết là quay cái gì? Dù là ném viên đá đến trong nước đều sẽ có bọt nước nổi lên, nhưng Mạch Như Hương coi như đem phim cô ta quay tốt nhất chiếu lên tivi cũng quả thực là lên không nổi. Đường cầm càng là đem đầu quay qua một bên cùng cố nhã thần nói tới nói lui, mặc kệ Mạch Như Hương. Nhìn từ bề ngoài, đường cầm cùng cố nhã thần thật sự giống như thì muội tình thâm. Ý đồ của Mạch Như Hương là châm ngỏi mấy người kia, nhưng là sự tình hoàn toàn không phát triển theo hướng cô ta nghĩ tới. Cô ta nghĩ để bọn họ cắn xé nhau, không nghĩ tới mâu thuẫn không có phát sinh các nàng còn đặt khẩu súng nhắm ngay đầu mình. Cô ta ngược lại không thoải mái tính toán hoàn toàn thất bại. Bởi vì Diệp Phạm ở bên ngoài quay tiết mục Trình Bình luôn tới nhà Diệp Phạm đón Đô Đô qua nhà mình. Đô Đô ở nhà một mình rất dễ dàng nhớ tới Diệp Phạm. Nghiêm tiểu tiểu sẽ một mực bồi Đô Đô chơi, Đô Đô sẽ không đắm chìm trong buồn bã khi Diệp Phạm rời đi. Đô Đô đợi trong phòng khách bắp chân bé khoanh lại, ngồi ở bên cạnh bàn. trên tay bé cầm xe hơi nhỏ mà chính là diệp phạm mua cho bé sau khi diệp phạm kiếm được tiền mua cho đô đô mấy loại hình xe hơi nhỏ khác biệt nhau đô đô đem mấy cái ô tô này tùy thân mang theo coi như bảo bối tay đô đô mập mạp cầm phía trên xe hơi nhỏ bé một bên trên mặt đất hướng phía trước bò một bên để xe hơi nhỏ dọc theo bên cạnh bàn hoạt động tút tút tút xe hơi nhỏ đến đây bánh xe của xe hơi nhỏ ở bên cạnh bàn nhấp nhô đô đô dùng cả tay chân kéo kéo xe hướng về phía trước Trong miệng còn tút tút tút lầm bẩm mẹ ô tô muốn quay trở về. Đồ đô biết diệp phạm ngồi ô tô rời đi, bé hy vọng ô tô có thể sớm một chút lái quay về. Đồ đô lại cầm xe hơi nhỏ thả ở trên ghế salon. Xe hơi nhỏ muốn ngừng, nhớ kỹ lái đến nhà của đồ đô nha. Đồ đô tự mình chơi đến vui vẻ, đem xe hơi nhỏ đặt ở bên cạnh ghế sofa mà trượt. nghiêm tiểu tiểu đã làm xong bài tập cô bé từ trong phòng ra, nhìn thấy đô đô bộ dáng này cười ra tiếng. Niêm tiểu tiểu ghé vào bên cạnh đô đô đô đô và chị cùng nhau chơi đùa đô đô dừng lại động tác trên tay nhìn Nghiêm tiểu tiểu mắt to của đô đô tròn căng nhìn về phía Nghiêm tiểu tiểu lòng cô bé liền mềm nhũn sau đó đứng dậy đem đô đô từ dưới đất bế lên cùng đô đô so sánh Nghiêm tiểu tiểu tuổi tác hơi lớn hơn một chút nhưng cô bé vẫn còn con nít tăng thêm đô đô ăn giỏi thân thể mập mạp Nghiêm tiểu tiểu lúc ôm đô đô dậy rõ ràng có chút phí sức Đồ đồ bị ôm có chút khó chịu, nhưng là bé vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích. Nghiêm tiểu tiểu cơ hồ là nửa kéo nửa ôm đem đồ đồ đặt ở trên ghế salon. Đồ đồ ở chỗ này chờ chị, chị đi vào phòng lấy đồ. Nhiêm tiểu tiểu chạy vào phòng, cô bé lấy búp bê trong phòng đều đem ra. Cô bé đem đồ chơi bày ở trên bàn phòng khách, tốt chúng ta tới chơi trò gia đình. Nhiêm tiểu tiểu tổng cộng cầm 3 con búp bê, đặt ở mỗi góc của ghế sofa. Ngón tay tròn múc mít của đồ đồ chỉ chỉ. Đây là mẹ, đây là chị, đây là bà trình sao. Đồ đồ đem mỗi cây búp bê đều gắn thân phận. nghiêm tiểu tiểu nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Mẹ lập tức sẽ về nhà cùng mọi người ở cùng nhau. Đồ đồ đem xe hơi nhỏ đặt lên bàn, lái đến trước mặt búp bê diệp phạm. nghiêm tiểu tiểu phối hợp kịch bản của đô đô hai đứa bé chơi đến quên cả trời đất. Trình Bình từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy hai đứa bé một lớn một nhỏ đầu trụ lại với nhau. Thì thầm với nhau, không biết đang nói cái gì. Tiểu tiểu nên ngủ chưa Trình Bình kêu một tiếng tên nghiêm tiểu tiểu thúc giục cô bé về phòng nghiêm tiểu tiểu lưu luyến không rời cô bé đang chơi đến cao hứng không nghĩ muốn đi ngủ nhanh như thế nghiêm tiểu tiểu một mặt mong đợi nhìn về phía Đô Đô hy vọng Đô Đô có thể cùng cô bé cùng một chỗ phản kháng nhưng Đô Đô còn nhỏ nhất định phải ngủ chưa Trình Bình ấm giọng mở miệng Đô Đô cũng vậy nên đi ngủ rồi Đô Đô nâng lên mặt trắng nõn nà ngửa đầu nhìn Trình Bình Đô đô rất nghe lời, bé nhẹ gật đầu, bắt đầu cầm lấy xe hơi nhỏ trên bàn. Nghiêm tiểu thiểu nhìn đô đô đã thoát ly chiến tuyến, chỉ có thể chậm rãi đi về phòng. Có một cái xe hơi nhỏ đặt ở trên ghế salon, đô đô leo lên trên ghế salon lấy. Chân bé không có đứng vững, từ trên ghế salon tuột xuống. Thân thể của bé ngã xuống đất, may mắn trên mặt đất phủ thảm, rơi không đau lắm. Trình bình giật nảy mình, mau ôm lấy đô đô. Đô đô xẹp lấy miệng nhỏ, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, xoạch một tiếng rớt xuống. Trình Bình cho là bé bị ngã đau đớn, ôm chặt bé ngồi ở trên ghế salon. Nghiêm tiểu tiểu nghe thấy tiếng cũng từ trong phòng ra, một mặt lo âu nhìn về phía đô đô. Trình Bình, đô đô sao rồi? Nơi nào bị ngã đau? Đô đô dùng mờ u bàn tay xoa xoa nước mắt, bé ủy khuất lắc đầu. Con nhớ mẹ, trong thanh âm nãi thanh nãi khí mang theo tiếng khóc. Lúc Đô Đô ngã, rất ít khóc nhưng bé nghĩ tới mỗi lần ngã xuống, Diệp Phạm đều sẽ ôm bé dỗ dành Vừa nghĩ tới mẹ, Đô Đô suy nghĩ nhớ mẹ liền muốn ngăn cũng không nổi. Trình bình để Đô Đô ngồi ở trên đùi của bà, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng Đô Đô. Đô Đô vẫn một mực khóc trên mặt tràn đầy nước mắt. Thân thể nhỏ Đô Đô co co lại con muốn mẹ. nghiêm tiểu tiểu tựa hồ nghĩ tới điều gì, chạy vào phòng. Trình Bình đau lòng, bà cầm giấy lau đi nước mắt của Đô Đô, đồng thời nhẹ giọng dỗ dành: Đô Đô đừng vội, mẹ sẽ lập tức trở về thôi mà. Lúc này, nghiêm thiều thiều cầm điện thoại di động ra cô bé tìm được video diệp phạm kéo đàn violon. Cô bé biết Đô Đô thích nhất diệp lão sư, nếu để cho bé nghe được cái này, bé nhất định sẽ vui vẻ trở lại. Âm thanh du dương của đàn violon vang lên trong gian phòng. Đô Đô tâm tình kích động lúc đầu dần dần ổn định lại. Đồ đồ thút tha thút thít lại không tiếp tục khóc bé nhìn về phía nghiêm tiểu tiểu. Bé không thấy được video, vẫn có thể nghe ra đây là tiếng đàn mà Diệp Phạm kéo. Đồ đồ mở to đôi mắt ướt sũng, nghe tiếng nhạc quen thuộc. Đoạn video này bé xem rất nhiều lần, chỉ cần là mẹ kéo, bé liền có thể lập tức nghe ra. Mấy ngày nay hành trình cũng sẽ ở Athens, Thu, tiết mục tổ cũng có sắp xếp của mình. Nhóm khách mời đi đi lại lại rất mệt mỏi, tiết mục tổ cho bọn họ một bút chi phí thời điểm dùng bữa tối cho mọi người thêm đồ ăn. Đường cầm vốn đã dã rời, hiện đang ngồi trên ghế, đã sớm không đi đường được nữa. Những người khác cũng ngồi ở cạnh bên, đều không muốn nhúc nhích. Diệp Phạm đứng lên, cầm tiền trên bàn tôi đi giúp mọi người mua đồ về. Cô mang theo túi, đi ra cửa, gió đêm dần lạnh, lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau nhức Diệp Phạm nếm qua không ít đau khổ, đi đường nhiều như vậy căn bản cũng không tính là gì. Những nữ khách mời này đẩy tới đẩy lui, Diệp Phạm không hy vọng các nàng lại ầm ý lên. Dừng lại đông bữa tối chút thôi, cô chỉ hy vọng tiết mục có thể thuận lợi quay. Diệp Phạm mới vừa đi tới trên đường phố, đèn đường nhẹ nhàng chiếu lên mặt đất. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh trầm thấp. Diệp Phạm, Diệp Phạm dừng bước lại quay đầu, hạ hàn đứng ở đó, nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt Hạ Hàn thâm thúy, khóa chặt cô. Cảm xúc trong đáy mắt anh không rõ nông sâu. Diệp Phạm cong môi cười cười, Hạ Hàn. Trong gió đêm yên tĩnh, thanh âm Hạ Hàn phiêu tán cùng đi đi. Diệp Phạm nhẹ gật đầu, được. Màn đêm vừa xuống, ánh đèn lấm ta lấm tấm, xinh đẹp cực kỳ. Hạ Hàn và Diệp Phạm hai người cùng đi. Không biết do nguyên nhân gì, thở quay phim vừa rồi còn ở nơi này đã không thấy, nhân viên công tác của bọn họ cũng đã biến mất. Có thể là bởi vì tha hương nơi đất khách quê người, phòng bị giữa họ cũng ít đi rất nhiều. Trung quanh đều là những gương mặt ngoại quốc lạ lẫm. Khí thức hạ hàn nhàn nhạt gần ở bên người, anh trầm thấp mở miệng. Cô luôn quen đem hết thải tất cả đều vơ vào trên người mình sao. Diệp Phạm ngần người, không nói gì cô cũng không biết muốn nói cái gì. Hạ hàn trầm giọng nói tôi có xem qua video ngày đó cô kéo đàn violong. Diệp Phạm ngừng bước chân. Đôi mắt hạ hàn nhìn qua ánh mắt thẳng tắp tiến vào trong mắt cô. Trong giọng nói của anh mang theo một chút thăm dò tôi luôn cảm thấy tiếng đàn rất quen thuộc tựa hồ đã ở nơi nào nghe qua. Diệp Phạm trong lòng giật mình. Cô nhìn mắt hạ hàn, ở trong đó có cảm xúc phức tạp khiến cho người khác đoán không ra cũng nhìn không rõ. Anh ấy đến cùng muốn nói điều gì. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc Chuyện .com